Hắn cảm giác như gian nan, nếu muốn ứng phó kia một đám tuy rằng thủ đoạn vụ bè, e sợ cho không bị nhìn xấu người, hắn tình nguyện nhiều hỏa mấy chương đạo phủ, nhiều ngộ mấy chương đạo kinh. Như thế nào đám kia người liền nhìn hắn không bỏ. Hắn cái này sư phụ bái, quả nhân hố. Tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, nhưng Hiệt anh lại không dám biểu hiện ở trên mặt, hắn sợ cùng vệ Lâm một cái kết cục. Một ngày này nghi hoặc Hiệt anh đều tổng kết ở bên nhau, trong lòng thần hoán lại đây lúc sau, Hiệt anh mới đi gặp Trường Ly, mà lúc này Trường Ly vừa mới luyện xong rồi một lò đan. Lấy khẽ tinh hoa cùng nháy mắt ra là chủ tài liệu, luyện chế một lò vừa ý niệm vừa chuyển một cái chớp mắt ngàn năm đan dược, nhưng dùng cho nội đạo. Phục này đơn giản, nhưng với ngay lập tức chi gian cảm nhận được ngàn năm thời gian trôi đi, ngàn năm giây lắc quá, đối với tâm cảnh tất là một cái rất lớn rèn luyện, Thái Huyền tông trung, cho dù là trưởng môn bực này tu vi tu vi đều sẽ có điều tâm động, những đệ tử khác tự nhiên càng không ngoại lệ. Trường Ly đem này một lò đan thu hồi, Sau đó thuận miệng trả lời Hiệt Anh vấn đề, lời nói tuy ngắn gọn, nhưng cũng điểm trúng yếu điểm, Hiệt Anh khi có rộng mở thông suốt cảm giác. Cái này sư phụ không bái sai, thần sắc vô hại Hiệt Anh trong lòng khẽ meo meo nghi đến. Giải đáp nghi vẫn giải thích nghi hoặc xong lúc sau, trường ly nhìn muốn nói lại thôi Hiệt Anh, hỏi, còn có chuyện gì? Hắn tính toán nghỉ ngơi trong chốc lát, tuy rằng lấy thần tôn cảnh giới, cũng không cần ngủ say, nhưng hắn vẫn như cũ muốn làm như vậy, hắn muốn chính là hết thể đều không, mọi âm thanh không tiếng động. Thần thức cùng tâm niệm cùng quy về một trạng thái, nói thông tục một chút, chính là hắn muốn tìm một chỗ hảo hảo lười, không nghĩ quan tâm mà khác. Hắn đối hiền anh nói: "Vì sư ít ngày nữa liền phải bế quan, ngươi có chuyện gì liền ở hôm nay nói." Hiền anh do dự một chút vẫn là thành thật trả lời nói: "Sư tôn cũng biết hôm nay cùng ta đến gần những người đó, rốt cuộc ra sao lai lịch." Trương Ly trầm ngâm một chút, sau đó nói: "Bọn họ các có địa vị, lại đều bất an hảo tâm." Hiền anh chậm rì rì nói: "Kia sư tôn vì sao?" Trương Ly liếc mắt nhìn hắn, việc này không cần ta ra tay. Nếu này đó liền đăng thưởng vào nhà đều không tính là người là có thể làm Thái Huyền Tông như Lâm đại địch, thế cho nên làm hợp chân cảnh tổ sư ra tay, kia Thái Huyền Tông liền thật sự muốn xong rồi. Hết anh, thì ra là thế. Hắn nói, không biết bọn họ đến tụt cùng muốn làm cái gì. Hành sự tắc phong lẫn nhau có bất động, lẫn nhau gian còn ẩn ẩn căm thù, nhưng dị trạng lại hoàn toàn không che lấp, thật giống như Thái Huyền Tông các trưởng bối đều không tồn tại giống nhau. Trương Ly Mặc kệ bọn họ muốn làm cái gì, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một sự kiện, đó chính là, ngươi có hay không năng lực giải quyết bọn họ. Không bản lĩnh cũng chỉ có thể bị bọn họ làm như quân cờ, có bản lĩnh là có thể đem bọn họ coi làm con kiến, Đoan xem Hiệt anh tranh không biết cố gắng. Hiệt anh cung kính gật đầu, đệ tử minh bạch. Chưa tu dưỡng hảo, lại miễn cưỡng ra tới vì Hiệt anh hộ giá hộ tống A Xa la ở sự tình sau khi chấm dứt, liền lâm vào ngủ say. Lúc này, nàng bị Trường Ly đánh thức. Trường Ly làm Ách La khôi phục một chút tự tin, liền đối với nàng phân phó nói, xem trọng nàng. Vệ Lâm cùng Ách La, luận nội tình, tự nhiên là Ách La càng sâu, nàng một thân bản thân cũng thập phần đặc thủ, dùng để hộ vệ Hiệt Anh càng mỹ thích hợp. huống chi, bởi vì lai lịch đặc thủ, nàng đối Trường Ly kính sợ càng thuần túy chút, càng sẽ không dễ dàng vi phạm Trường Ly mệnh lệnh. Đang bế quan phía trước, Trường Ly tùy tay lấy ra một cái vòng không gian đưa cho Hiệt Anh, nơi đó mặt phóng rộng lượng linh thạch cùng linh ngọc. càng có đến không hết thiên địa kỳ trân, thậm chí bảo mệnh thủ đoạn cũng có rất nhiều. Như vậy xem ra, hắn đối cái này đồ đệ còn là phi thường không tồi. Khi anh đem thần thức hướng vòng không gian đảo qua, lập tức liền ngây dại, tản ra các màu bảo quang pháp khí cùng pháp bảo, trong một góc xếp thành một đống chân phẩm đáng nương, ước chừng có một người cao phủ chú bổn, đầy đất loạn phóng các loại làm như đồ an vật quý trọng linh quả. Hắn sợ tới mức thiếu chút nữa đánh cái cách. Thủ hạ ý thức nắm chặt vòng không gian, trên mặt một mảnh dại ra. Hoàn trông chốc lát hắn mới nói nói, "Sư tôn, này quá nhiều." Trưởng Ly tùy ý nhìn lướt qua kia vòng không gian, sau đó ngữ khí tản mạn nói, "Không nhiều lắm, chẳng qua là một ít tầm thường tiêu phí thôi, chân chính coi như hiếm lạ cũng không nhiều ít, nếu vi sư lần này bế quan thời gian quá dài, ngươi khả năng còn cần tiết kiệm dùng." "Tiết kiệm dùng?" Nhiều như vậy tài nguyên, hắn sợ là cả đời đều dùng không xong, còn tiết kiệm dùng? Hiệt anh lại một lần cảm thấy, "Này sư phụ bái thật sự là thật tốt quá." Hắn thấy trưởng Ly trầm ngâm trong chốc lát, sau đó còn nói thêm, "Lấy ngươi tu vi, còn vô pháp xử trí những cái đó hiếm lạ một chút luyện khí tài liệu, liền làm không được bản mạng pháp khí. Mà bản mạng pháp khí cùng tánh mạng của ngươi tương liên, cũng không thể qua loa cho xong dùng những cái đó quá kém tài liệu, cho nên lần này liền không có đi chuẩn bị, luyện chế bản mạng pháp khí việc cũng tạm thời gác lại." Hắn nói, "Nếu là thật muốn luyện chế bản mạng pháp khí, chờ tới rồi cách tương chi cảnh, liền cũng không sai biệt lắm, đến lúc đó" cũng có thể làm vệ lâm giúp ngươi. Cách tương là bổn phương thế giới tầng thứ 5 tu vi, tại đây lúc sau, đó là hồi thành chi cảnh, cũng chính là vệ lâm vị trí thế giới. Kỳ thật lấy vệ lâm hai đời tu hành nội tình tới xem, hắn cảnh giới hẳn là muốn càng cao một bậc, nhưng hắn ở sơ mới tới đạt thế giới này thời điểm, chủ động lựa chọn áp xuống một tầng cảnh giới, lấy đổi lấy càng thêm củng cố căn cơ, đây mới là hắn thân ở hồi thành cảnh nguyên nhân, nếu luận chân thật chiến lực, chỉ sợ hồi thành cảnh tiếp theo tầng Mình sinh đều không nhất định đánh thắng được hắn." Vệ Lâm trong lòng bất đắc dĩ, trên mặt vẫn là cung kính nhướng. Trương Ly lại nói, "Nên cho ngươi chuẩn bị chút bảo mệnh áp chủ bài." Khi anh đang định nói đủ rồi thời điểm, liền thấy Trương Ly tay phải ở trên hư không trung nhẹ nhàng phất một cái, biến mất ở hắn cái trán vết kiếm tức khắc lại lộ ra bộ dạng. Trương Ly bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, vết kiếm chốc lát gian đại phóng quang minh, sau đó lại nhanh chóng thu liễm, nguyên bản lộng lẫy mà bắt mắt vết kiếm trong nháy mắt trở nên nội liễm rất nhiều. từ rực rỡ lung linh chuyển hóa vì đại hồ không công, cũng càng vì chân thật, lại nguy hiểm một ít. Vệ Lâm âm thầm nói thầm, trong lòng có chút tiểu ghen ghét. Nay tổ tông ra tay thật đúng là hào phóng, hắn gì thời điểm có thể có như vậy vật khí. Ngay cả đứng ở một bên hách la cặp kia lam đôi mắt cũng ghen ghét bắt đầu đỏ lên, nàng cũng hảo tưởng chiếm như vậy tiện nghi. "Hết anh, đa tạ sư tôn. Trương Ly, nếu như vậy ngươi còn bảo hộ không được chính mình." Hắn trầm tư trong chốc lát, "Ngươi cũng đừng trở về gặp ta." Hiệt Anh Phùng lên kích động tâm tình nháy mắt lại bị một chậu nước lạnh rót đi xuống, là Trơ Trương ly rời khỏi sau, Vệ Lâm mới bắt đầu quanh quơ lòng vòng hỏi Hiệt Anh cụ thể được nhiều ít chỗ tốt, Hiệt Anh mơ hồ lộ ra một chút linh tài số, Vệ Lâm hai mắt lập tức thất thần, này có phải hay không trong truyền thuyết đưa tài đồng tử? Hắn giống như Ngộng Du giống nhau khuyên can nói, sư đệ, này bút tài vạn không thể lộ ra ngoài. Bởi vì ta hiện tại liền hảo mẹ nó muốn đánh có ngươi. Chương 724 độ tiên Vệ Lâm cẩn thận nghĩ nghĩ trong truyền thuyết đưa bảo đồng tử bộ dáng, bị ai thằng nghĩ, hiện anh còn không phải là cái kia tốt nhất điển phạm. Đưa tài nguyên, đưa kinh nghiệm, đưa lô đỉnh, đưa tông môn, không chỗ nào không tiễn, có thể nói là vai chính tốt nhất bằng hữu, hắn lại lần nữa vì chính mình cảm thấy thương tiếc, vì cái gì hắn liền không phải cái này vai chính. Hiện anh nhưng thật ra đoán không được Vệ Lâm suy nghĩ cái gì, nhưng nhìn Vệ Lâm cặp kia mạo lục qua mắt, hắn vẫn là cảm giác khiếp đến hoàng. Hắn hướng bên cạnh đi rồi hai bước, Ly vệ Lâm xa chút, vệ sư minh, ngươi nhưng đừng xúc động. Vệ Lâm nản lòng tối đầu, ngươi yên tâm, ta không dám. Hắn biểu tình thất ý, nhìn một bút thật lớn tài sản từ chính mình bên cạnh bay qua, thật sự là thống khổ cực kỳ, tuy rằng chẳng sợ liền tính bút tài sản là dừng ở người khác trên tay hắn cũng sẽ không động thủ. Tuy rằng hắn cũng chính là ngậm lại thôi, nhưng chỉ là ngậm lại, hắn liền cảm thấy thập phần khó chịu. Hắn thứ Hải Ách la đối hắn khinh bị nói, không tiền đồ. Vệ Lâm mặt vô biểu tình, không ngươi có tiền đồ. Nhìn Hiệt Anh rời đi bóng dáng, Vệ Lâm trong lòng nảy lên một cỗ khó có thể miêu tả cô đơn, vì sao hắn liền không như vậy tốt vật khí? Cách nhật Hiệt Anh lại đi hạ viện học đường, lúc này đây mọi người đối hắn đã đến, không có đầu một ngày kinh tủng, lại vẫn là mang theo kinh ngạc. Dạy và học sau khi chấm dứt, Hiệt Anh liền đứng người chi mời, đi vào Thái Huyền Tông ngoại trợ, rất có hứng thú đi dạo lên. Thái Huyền Tông thuộc bổn phận phong cùng ngoại phòng, nội phong lầu 9 13 truyện, ngoại phong chín viện 12 truyện, nội phong cùng ngoại phòng Phân biệt ánh nội môn cùng ngoại môn. Lấy liệt anh tu vi không đủ để tiến vào nội môn, nhưng hắn từ bị trưởng Ly Thu làm thân truyền đệ tử bắt đầu, thân phận của hắn liền cam chịu vì là nội môn đệ tử. Ma nội môn đệ tử, màu xanh lơ áo giải. Ở nhân gian, đây là cái không thể nào hữu hảo nhan sắc, nhưng ở tu chân giới, cũng không để ý. Rốt cuộc tu giả tiêu dao, lẻ loi một mình tồn tại so có đạo lư tồn tại nhiều hơn nhiều, rất ít có người sẽ nghĩ đi cạnh người khác gấp tưởng. Mà hiệt anh ăn mặc một thân màu xanh lơ áo dài, đứng ở này chợ ở bên trong, sắp thật thực chiếm tiện nghi. Mối ngươi của hắn ở Thái Huyền Tông thân phận cũng không thấp, chính là trưởng môn thân nhi tử, hiện giờ đã có hội thành cảnh tu vi, cùng vệ lâm giống nhau. Gần đây hắn bởi vì không có thể thành công bị lão tổ thu làm đệ tử, mà bị hắn kia lòng dạ không thuận cha dằn rẫy, đơn giản liền trốn đến ngoại môn hạ viện học đường, cùng tiểu tổ tông nốc tại cùng nhau, tránh thoát hắn cha dằn rẫy. Hắn danh gọi Tề Phong, tên tuy bình thường, Nhưng một thân lại không bình thường. Một thân màu xanh lơ áo giải mặc ở trên người hắn, không chỉ có không giống hiệt anh ôn hòa vô hại chung mang theo ẩn ẩn tối nghĩa, ngược lại mang theo mười phần khí thế, vừa đi qua đi, những người khác đều theo bản năng cho hắn làm cái nói. Hắn kia trương nhìn qua thập phần tuổi trẻ mặt đông lại ở bên nhau, thật giống như một khối không có sinh mệnh của đá, nếu không phải kia trong mắt thường thường tả hữu chuyển vơ chuyển, thật là có người sẽ cho rằng đây là một tôn điêu khắc. Hắn nhìn qua cũng không giống cái còn chưa hơn 100 tuổi tu sĩ. Quả thực như là từ cái nào trong một góc bỏ ra tới đại năng. Nhưng theo Hiệt Anh quan sát, hắn cũng không có bề ngoài triển lãm như vậy lênh khốc mà không thể tiếp cận, sở dĩ vẫn luôn vẫn duy trì một trương diện thản mặt, đại khái là bởi vì hắn đại đa số thời gian ở vào thất thần trạng thái. Tuy rằng Thái Huyền Tông Thái Vi Tiên tôn thu cái tân đệ tử, bị tu chân giới người quảng vị truyền tụng, nhưng đại đa số người lại không biết Hiệt Anh chân thật diện mạo. Nay một là bởi vì Trường Ly chỉ dùng một ít thủ đoạn, nhị chính là bởi vì Chân chính gặp qua hiền anh người cũng không tính quá nhiều. Cho nên, lúc này Hiệt anh đi ở nải chợ, chợ phía trên người tuy rằng bởi vì bọn họ nội môn đệ tử thân phận mà có điều kiêng kỵ, lại cũng sẽ không quá mức cẩn thận. Thái Huyền Tông nội môn đệ tử cũng đã thoát ly tầng dưới tu hành vòng, bọn họ nếu là yêu cầu cái gì tài nguyên, trực tiếp ở môn trung đổi thì tốt rồi, không cần tới nải cấp thấp chợ phía trên. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít nội môn đệ tử tới nải chợ nhìn xem, nghĩ có phải hay không có thể nhặt nhặt của hời. Đương nhiên người như vậy cũng thập phần thua thớt. Khi anh nâng lên nửa cái chân, còn không có tới kịp bước vào chợ, phía trước liền truyền đến bùm một tiếng, một cái ăn mặc một thân áo vải thô cô nương liền đụng vào hắn bên chân, đầu theo bản năng nâng lên, lộ ra một trương như suất thủy phủ dung mặt. Lại lần nữa gặp được một màn này, thiệt ánh nội tâm không hề dao động, hắn bình tĩnh nghĩ, đây là hôm nay đệ mấy lên. Bên cạnh hắn Tề Phong giống như rốt cuộc từ thất thần trạng thái trung hoán lại đây, tối đầu xem cô nương này, ngữ khí đông cứng nói một câu, nhược Cô nương này xác thật nhược, nàng chỉ là một cái nửa điểm tu vi cũng không có phạm nhân, lúc này nàng quật cường ngẩng đầu, ở trước mặt hai người kia, ánh mắt đã kiêu ngạo lại sáng ngời, như một vòng cao cao dâng lên tiểu thái dương. Tuy anh gặp được nàng tư chất đại khái sẽ phi thường hảo, nhưng hắn chỉ là hướng bên cạnh nhường một chút, liền tiếp tục đi phía trước đi rồi, không phí nửa điểm tâm thần tại đây cô nương trên người. Tuy rằng hắn mặt ngoài thoạt nhìn ôn hòa mà lại vô hại, nhưng nhiều năm tu đạo kiếp sống làm hắn tính cách trở nên cực kỳ đạm mạc. Sở dĩ sẽ biểu hiện đến như vậy vô hại, đại khái là bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn người đều không có bị hắn đặt ở trong lòng, mà hắn tự nhiên cũng sẽ không bị những người đó để vào mắt. Song hướng coi thường mơ hồ hiệt anh khí chàng, làm hắn trở nên bên cạnh hóa lên, mà bên cạnh hóa người, tự nhiên là vô hại, bởi vì hắn không có cụ bị làm những người khác cảnh giác năng lực. Mà này, đại khái cũng chính là hiệt anh thiên phú năng lực. Hắn xác thật là cái ngộ đạo thiên tài, nhưng cũng là cái dễ dàng càng đi càng hẹp thiên tài. Trường Ly Sở Dĩ sẽ thu hắn vì đồ đệ, trừ bởi bởi vì hắn thiên phú ở ngoài, còn bởi vì hắn tâm tính. Đại đa số thời điểm, hắn đều không thích quá mức với chấp nhất người. Chấp nhất người, có khi tổng hội làm nàng cảm giác phiền não. Ngã trên mặt đất cô nương ngốc lăn một lát, sau đó liền nhanh chóng bò dậy, đuổi theo Hiệt anh cùng Tề Phong, ngươi quần áo lấm dơ, xin lỗi, ta sẽ bồi ngươi, hi vọng ngươi có thể cho dư ta bồi thưởng cơ hội. Ở, ở nơi tối tam vệ lâm cùng ách la động tắc nhất chí lộ ra thất vọng biểu tình. Thật cũ kĩ. Hiệt Anh nhìn nàng một cái, sau đó nhẹ nhàng mà vô vô hắn quần áo, quần áo thượng lây dính một chút vết bẩn, tức khắc biến mất không thấy. Cô nương tức khắc liền tròn váng, ngốc ngốc nhìn Hiệt Anh, không biết nói cái gì hảo. Vệ lâm cùng ách la lại là cười đến thẳng đánh ngã, ngu đi, không biết nơi này là tu chân thế giới, người tu chân thủ đoạn thông thiên. Còn tới những cái đó cấp thấp thủ đoạn, thật là không kiến thức. Bị ngăn lại tới lúc sau, Hiệt Anh lại tiếp tục đi phía trước đi. Trứng mắt huyết thể ở tới thập phần mới mẻ, hắn là bị Thái Huyền tông người trực tiếp mang lên sơn, không, có đã tới này dưới chân núi chợ, cho nên lúc này hiện ra ở hắn trước mắt huyết thể mới có thể phá lệ có lực hấp dẫn. Kia cô nương còn tính toán tiếp tục ngăn lại hắn, nhưng Tề Phong chỉ là quay đầu lại nhìn chằm chằm nàng nhìn 3 giây, nàng liền không chịu nổi, bừng mặt chạy đi. Tề Phong nói, tiểu hoang giới tức hay, nơi đó yêu ma quỷ quái quả nhiên nhiều lên. Hiệt Anh kinh ngạc, tiểu hoang giới? Tề Phong thấy Hiệt Anh bộ dáng Cùng cùng hắn giống nhau kinh ngạc, ngài không hiểu được. Hắn cho rằng này bình thường tu giả trung đều không tính là bí ẩn tin tức hiệt anh là khẳng định sẽ biết. Nhưng hiệt anh thật đúng là không biết, cho dù là trước kia lãnh hắn nhập môn đạo quan quân chủ, cũng chỉ là một cái ngoại môn đến không thể tại ngoại môn tiểu tu giả, đối với tiểu hoang cảnh tin tức tự nhiên không biết. Thế phong, tổ sư cư nhiên không có nói cho ngài. Hắn lẩm bẩm một câu, lại giải thích nói, tiểu hoang cảnh là một tòa khá lớn, tài nguyên cũng tương đối đầy đủ bí cảnh. truyền truyền là từ cổ xưa niên đại truyền xuống tới, ở giữa ẩn chứa rất nhiều sớm đã tuyệt tích tài nguyên, thập phần khó được. Hắn thanh âm vẫn như cũ là lãnh lạnh, không tính tất cung tất kính, lại có thể làm hiện anh nghe ra hắn trong lời nói tôn kính. Này chô bí cảnh 12 năm vừa xuất thế, chìa khóa liền nắm giữ ở người vực 12 tông trên tay, mỗi tới rồi bí cảnh xuất thế thời điểm, các đại môn phái liền sẽ cử hành hoang hải hội, lấy quyết định nhập bí cảnh danh nghịch, tán tu cũng có nhất định danh nghịch, chẳng qua này đó danh nghịch cạnh tranh thập phần kịch liệt. Bắt được thập phần không dễ thôi. Cho nên, cho nên liền có một ít tán tu đem chủ ý đánh tới tông môn đệ tử trên người, tưởng từ bọn họ trên người được đến Hoang Hải lệnh. Hiện anh cảm thấy có chút hoang đường, chẳng lẽ này một khối Hoang Hải lệnh còn có thể mang hai người không thành. Nay đó tán tu tới tiếp cận tông môn đệ tử làm gì? Tế Phong, một khối Hoang Hải lệnh chỉ có thể làm một người tiến vào tiểu hoang giới, nhưng lệnh bài lại có thể truyền lượng, nếu là kiềm giữ lệnh bài đệ tử không nghi tiến vào, có thể đưa tặng cấp nguyện ý tiến vào người. Vì sao sẽ không nghĩ tiến vào? Hết anh nghe Tề Phong nói này, tiểu hoang giới tài nguyên hẳn là rất làm người động tâm. Tề Phong, tự nhiên là bởi vì tiểu hoang giới đồ vật đối với tán tu mà nói thập phần có lực hấp dẫn, đối với tông môn đệ tử mà nói lại bất quá ít đòi, vài thứ kia ở tông môn nội đổi muốn dễ dàng đến nhiều, hà tất chính mình hao hết công phu đi tìm. Hết anh đã có chút hồ đồ, kia vì sao tông môn muốn mất công tổ chức hoang hải hội? Tề Phong, hoang hải hội chỉ là một cái mánh lới. Dù sao mặc kệ là cái gì sẽ, các đại tông môn tổng muốn tề tựu một lần, phân phối các loại tài nguyên. Hắn nói cực kỳ tự nhiên. Nếu chỉ cần chỉ là vì một cái bí cảnh danh ngạch phân bố, thuộc hạ chấp trưởng rất nhiều tiểu thế giới 12 tông môn tự nhiên sẽ không như thế thận trọng, sở dĩ sẽ tổ chức hang hải hội, cũng chính là tìm cái cớ tụ một tụ. Hiệt anh vừa mới không phải còn đang nói tiểu hoang giới tài nguyên thập phần quý trọng. Thế phong là quý hiếm, nhưng trên đời này quý hiếm tài nguyên quá nhiều. Hiệt anh gật đầu. Hắn phảng phất từ tề phong kia trường cứng đờ trên mặt, thấy được nhà mình sư tôn tùy ý cùng rộng rãi. Thế giới này tài nguyên, xác thật là thập phần sung túc, rốt cuộc có thể tự hành sáng lập tiểu thiên thế giới đều đại năng đều lục tục xuất hiện mấy cái. Mà này đó tiểu thiên thế giới ở đại năng ngã xuống lúc sau, liền sẽ tự động dung nhập đến thế giới này bên trong, tăng cường thế giới này căn nguyên. Cho nên đây cũng là thế giới này di tích, vì cái gì nhiều như vậy nguyên nhân. Tương đối, cũng chính là thế giới này linh khí xung túc. Phàm nhân võ mệnh phổ biến tương đối cao, tranh đấu chi tâm tương đối tới nói cũng nhược một ít. Tại đây hai người nói lời này thời điểm, bọn họ cũng đi tới một cái tiểu quán phía trên. Tiểu quán thượng bày một ít chai lọ vài bình, trong một góc còn tùy ý nghiêm túc một ít hỗn độn linh thảo. Hiệt Anh ngồi xổm xuống, tùy ý phiền động một vài, mấy thứ này, không nói cùng sư tôn cho hắn đồ vật so sánh với, ngay cả cùng hắn tông môn văn lệ cũng hoàn toàn không thể so sánh. Hiệt Anh tả hữu phiền động một chút, liền tính toán rời đi, nhưng rời đi phía trước Hắn khỏe mắt dư quang đột nhiên quét tới rồi cái gì, hắn đang định đem cái kia đen thui cái trai cầm lấy tới, nhưng lúc này bên cạnh đột nhiên vội vàng vươn một đôi tay, đem kia cái trai đoạt qua đi. Hiệt Anh vươn tay một đốn, sau đó hướng bên cạnh nhìn lại, liền nhìn đến một cái thần sắc hấp tấp, diện mạo không công không tội thiếu niên ngồi xổm hắn bên cạnh, tay chặt chẽ nắm chặt cái kia dung mạo bình thường cái trai. Bất quá liếc mắt một cái, Hiệt Anh cũng đã phán đoán ra tới một ít đồ vật, hắn thu hồi chính mình tầm mắt, sau đó lại lần nữa vươn tay. tính toán nhặt lên một cây linh thảo. Nhưng lúc này, bên cạnh kia thiếu niên lại đột nhiên vươn tay, đem kia linh thảo cũng nắm ở trong tay. Tới tới, ẩn ở nơi tối tam vệ lâm đầy mặt hưng phấn nhìn một màn này, rốt cuộc tới rồi kinh điển hai nam tranh một bảo tình tiết, hắn chính là mong hồi lâu. Nhưng Hiệt Anh phản ứng lại ra ngoài vệ lâm luôn trước, chẳng sợ hai lần đều bị cùng cá nhân đoạt trong tay đồ vật, Hiệt Anh cũng hoàn toàn không có tức giận, hắn thần sắc ôn hòa đứng lên, đối, vẫn luôn đứng ở hắn phía sau Tề Phong nói, đi thôi. Nhìn qua hoàn toàn không thèm để ý kia thiếu niên hành động. Nhưng kia thiếu niên lại có chút nhịn không được, ở Hiệt Anh chuẩn bị rời đi thời điểm, lại đột nhiên xông lên, chắn Hiệt Anh trước mặt. Hắn nói: "Uy, ngươi muốn làm sao?" Tựa hồ là nghĩ tới cái gì thứ không tốt, hắn thần sắc bắt đầu trở nên cảnh giác mà cũng khinh thường, "Ngươi có phải hay không nghĩ đến như thế nào ngầm trả thù ta?" Bị hại vọng tưởng chứng, có thể có thể, này pháo hôi diễn rất nhiều, xem diễn vệ Lâm trong lòng nghĩ đến. Hiệt Anh cùng Tề Phong lại có chút không biết nên khóc hay cười, bọn họ nếu muốn trả thù còn muốn ngầm. Nếu bọn họ thật tính toán làm cái gì, chỉ sợ kia thiếu niên căn bản lấy không được trong tay hắn đồ vật. Nơi này chính là Thái Huyền Tông địa bàn. Thiếu niên lại cảm thấy Hiệt Anh cùng Tề Phong hai người phản ứng là chứng thực hắn suy đoán, tức khắc táo bạo lên, hắn toàn thân trên dưới duy nhất còn tính ưu điểm đôi mắt nheo lại, trong mắt cất dấu thật sâu khinh thường, người cho rằng các ngươi là Thái Huyền Tông đệ tử liền có thểỷ thế hiếp người. Ta nói cho các ngươi Không đợi hắn nói cho Hiệt anh một ít đạo lý lớn, Hiệt anh liền chiều hắn phía sau giơ giơ lên cằm, "Ngươi bảo buổi muốn ném." Thiếu niên bỗng nhiên quay lại đầu đi, liền phát hiện, hắn coi trọng phá lệ bất phàm đan dược cùng linh thảo đều bị một người khác mua đi rồi. Sớm tại thiếu niên cọ sát thời điểm, liền có một ít ốm nhặt tiện nghi ý tưởng người tiến lên nhặt của hời, thiếu niên trầm mê ảo tưởng, trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên không có phát ra đất tới. Hắn tức khắc phát ra a hét thảm một tiếng, phẫn nộ mọi nơi nhìn xung quanh. Lại căn bản tìm không thấy âm hắn người kia, chờ hắn rốt cuộc bình tĩnh lại, quay đầu lại vọng thời điểm, liền phát hiện nguyên bản đứng ở kia chỗ Hiệt Anh cùng Tề Phong sớm đã rời đi. Ai mẹ nó bỏ được đem thời gian lãng phí ở trên người của ngươi. Mà ở bên kia, Tề Phong cũng là tò mò hỏi Hiệt Anh, ngài không tức giận. Hiệt Anh, không sao. Hắn trước nay không kêu người nọ xem ở trong mắt, làm sao nói sinh khí. Đến nỗi kia đan dược cùng Linh Thảo, hắn hiện tại cũng coi như là đại địa chủ, không sao cả. Dù sao hắn sư Tôn ra tay hảo phóng. Đến nơi hắn ra tay hảo phóng sư Tôn, ân, nhiều cấp điểm tiền tiêu vật làm tâm trí còn không có kiện toàn hùng hài tử đi náo, xem hắn có thể náo ra cái gì tới, dù sao hắn bọc. Chương 725 đột tiên. Hiện anh cùng Tề Phong vào một cái linh thú các, đi tới lầu 2 bán linh thú trứng chỗ. Các loại hoa văn các loại lớn nhỏ linh thú trứng bày biện ở hắn trước mặt, làm cho bọn họ có hoa cả mắt cảm giác. Hiện anh tùy tay cầm lấy một cái dày đặc màu đỏ đồ văn linh thú trứng. Truy ý hỏi một câu, đây là cái gì? Linh thú các người tiến lên trả lời, là đan hỏa điều trứng. Hiền anh đem cái này trứng quay cuồng tới đánh giá hai mắt, cảm thấy cái này trứng cùng chính mình có duyên, liền nói, tiết giá vì sao? Sở dĩ có duyên, là bởi vì hắn vừa mới tùy tay lấy chính là này một cái trứng, nếu phía trước hắn tay phương hướng chết đi một lát, kia cùng hắn có duyên chính là một cái khác trứng. Loại này có duyên, hoàn toàn không chú ý cái gì cơ duyên hoặc là nhặt của hời, thuần túy là thuận tay mà thôi. Dù sao hắn sẽ không thiếu linh thú, nếu tương lai thật sự muốn ký kết linh thú khế ước, cũng có thể thỉnh sư Tôn cho hắn tìm một cái căn tốt, có chỗ dựa, không túng. Đã có thể ở hắn vừa mới nói xong câu đó lúc sau, bên cạnh liền truyền đến một đạo thanh thú giọng nữ, trầm đạm. Thanh âm có chút gấp, âm sắc cũng có chút bén nhọn. Vội vàng chạy tới chính là một cái ăn mặc một thân màu đen váy, mặt mày mang theo sát khí tuổi trẻ cô nương. Nàng biểu tình nhất phái lanh túc, vừa thấy liền không dễ trọc. Nhưng Hiệt Anh lại vui mừng không sợ. Hắn nói, thứ tự đến trước và sau, cô nương. Tuy rằng hắn không phải phi cái này chứng không thể, nhưng cũng sẽ không bởi vì người khác một hai câu lời nói mà thay đổi kế hoạch. Biểu tình lanh túc cô nương chạy tới trước mặt hắn, một chương như gió bắc sóc tuyết, anh khí lại mang theo lánh diễm trên mặt hiện lên một ít đỏ ứng. Đây là mệt, cô nương này nhìn qua thân thể không tốt lắm. Nàng vừa đi gần, hiện anh liền biết, cô nương này gần là tẩy trần cảnh tu vi, cũng chính là bốn chuyển lầu 12 đệ nhất lâu. Cái này cảnh giới đều còn không tính là là chính thức bước lên tu hành lộ. Nàng nói, ta nhìn chúng cái này, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng nhường cho ta. Đi thẳng vào vấn đề. Hiệt Anh trên mặt hiện lên một tia gãi đúng chỗ ngứa kinh ngạc, nơi này nhiều như vậy đan hỏa điều chứng, cô nương, vì cái gì một hai phải ta trên tay này một cái? Xem vào cô nương này tu vi thấp, còn không tính là đồng đạo người trong, cho nên Hiệt Anh sừng cô nương. Hắc Ý thiếu nữ môi môi, nhìn qua thập phần quật cường. Ta liền muốn ngươi trong tay này một cái, ngươi nói thẳng muốn như thế nào mới bằng lòng nhường ra tới." Huyết Anh trên dưới đánh giá cô nương này liếc mắt một cái, đều có chút phân không rõ nàng mục đích cụ thể vì sao, làm ra như vậy một cái tư thế, liền vì một cái đan hỏa điểu trứng. Hắn bàn tay vừa lật, nói, "Ta cũng không muốn đồ vật, này trứng tuy có tính không cũng có bao nhiêu yêu thích, lại cũng không muốn dễ dàng làm cùng người khác." Lúc này vẻ mặt của hắn vẫn như cũ là ôn hòa mà lại vô hại, lại như không gợn sóng hồ nước. bình tĩnh dưới mang theo che giấu nguy cơ. Nghe được lời này, Hạ Y Y nữ tử tức khắc có chút bối rối, cái này linh thú trứng lại không phải ngươi, liền tính ngươi trước nhìn chúng thì thế nào, ngươi lại không trả tiền, nào luân được đến ngươi có để. Ta liền phải cái này linh thú trứng, chủ quán, ngươi nói đến cùng yêu cầu nhiều ít linh thạch. Dưới tình thế cấp bách, Hạ Y Y nữ tử liền đơn giản vứt bỏ anh, trực tiếp hỏi nổi lên chủ quán, nhưng chủ quán nhìn nhìn Hiệt anh trên người chợt vừa thấy bình thường, kỳ thật che giấu huyền cơ đã bảo. liền đã làm ra quyết định. Hắn mỉm cười nói, "Là vị công tử này hỏi trước giới." Nghe Minh Bạch chủ quán trong rộng nói cự tuyệt ý tứ, Hạ Y Nhi nữ tử tức khắc càng vì sốt ruột, nàng sắc mặt khó coi thực, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không có linh thạch? Vẫn là xem hắn thân phận cao, liền cảm thấy ta dễ khí dễ. Nàng hiển nhiên cũng nhận ra hiệt anh trên người xuyên đạ bảo. Chủ quán thần sắc chưa biến mấy mai, vẫn như cũ ôn hòa mang cười, "Ngài nói đùa, xác thật là vị công tử này hỏi trước giới." Hắn trong tiệm đồ vật Hán tưởng bán cho ai liền bán cho ai, hướng chi vị công tử này còn sắc thật là trước tới kia một cái. Nghe xong như vậy vài câu, Hiệt Anh cũng không nghĩ đem thời gian lãng phí tại đây hắc y cô nương trên người. Hán trực tiếp buông xuống hai cái trung phẩm linh thạch, liền đem này trứng cầm đi. Cái này trứng rơi chính là hai mươi cái hạ phẩm linh thạch, căn cứ này giới đổi quy luật, là chủ quán chiếm tiện nghi. Chủ quán không có chút nào sai biệt, Hán tùy tay cầm lấy một cái đặt ở bên cạnh không chút nào thu hút linh thu túi, cung kính đưa tới Hiệt Anh trên tay Ngài tặng phẩm, thỉnh ngài lấy hảo. Tuy rằng này sinh ý cũng không lớn, còn không đạt được muốn tặng kèm phẩm nồng nỗi, nhưng này không phải hắn tưởng lệnh bợ người sao, liền tính lệnh bợ không đến, kết cái thiện duyên cũng hảo. Thái Huyền Tông nội môn đệ tử, đáng ra hắn lấy ra như vậy nồng nỗi, đặc biệt kia vẫn là nội môn trung hạch tâm đệ tử. Kiến thức rộng rãi, đối Thái Huyền Tông đệ tử thân phận phá lệ rõ ràng chủ quán đã sớm nhận ra Hiệt Anh đạo bảo thượng che giấu ám văn, tốt như vậy cơ hội, liền tính không lệnh bợ, cũng không thể đắc tội đối phương. Nơi này chính là Thái Huyền Chân núi. Hắc Y Liễu nữ tử lại không nghĩ dễ dàng như vậy từ bỏ, nàng đột nhiên xông lên đi, muốn nắm được Hiệt anh tay, "Ngươi liền phi cái này linh thú trứng không thể. Ta có thể lấy cái khác quý hiếm linh thú đan cùng ngươi đổi." Thanh âm ở trong không khí kéo có chút trưởng, nhưng Hiệt anh lại hoàn toàn không để ý tới, hắn phẩy tay áo một cái bãi, cả người liền rời đi thật xa, Hắc Y Liễu nữ tử căn bản theo không kịp. Đến cuối cùng Như thế nào truy cũng đuổi không kịp Hi Nhi, nữ tử chỉ có thể căm giận nhiên về tới Linh thú Các, ở cái này Linh thú Các, nàng cảm ứng được hệ thống cực cao linh thú trứng không ngừng nhiệt anh trên tay cái kia, nhưng nhiệt anh trên tay lại là tốt nhất cái kia, nếu không phải thật sự đuổi không kịp nhiệt anh, nàng tuyệt không sẽ vứt bỏ. Thân sắc lánh diễm cô nương mặt mày mang theo thật sâu không cam lòng, có chút tái nhợt mặt lại càng thêm đỏ lên. Nàng đứng ở Linh thú Các trước bâm rậm chân, xoay người tiến vào các trung. Mà ở lúc này, Một cái chỉ ẩn ở nơi tối tăm bóng người lộ ra thân hình tới, nhìn thân hình có vẻ có chút gầy yếu hắc y hẻ nữ tử, lộ ra không có hảo ý tươi cười. Cho nên, liền ở hắc y hẻ nữ tử lại lần nữa bước lên lầu hai thời điểm, linh thú cắt tới một đôi đặc thù mẫu tử. Mà lúc này, hiệt anh lại bị người ngăn chặn. Lấp kín hắn chính là một cái hấp tấp tiểu nha đầu, chính là người trộm ta vòng không gian. Nay tiểu nha đầu thân cao chỉ tới hắn trước ngực, chắt hai cái bím tóc, hỏi chuyện miệng lưỡi có chút ngang ngược kiêu Huyền Anh lại thật dài thở dài một hơi, vị đạo hữu này, ngươi vòng không gian rốt cuộc ở phương nào chẳng lẽ ngươi cảm giác không ra? Chẳng sợ không tinh thông bói toán, ngươi cũng là vòng không gian chủ nhân, ở khoảng cách như thế chi gần dưới tình huống sẽ nửa điểm cảm giác cũng không. Ngươi tốt xấu cũng là ly hình cảnh tu giả. Hắn vốn đang tưởng thêm một câu, ngươi tốt xấu phải đối đến khởi chính mình cảnh giới. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy muốn tiện lương một chút, liền không có nói ra. Mạnh đến đối mặt như vậy một câu, Tiểu cô nương thật đúng là chính là ngây ngẩn cả người, nàng ngượng ngùng nhiên sau này lùi nửa bước, trên mặt lộ ra lấy lòng cười, phía trước, nàng thật đúng là không nghĩ tới. Chỉ một lòng nghĩ muốn như thế nào giáo huấn kia đáng giận kẻ trộm, lại đã quên chính mình vòng không gian cùng nàng liên hệ cực kỳ chặt chẽ, ở không người che lớp dưới tình huống có thể nhanh chóng cảm ứng ra tới. Hiết anh thật sâu cảm thấy, chính mình kiên nhẫn đều sắp 깨 trong cốc, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hắn sư tôn hàng năm trách ở chính mình độc phủ, nửa bước cũng không bước ra tới. Thật sự là luôn có một ít người ở khảo nghiệm hắn kiên nhẫn. Hắn tốt xấu là thái vi tiên tôn quan môn đệ tử a, vẫn là toàn bộ thái huyền tông tiểu tổ tông, không được, hắn không thể tốt như vậy tính tình, cho nên hắn thân hình chợt lóe, liền biến mất ở tiểu cô nương trước mặt, không bao lâu, bùng một tiếng liền tiếng vọng ở tiểu cô nương trong tai. Nàng tập trung nhìn vào, liền nhìn đến trước mắt trên mặt đất nằm một cái quần áo đơn sơ, lại giấu không được anh tuấn thiếu niên. Nàng đôi mắt lập tức liền định trụ, không phải bị thiếu niên anh tuấn sát trụ. Mà Lạp thấy được từ thiếu niên trong lòng ngực lăn xuống cái kia vòng tay, đó chính là nàng vòng không gian. Nàng tức khắc vui mừng ngồi xổm xuống, xuống, từ thiếu niên trong lòng ngực nhặt đi cái vòng tay, thiếu niên nhắm chặt mí mắt hơi hơi rung động hai hạ, ở tiểu cô nương khoảng cách hắn cực gần thời điểm tay hơi hơi nắm lên, liền tính toán muốn phản kích, cấp này tiểu cô nương một cái đất bằng ôm. Nhưng lúc này, một đạo rất nhỏ dòng khí tiếng vang đột nhiên xuất hiện, hắn thân hình liền bị dừng lại, tiểu cô nương tìm được rồi chính mình không gian vòng tay, thập phần vui mừng quay đầu tính toán cùng Hiệt anh nói một tiếng cảm tạ, nhìn đến Hiệt anh bóng người, tức khắc có chút ảo não. Nàng cho hạ giận hung hăng ở ngã xuống đất không dậy nổi thiếu niên trên người đạp mấy đá, trong đó một chân không biết đá vào địa phương nào, gắt gao nhẫn mạch không phát ra động tính, thiếu niên cũng lập tức chịu không nổi, thân hình cũng khởi, biến thành một con đại tôm. Nay tiểu cô nương chính là cái hàng thật giá thật người tu chân. Liên như vậy mấy đá, liền thay đổi một thiếu niên vận mệnh, từ đây, thế gian thiếu một cái phân chấn nhân tâm truyền thuyết. Hiền anh đi xa một ít lúc sau, liền chợt dừng lại, hắn phía sau cũng đột nhiên xuất hiện một bóng người, đa tạ tổ sư trưởng nghĩa ra tay. Ngươi nói chuyện không phải Thái Huyền Tông đệ tử, mà là mặt khác các phái tiến đến xem lễ người. Sở dĩ gọi hiền anh vì tổ sư, là vì không chiếm Thái Huyền Tông tiếng nghi. Nếu là làm Thái Huyền Tông trưởng môn cùng trưởng lão biết chính mình cùng bọn họ lão tổ ngang hàng luận giao, hắn còn có nghi hoàn hảo vô khuyết hội tông môn. Hiền anh quay đầu, nhìn vẫn luôn không có tụt lại phía sau tề phòng. Cùng đột nhiên xuất hiện phong thần Tuấn Lãng Nam Tử, nói, không sao. Tuy rằng tu vi thấp, nhưng tổ sư khí chẳng không thể ném, muốn huy nghiêm, huy nghiêm. Người tới cũng không quá tưởng vẫn luôn bị đè nặng bối phận, cung kính tỏ vẻ cảm tạ lúc sau liền rời đi, đứng ở tại chỗ Hiệt Anh cùng Tề Phong thổi giả dích phong, giống như dây tiếp theo là có thể u buồn cười ra tới. Tề Phong cùng Thanh Nham Thạch giống nhau trong ánh mắt rốt cuộc xuất hiện một ít tò mò, Ngài vẫn luôn đối mặt như vậy sự. Hiệt Anh trước lắc đầu lại gật đầu. Những việc này đều là ở bãi sư lúc sau mới phát sinh. Nhưng ta cảm thấy sau này khả năng đều sẽ đối mặt loại sự tình này. Lắc đầu, là phủ nhận Tề Phong trong lời nói, hắn tự nhỏ liền tao ngộ này đó suốt rượt sự suy đoán, gật đầu, là hắn căn cứ hiện thực tình huống phỏng đoán tới. Tề Phong tức khắc càng vì tò mò, chẳng lẽ tổ sư không có giúp ngài? Nếu là gần nhất mới phát sinh, nói vậy không phải cái gì không thể lẫn tránh đồ vật, thỉnh tiên tôn ra tay, khẳng định có thể thực tốt giải quyết vấn đề này. Vì sao Hiệt anh không đi làm? Chẳng lẽ hắn ngượng ngùng mà miệng? Nhưng Hiệt anh chỉ là cười khổ hai tiếng, hắn có thể nói hắn sư Tôn đối chuyện này là thấy vậy vui mừng. Hắn giam đánh đố, hắn bên người đã xẻ ra này, đó gì thường chính là hắn sư Tôn khẳng định biết được, lúc này không biết có phải hay không đang xem náo nhiệt. Tế Phong xem không có tiếp tục hỏi đi xuống, ai còn không cái tâm tư khó lường sư trưởng. Mà ở bên kia, rộng mở linh thú cấp thượng, đột nhiên nhớ tới vài đạo không xem như rất có quy luật tiếng bước chân, một nhẹ một trọng, nhẹ chính là cái nữ tử, trọng chính là cái nam tử. Bọn họ tự thang lầu hạ đi lên tới, một chút liền đối với thượng Hắc Y Li nữ tử ánh mắt, đối diện ngay lập tức mà qua, Hắc Y Li nữ tử đối kia một nam một nữ chung tiểu nhu nữ tử có chút phiền chán, liền trực tiếp chuyển khai ánh mắt. "Hạ Liêu tiểu nhu nữ tử đột nhiên nhu nhược đối với nam tử nói, "Bà bối, ngươi xem nàng, nàng chúng ta, còn hung ta, làm ta sợ muốn chết." Bị nữ tử chỉ vào Hắc Y Li nữ tử giữa mày sát khí chợt lóe lên qua. Đột nhiên quay đầu, hung hăng nhìn về phía tiểu nhu nữ tử, tiểu nhu nữ tử giống như bị hoảng sợ, đột nhiên phát gục nam tử trong lòng ngực, ngươi xem, nàng lại hung ta. Hắc y ghi hẻ nữ tử trong mắt chán ghét càng sâu, nàng không phát hiện chính là, bị nữ tử kêu bảo bối nam tử khỏe miệng hung hăng run dậy một chút, ở nữ tử tiểu nhu phát lại đây thời điểm, sắc mặt đều vặn vẹo một cái trước mắt. Hắn nói, không sợ, không sợ. Hắn nhìn thoáng qua hắc y ghi hẻ nữ tử, nàng chỉ là, lớn lên tương đối hung mà thôi, không có ác ý Nữ tử run rẩy ngẩng đầu lên, lại nhìn thoáng qua Hắc Ý kia nữ tử, thật vậy chăng? Nam tử, cũng chính là vệ lâm thật sâu gật gật đầu. Hắn dùng ánh mắt đối với nữ tử ý bảo một câu, ngươi không sai biệt lắm a. Nhưng nữ tử, cũng chính là hóa thân vì hơn 30 tuổi thiếu phụ Oách La lại hoàn toàn không điều hắn, nàng tiếp tục diễn, oa, bà bối, nơi này thật nhiều linh thú trứng, thật thú vị. Đúng vậy. Ngươi cho ta lấy lòng không tốt. Đương nhiên Một bên hắc y dì hẻ nữ tử nghe được nổi ra gà đều phải lên, hung hăng trên mặt đất dâm mấy đá, lại không có dâm ra bất luận cái gì tiếng vang, căn bản cái bất quá đi vệ lâm cùng ách la thanh âm. Liên ở nàng tuyển hảo tính toán rời đi thời điểm, trói thai thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nàng bên hai, ta muốn cái này. Ách la chỉ chính là hắc y dì hẻ nữ tử tuyển tốt một cái linh thu chứng. Nhìn hơn 30 tuổi nữ tử, phong vận không giảm, thần thái càng là động lòng người, nữ điệu lại làm người khó chịu thực. Hắc y dì hẻ nữ t Đây là ta nhìn chúng. Ách la, ngươi lại không phải phi nó không thể. Hắc y thì hẻ nữ tử, ta trước nhìn chúng. Ách la, ngươi lại còn không có kết khoản. Hắc y thì hẻ nữ tử, nàng một cái tắt trụt ở quầy thượng, mặc danh cảm thấy này đối thoại có chút quen thai. Mặc kệ, này. Tiện nhân, cư nhiên dám đoạt từ trên tay nàng cướp đi đồ vật. Ha ha, ngày sau tất có hậu báo. Ách la làm như bị này tiếng vang hoảng sợ. Đột nhiên một ngày, nhảy, nhảy tới rồi vệ lâm trong lòng lực, bảo bối, ta sợ quá. Vệ Lâm vô vô nàng bối, lấy kỳ trấn an. Hắc y nữ tử, hừ, bất cam trọng dụng thố ti hoa, ly nam tu sống không nổi. Ách La, a, ta cùng nhà ta bảo bối thế nào quan ngươi đánh rắm? Liên ở Vệ Lâm muốn khuyên nàng muốn văn nhã thời điểm, Liên nhìn đến Ách La vung tay lên. Tới, bảo bối nhi tử, ngươi nói cho mỗ thần, chúng ta là cái gì quan hệ? Nói chuyện nữ nhân nở nang khệ miệng niết lên, nhìn qua phá lệ quy rũ. Vệ Lâm mặt ở nhi tử hai chữ nói ra sau liền hoàn toàn bật mèo. Hắn mặt vô biểu tình nói, mẫu thân cảm thấy chúng ta là cái gì quan hệ. Trưng 726 độ tiên, bị tức giận đến muốn chết hắc y .E. gì hẻ nữ tử trơ mắt nhìn ách la mua đi rồi nàng nhìn chúng linh thú trứng. Lúc sau nàng lại lục tục nhìn chúng một ít chủng loại bất đồng, giá cả lại phá lệ rẻ tiền linh thú trứng, sau đó không ngừng bị ách la cấp đi. Mỗi khi nàng nhìn chúng gì đó thời điểm, nữ nhân kia liền sẽ nhanh chóng đi lên trước tới, đoạt ở nàng trước mặt hỏi chuyện, sau đó đem nàng đã nhìn chúng đồ vật mua đi. Cho dù là nàng cố ý lầm đạo, kia nữ nhân cũng hoàn toàn không mắc lửa, nàng giống như hoàn toàn phân rõ chính mình nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối. Nàng thậm chí tức giận đến động khởi tay tới, ca cao bi chính là, nàng đánh không lại Ách La, chỉ có thể ủy khuất ba ba rời đi, ở trong lòng nói một câu, ngày sau tất có hầu báo. Mà rời đi cái kia linh thú cất sau, đáp ý giảo giạt Ách La tùy ý vứt một cái linh thú trứng, thừa dịp không ai chú ý, sinh nuốt vào. Kia trường nắm tay lớn nhỏ linh thú trứng rầm một chút nuốt đi xuống. Từ nàng kia mảnh khảnh cổ chạy xuống, có vẻ thập phần kinh tủng. Nhưng lúc này, nghẹn một bụng khí vệ Lâm lại vô tâm quản giáo, hắn âm âm cười nói: "Mâu thân, ăn ngon sao?" Ách La gật đầu, bất quá là một con con rắn nhỏ trứng, nếm cái mới mẻ thôi, có cái gì ăn ngon không. Vệ Lâm nhưng vẫn luôn không có quên Ách La lai lịch, nếu không phải thua tại Thái Vi trên tay, nàng chính là vẫn như cũ ở ban đầu thế giới kia tác vai tác phúc, còn không người có thể trị. Hắn nói: "Ngươi thật đúng là tiến bộ." Cư nhiên đương nổi lên ta mẫu thân tới. Anh la khinh thường cười nhạo một tiếng, "Đương ngươi tuổi trẻ thì thế nào, ta còn muốn làm ngươi tổn lại mãi đâu, tới, ngoan tôn tử." Tiếng tê oan nãi nãi ta nghe. Vệ Lâm A một tiếng liền đem nàng quăng vào thứ hải, quăng trở về phòng tối, một ngày không đánh, leo lên nóc nhà lật ngói, phải hảo hảo trị chỉ, chỉ nàng. Mà lúc này, hiện anh đã chuẩn bị trở về núi, nhưng ở bọn họ trở về đi thời điểm, lại có một ít người ngăn cản hắn. Hắn tức khắc bất đắc dĩ thở dài. Nhưng mấy nhóm người lại không phải tới ăn bạn, thân sắc cung kính trung niên nam tử đem một trương thiệp mời đưa đến Hiệt Anh trước mặt, nói: "Nếu tiên trưởng cô ý, không ngại tiến đến nhìn xem, chủ nhân xin đợi ngài đại giá." Lấy Hiệt Anh tu vi, không coi là cái gì tiên trưởng, nhưng hắn sư tôn lại là tiên trưởng trung tiên trưởng, cho nên hắn cũng đạm đương nổi cái này thiệp mời. Hiệt Anh cầm lấy thiệp mời vừa thấy, là một cái đấu giá hội, hắn suy tư trong chốc lát, liền quyết định đi. Đối với chưa kiến thức quá sự tình, Hắn còn giữ lại có một phần lòng hiếu kỳ, đã có người mời kia liền tiến đến đánh giá, dù sao ở chỗ này không ai năng động được hắn. Cho nên, mà chờ Vệ Lâm đi tìm tới thời điểm, Hiệt Anh đã vào hội trường, Vệ Lâm phí một phen công phu mới đi vào, mới vừa bước vào phòng đấu giá nửa bước, hắn liền nhìn đến, lại có người hướng Hiệt Anh làm khó dễ. Hắn không khỏi thở dài thở dài, này tiểu tổ tông, thật là quá đáng thương. Đối Hiệt Anh làm khó dễ người là một cái ngụy trang không được tốt lắm trung niên nam tử, khô gầy một khuôn mặt Trường Dâu Phiêu Phiêu. Đương nhiên, đây là hắn ngụy trang sau bộ dáng. Hắn đang ở Hiệt Anh cùng phân cao thấp, phân cao thấp nhìn qua có chút mới lạ phù triện. Tuy rằng mới ở trường Ly tiểu thế giới ngây người ngắn ngủi một đoạn thời gian, nhưng Hiệt Anh tự hỏi kiến thức không tầm thường. Trường Ly động phủ trải rộng các loại cao thâm khó đoán phù văn, có chút phù văn thậm chí đã tiếp cận bẩm sinh đạo văn, Hiệt Anh ngẫu nhiên đi qua liền có thể được thấy. Nhân trên người hắn lưu có trường Ly trao tặng phù văn, cho nên hắn cũng sẽ không bị công kích. Có nhãn tâm đi ký ức, hơn nữa hắn thiên phú cực cao, đã gặp qua là không quên được, gặp qua đạo văn đều bảo tồn ở trong lòng, cho nên, nếu luận biết được phù văn nhiều, chỉ sợ Thái Huyền Tông chân chính cao đẳng tu sĩ đều không nhất định có hắn nhiều. Mà ở dưới loại tình huống này, còn có thể đủ nhìn đến liền hắn cũng không có mơ hồ ấn tượng đều không có phù triện, tự nhiên là cực đại tò mò. Hắn muốn đem này phù triện mua tới, chờ sư tôn xuất quan, lại đi hướng hắn tỉnh giáo. đã có thể ở hắn muốn đêm này thấy không rõ sử dụng phù triện chụp được tới thời điểm, Khô Gẩy một khuôn mặt trung niên nam tử ngang trời xuất thế, cùng hắn tranh đoạt lên. Kia nam tử nhìn qua còn vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ, hình như là hiệt anh cố ý ở cướp đoạt đồ vật của hắn. Hiệt anh tự tin 10 phần, hoàn toàn không thấu đáo kia bề ngoài là Khô Gẩy nam tử, kỳ thật nội bộ là cái nghèo túng thiếu niên người, hắn thần sắc bất biến, một lần một lần hướng lên trên thêm dưới, làm nảy phù triện giá cả kế tiếp bò lên. Mọi người ánh mắt hướng nhiệt anh trên người quét hai mắt lúc sau, liền chuyển qua kia cắn răng cùng giới người trên người, Thái Huyền tông nội môn đệ tử không thể động, nhưng cái này dấu đầu lòi đuôi người lại không đại biểu không thể động. Có thể ra nổi như vậy cao giới, hắn nhất định giá trị con người xa xỉ, nếu là có thể thuận tay như vậy một đoạn, giết người phóng hỏa kim nai lưng, nào đó người tâm bắt đầu ngao nghệ dục dịch. Cuối cùng kia phù triện vẫn là rơi xuống nhiệt anh trên tay, so tài lực, hắn trước nay liền không có hư quá. Có một cái tài đại khí thô sư phụ, linh thạch hoàn toàn không tính sự. Tức giận đến phát run nghèo túng thiếu niên trợn mắt nhìn phòng đấu giá người đem kia phù truyện đưa cho Hiệt Anh, trong mắt đều sắp tuôn ra tới. Hiệt Anh, hắn cũng không tin nơi này có dám đối với Thái Huyền tông động thủ người. Phù truyện qua đi, lại nổi lên một khối, nhìn qua phổ phổ thông thông, lộ ra nhẹ nhẹ thần bí một bài, Hiệt Anh lại nhìn chúng, hắn quyết đoán ra giá, Cố Tình kia thiếu niên cũng nhìn chúng này khối một bài. Nhưng cuối cùng mục bài vẫn là rơi xuống Hiệt Anh trong tay. Người đối linh thạch lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Hiệt Anh mỉm cười đối kia thiếu niên Kỳ Hảo, người trẻ tuổi thừa dịp thời gian còn nhiều, nhiều kiếm kiếm linh thạch đi thôi, bằng không như vậy chỉ có thể xem không thể mua nhật tử còn rất nhiều. Mục bài đi rồi, tới một chương Tando, thức hảo, thức thần bí, rất có ý tứ, Hiệt Anh quyết đoán bắt lấy. Tando qua đi, là một phen rỉ sắt cũ nát kiếm khí, Hiệt Anh cảm thấy trên thân kiếm sinh rỉ sắt mạc danh cô ý chứa, lại bắt lấy. Điểm khí lúc sau là một bộ không tồi công pháp, ân, chưa thấy qua công pháp, có thể mua trở về làm tham khảo, lại bắt lấy. Ân, bắt lấy bắt lấy lại bắt lấy, tài vận 10 phần hiệt anh làm càn dùng hắn tiền tiêu vặt, nhìn đến một bên Tề Phong trong ánh mắt đều toát ra hâm mộ tiểu tâm tâm. Mà đại khái biết hiệt anh trên tay có bao nhiêu linh thạch vệ lâm còn lại là hai mắt thất thần, a, ha ha, hắn đem Ách La bản có thể có nhiều như vậy linh thạch sao? Cảm giác đến hắn ý tưởng Ách La ở trong lòng cười lạnh, chết quỷ nghèo. Ngươi dám bán cô nãi nãi? Cô nãi nãi nãi làm người đẹp." Vệ Lâm lộ ra mê chi mỉm cười, "Bán cái gì bán, liền ngươi này lủi bại dạng, cho không tiền đều không nhất định bán đi ra ngoài." Đấu giá hội tiến hành đến cuối cùng, hiện anh thắng lợi trở về, mà đôi tay chống chân Ngụy Trang thiếu niên gắt gao đặng hắn bóng dáng, "Ngị sở muộn gì muốn, kêu hắn đẹp." Về tới Thái Huyền Tông, trưởng môn liền đổi lấy còn không có hồi tiểu thế giới anh. "Sư thúc a, ngài linh thạch còn đủ dùng sao?" Hắn vẻ mặt hiền từ nhìn như anh. Thân là Thái Huyền tông tiểu tổ tông, hắn tiểu sư thúc, như thế nào có thể linh thạch không đủ sử dụng đâu? Vừa mới dưới chân núi sự hắn đều đã biết, nhìn đến sư thúc một chút một chút tăng giá, hắn đều có điểm chùn sót, Thái Huyền tông tiểu tổ tông có thể nghèo sao? Kia đương nhiên không thể, cho nên cần thiết nhiều tới điểm cung phụng. Cho nên hắn bắt đầu ám chỉ muốn nhiều bắt điểm đồ vật cấp hiền anh, hiền anh chống đẩy, hắn tiền tiêu vật đủ dùng, không thiếu. Trường môn cảm thấy không thành, tiểu sư thúc thiếu cái gì cũng không có thể thiếu phô trương. Cho nên vẫn luôn uyển chuyển khuyên hắn nhận lấy, cũng tỏ vẻ chúng ta tông siêu có tiền, hắn cứ việc hoa. Chống đẩy tới chống đẩy đi, đứng ở một bên đưa người gỗ Tề Phong đều có chút không kiên nhẫn, hắn mở miệng nói, "Cha, ngươi nếu là linh ngọc nhiều thiếu tay, không bằng cho ta, ta cho ngươi hoa." Trưởng môn đợi chính mình này đầu gỗ nhi tử liếc mắt một cái, nói, "Ngươi câm miệng." Cuối cùng, Hiệt Anh vẫn là nhận lấy này một phần hiếu kính. Hắn thở dài một hơi, cũng không biết như vậy được không. Vệ Lâm thần sắc vặn vẹo một cái trước mắt, ngươi cảm thấy không hảo ngươi cho ta hoa a, ta bảo đảm hảo. Tiểu thế rơi tốc độ dòng chảy thời gian bị trường ly chọn chậm chút, hiện anh có nhiều hơn thời gian đi hiểu được. Vệ Lâm sắc thật là cái hảo lão sư, hắn giáo tuy rằng không tính mạnh như thác đổ, nhưng lại tinh tế tỉ mỉ, làm hiện anh thiếu đi rồi thật nhiều đường vòng. Ở giáo thụ rất nhiều hắn trong lòng nghĩ, chờ sau này hắn thu đồ đệ cũng muốn hướng kia tổ tông giống nhau, thu cái đại giáo, nhẹ nhàng là có thể thu hoạch một cái không ngừng tiến tiến đồ đệ. mắt sức tưởng tượng sau này sinh hoạt, Vệ Lâm không cấm cười đến mị tứ tứ, nhưng lúc này Ách La đột nhiên ra tiếng, "Mị đến ngươi, liền ngươi này phá tu vi có người nguyện ý bái ngươi vi sư." Vệ Lâm, Lan. Tiểu hoang cảnh mở ra thời gian chậm rãi tới gần, Thái Huyền Tông chân núi quả nhiên nhiều rất nhiều tới tìm cơ hội tán tu, ngay cả phòng thủ không như vậy nghiêm mật ngoại môn giống như đều bị người lăn lộn tiến vào. Cảm giác được chịu đựng ngoại ý muốn càng ngày càng nhiều, hết anh liền dứt khoát không đi ngoại môn học đường, Sư Tôn cũng nói qua, cảm thấy hiểu rõ liền có thể không đi, ngoại môn học đường nghe xong liền nghe nội môn học đường. Tham gia Hoang Hải hội là yêu cầu so đấu, người thắng mới có thể đi cùng cùng đi Hoang Hải hội, Hiệt anh vốn cũng tưởng kết cục tham gia, nhưng trưởng môn lại ngăn cản hắn. Đường Đường tổ sư vì một cái không tính quý trọng danh ngạch, cư nhiên muốn cùng các đệ tử đánh sống đánh chết, Thái Huyền tông nhưng ném không dậy nổi người này, hắn trực tiếp cho Hiệt anh một cái danh ngạch. Không phải các đệ tử danh ngạch, là mang đội tu giả danh ngạch. Cũng là Hiện anh tuy rằng tu vi thấp nhưng hắn thân phận cao, cho nên mang đội đi trước cũng là danh chính ngôn thuận. Cho nên, không cần so đấu, cũng không cần đi hạ môn học đường hiền anh thực mau liền nhàn xuống dưới. Đã có thể ở hắn an an tĩnh tĩnh trạch ở tiểu thế giới thời điểm, lại nghe được quen thuộc thanh âm. "A, nơi này là chỗ nào? Ngươi là ai? Ta không phải ở biển mây sao?" Xuất hiện chính là một cái thanh uyển trung mang theo nghi hoặc giọng nữ. Hiện anh thiếu chút nữa cho rằng chính mình ảo giác. Hắn đang ở nghiên cứu chính mình mua trở về những cái đó hiếm lạ cổ quái đồ vật, nhưng liên tiếp nghiên cứu thật nhiều thiên, đều không hề thu hoạch, bất quá hắn cũng không khí mệt, chụp được chúng nó thời điểm cũng không trông cậy vào chúng nó mang đến bao lớn chỗ tốt, hiện tại chẳng sợ nhìn không ra tên tuổi tới, cũng có thể điều hòa điều hòa hắn tu hành sinh hoạt. Giọng nữ tựa hồ lại gần một ít, có người sao? Có người sao? Nơi này là chỗ nào? T, nàng tựa hồ thấy được tiểu thế giới ở giữa cung điện, đã có thể ở nàng thật muốn bước vào cung điện thời điểm, một đạo uy nghiêm ý chí lại đình lại. Mạc Danh cảm giác được mạo phạm trường ly mở tựa như băng phách tuyết hồn đôi mắt, một chút liền cảm giác được cái kia xâm nhập giả, cùng với đứng ở không gian cái khe sau lén lút ý chí. Hắn biểu tình tức khắc trầm xuống dưới, ống tay áo phất một cái, một cổ tựa vô hình hình như có hình phong đột nhiên thổi qua tới, tiểu thế giới đột nhiên tối sầm một cái trước mắt, sau đó, như vậy mạo không tầm thường nữ tử liền đã biến mất không thấy. bị người lén lút chế tạo ra tới không gian thông đạo bị trưởng Ly hoàn toàn mai một, sau lưng tồn tại hốt hoảng không lấy nào tẩu, nhưng ngay cả như vậy vẫn như cũng không có thể tránh được. Tại đây một cái chớp mắt sau, biến mất ở trên hư không mỗ một vị tồn tại vị trí nơi Mục Nhiên bị tử kim đường hoàng lôi điện sợ chôn vùi, phách nó mặt sáng mày cho, thiếu chút nữa hồi phiên diệt, cuối cùng chỉ có thể chạy ra một tia tàn hồn, bám vào người tới rồi một cái cấp thấp trong không gian. Bị đánh thức trưởng Ly thập phần không mau, hắn bàn tay vừa lật Một đạo sáng ngời kính quang liền thấm nhuần này tiểu thế giới, chiếu khắp đại thế giới thiên địa vạn vật, làm này đó sinh linh sinh chứa chi khí đều nhiều một phần. Mà rất nhiều lòng mang quỷ thai người lại trực tiếp bị tìm tan rã, thoát đi bọn họ chiếm cứ thân thể. Bởi vì là luân hồi mà đến mà chạy quá một kiếp hạ như đến nhìn kia chợt lóe kính quang, qua hồi lâu mới từ Trinh Lăng trạng thái trung phản ứng lại đây, nàng hỏi: "Chủ Thần, đây là ngươi kêu ta trộm, Thái Huyền Tông trấn tông chi bảo." Thanh âm giống như mộng du. Qua hồi lâu Chủ thần có vẻ có chút hư thanh âm chuyển đến. Không phải. Nó như thế nào có lá gan đi trộm ngoạn ý như này. Hạ như đến mê mê hoặc hoặc lại hỏi một câu, kia thái huyền tông chấn môn chi bảo lại là thứ gì, ta nên như thế nào đi trộm. Chủ thần lại trầm mặc trong chốc lát, là một cái chung, một cái có thể gột rửa thiên địa kiếp khí chung. Hạ như đến có chút mờ mịt phát gật đầu, không phải cái này liền hảo, không phải cái này liền hảo, liền đột nhiên vừa hiện tư thế, nàng liền biết. Nàng đã chết đâu chỉ là không gặp được này bảo bối một cái rác, không bị này bảo bối cấp rửa sạch sạch sẽ liền tính tốt. Cùng lúc đó, ở tiểu thế giới chung, đồng dạng bị kính quang hoảng sợ hiện anh đột nhiên nhảy dựng lên, lúc này liền nhìn đến Vệ Lâm thần sắc phức tạp đứng ở đỉnh viện, quả nhiên là nó. Hiện anh có chút tò mò, Vệ Lâm không cần hắn hỏi liền giải thích một câu, "Sư phụ ngươi bản mạng pháp bảo." Hiện anh bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Đôi tay lưng đeo ở sau người Vệ Lâm từng bước một độ trở về môn Hắn cảm giác được chính mình thức hải ách la đang ở run bần bật, cũng không có gì tâm tình đi cười nhạo nàng, mà là đóng lại tinh thất, từ hôm nay trở đi, hắn liền muốn đột phá trạm kiểm soát, tới tân cảnh giới. Mà lúc này, Tư ngủ say trung thức tỉnh trường ly lại nhắm hai mắt lại, dung hợp một khối lớn như vậy mảnh nhỏ không phải một việc dễ dàng, tuy rằng chậm rãi hấp thu cũng là một loại biện pháp, nhưng hiển nhiên lâm vào vạn vật toàn chống không cảnh giới càng dễ dàng làm hắn dung hợp, cho nên tuy rằng không bắt buộc dung hợp tốc độ, nhưng trường ly vẫn là lâm vào ngủ say. rốt cuộc hắn trách. Bị đánh thức kia một khắc, tâm tình của hắn thật đúng là dao động một cái chớp mắt, nhưng ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh, không cần vì bực này việc nhỏ động khí, không cần phải. Mà cái kia tùy tay bị hắn ném văng ra cô nương cũng không biết tới rồi cái nào góc, cũng dám xông vào hắn đạo phủ, nên có thừa nhận đại giới chuẩn bị. Có thể chỉ chịu không nhẹ không nặng trừng phạt, đã xem như trưởng ly thủ hạ lưu tình. Lại qua 10 ngày qua, Thái Huyền tông người rốt cuộc chuẩn bị đi trước Hoang Hải hội. Mã Lâm vào Thiền Miên, lại không muốn thức tỉnh trường Ly cũng rốt cuộc nguyện ý tỉnh lại, hắn như suy tư gì nhìn biểu tình có chút hưng phấn hiện anh, ngón tay điểm điểm mặt bản, sau đó lộ ra một cái nhạt nheo đến vô pháp nhìn ra tươi cười. Dù sao nhà nhãn rỗi cũng là nhà nhãn rỗi, không bằng đi ra ngoài nhìn xem náo nhiệt. Chương 727 độ tiên. Đi làm muốn đi, nhưng lấy cái gì thân phận đi chính là một chuyện khác. Trường Lin nếu là liền lấy chính mình tướng mạo săn có giá lâm, kia cũng không cần tổ chức cái gì hoang hải hội, trực tiếp tới cái bái tổ tông sẽ hảo. Dù sao lấy hắn bối phận, tu chân giới người tất cả đều là hắn tôn tử. Hắn nghĩ nghĩ, liền phân ra một sợi thần thức, hóa thành một cái từ u lam sắc ngọn lửa cấu thành hỏa phượng, rơi xuống hiền anh trên vai. Ngọn lửa tuy có sắc, nhưng người thường lại sở không tới nó hành tích, ngay cả hiền anh cũng không hề có cảm giác, hắn tuy rằng cảm giác được trên vai trở lạnh, lại không nhận thấy được dị chạm. Vệ Lâm đồng dạng cái gì đều không có nhìn ra tới, mọi người trùng, có điều phát hiện chỉ có Ách La, nhưng Ách La cũng chỉ là run bần bật tránh ở Vệ Lâm thứ hải. không dám nói ra chính mình suy đoán. Ở bên trong ngoại môn chố giao giới, trưởng môn một vị sư đệ, thành hoa chân nhân ngay sau đó tung ra một con thuyền cự thuyền, dẫn sảng trọn ra tới đệ tử tiến đến, đương nhiên, đi tuốt đảng trước mặt chính là Hiệp Anh. Khi phong cố ý luyện chế ra tới pháp khí tự nhiên không tầm thường, Thái Huyền Tông cũng là thanh danh hiền hoách, cho nên một đường bước vào cũng không gặp được cái gì phiền thoái. Ở nhìn đến kia Thanh Tuấn mà lại hiểm hát Tông môn nơi rừng chân càng ngày càng xa thời điểm. Rất nhiều nhiều năm không bước ra quá Thái Huyền Sơn, đệ tử đều phát ra một tiếng hoan hô. Hoang Hải hội mỗi 10 năm tổ chức một lần, mỗi một lần tổ chức địa điểm đều bất đồng, từ thượng một lần Hoang Hải hội khôi thủ gánh vác. Lúc này đây, bọn họ muốn đi Tốn Mộc Các. Tốn Mộc Các, nhân tộc 12 đại tông trung một nhà, ở vào năm vực bảy cảnh Tam Sơn Hải Sơn Hải. Nhân tộc năm vực trung cấp có một cái đứng đầu thế lực, bảy cảnh cũng là như thế, nhưng thượng vạn năm trước, bảy cảnh trung giai quang cảnh đột nhiên sụt xuống. ở vào trong đó một cái đứng đầu thế lực cũng đã chịu bị thương nặng, dù cho một lần nữa thành lập giai quán cảnh, cũng không hề nhập 12 thế lực lớn bên trong, cho nên nghiêm khắc ý nghĩa tới giảng chỉ là 6 cảnh. Mà Tam Sơn Hải phía trên cũng dạy đặc lớn lớn bé bé tông môn, nhưng coi như là đại tông môn chỉ có tầm ra, này tam gia lấy tốn ngọc các cầm đầu, xưa nay lui tới chắc chắn, liền công pháp đều có liên hệ, cho nên liền cam chịu vì một cái thế lực lớn, năm vực bảy cảnh Tam Sơn Hải cũng cam chịu vì 12 thế lực lớn. Thái Huyền Tông ở vào Bất vực, bọn họ muốn đi tốn Ngọc Các, liền phải con đường Đông vực, mà Đông vực ngàn vạn giặm lãnh thổ quốc gia, lớn nhất thế lực đó là cùng Thái Huyền Tông tổ có lui tới Phục Thương Điện, cũng bị gọi Trường Sinh Điện. Phục Thương môn nhân thiện luyện đan, thiện cỏ cây thôi phát chi thuật, cùng mặt khác mấy cái thế lực quan hệ đều cũng không tệ lắm. Thái Huyền Tông tuy rằng ở vào thiên hướng với giá lạnh Bất vực, lại không cần cối, nơi nội ẩn chứa có các loại đặc thù khoáng sản, còn có một ít chỉ có thể ở đặc thù hoàn cảnh sinh sản hạ quý hiếm linh thảo. Mà đối nầy hai loại linh vật nhu cầu thật nhiều phục thương phái tự nhiên cùng Thái Huyền Tông quan hệ không tồi. Nhận thấy được Thái Huyền Tông tiên thuyền đã đến, Phục Thương Điện lập tức liền phái người tới tiếp ứng. Ở trên thuyền ngốc chán đến chết Thái Huyền Tông đệ tử cũng rốt cuộc có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Bọn họ lần đầu tiên hạ thuyền, tới rồi Phục Thương Điện nơi dừng chân, nhìn đến kia một mảnh xanh um tươi tốt cảnh tượng, không khỏi có chút kinh ngạc cảm thán. Thái Huyền Tông dù cho cũng coi như là có cây tươi tốt. lại cũng sẽ không tươi tốt đến liền chủ phong đại điện cây cột thượng cũng chứa đựng linh dược. Thật sự là xem thế là đủ rồi. Mà đứng ở mọi người trước mặt hiệt anh nằm liệt một khuôn mặt, cư nhiên cùng hắn bên cạnh bị gọi người gỗ Tề Phong có vài phần tương tự. Ở lên thuyền không bao lâu lúc sau, hắn liền thấy được hắn sư tôn. Mới ở thuyền trung Mỹ Tư Tư phẩm linh trà hiệt anh còn nghĩ trong chốc lát ra khoang thuyền, đi ra bên ngoài nhìn xem, liền cảm giác được khoang thuyền trung trận chấn lạnh, sau đó một bó u lam sắc ngọn lửa liền đột nhiên xuất hiện. Hắn liền cảnh giác cảm xúc cũng chưa tới kịp thoát ra, liền nhìn đến kia ngọn lửa hóa thành một người hình, đúng là hắn sư Tôn bộ dáng. Hắn tức khắc, tuy rằng cảm thấy trước mặt người xuất hiện phương thức có chút không thể tưởng tượng, nhưng Hiệt Anh lại một chút không nghi ngờ thân phận của hắn, rốt cuộc này thiên hạ không vài người có cái kia gan chó đi giả mạo hắn sư Tôn. Đặc biệt là, Thái Vi tiên tôn bế quan mấy và năm, nhớ rõ hắn bộ dáng người đã thưa thất đến có thể sử dụng đầu ngón tay số ra tới. Hắn run rẩy khóe miệng, cung kính hành lễ nói: Sư Tôn. Trương Ly tùy ý gật đầu một cái, hắn nói, ta tùy ý nhìn xem. Nhìn xem. Hiện anh khỏe miệng lại chịu chịu, nếu hắn nhớ không lầm nói, hập chân cảnh tiên tôn thần thức thượng thông thanh minh hạ để kiểu ưu, nhất nghiệm chi gian liền có thể thấm nhuần thiên hạ vạn vợ, hắn nếu là thật sự chỉ muốn nhìn một chút, cần gì phải như vậy phiền thoái cùng lại đây. Nói đến, hắn cũng thật phần khó hiểu, hắn cái này Sư Tôn không phải luôn luôn chạch thực sao. Bất quá làm một cái thông minh đồ đệ. Hắn là sẽ không như vậy trắng ra hỏi sư phụ vấn đề này, cho nên hắn nói, "Ngài lần này là chân thân đi ra ngoài." Trương Ly liếc mắt nhìn hắn, "Không phải?" Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Không phải thiệt tình đi ra ngoài liền hảo, nếu hắn là chân chính rời đi Thái Huyền tông, kia này tu chân giới không biết muốn nhấc lên bao lớn gọn sóng." Tưởng tượng đến ở thu đồ đệ đại điển phía trên, gặp được những cái đó, như quần quật sóng triều giống nhau, liên miên không dứt khen tặng giả, hắn liền ngực phát lạnh. Hắn lại hỏi, "Kia ngài tới đây Nhưng có gì chuyện quan trọng. Thanh nhã nguyện truyền, biểu tình cũng nguyện truyền, giống như là cái hỏi lão bản muốn ra công phí viên trước nhỏ. Trương Ly mới lười đến có lệ hắn, hắn đúng lý hợp tình nói, không gì lại sự. Hiện anh còn tính toán tiếp tục hỏi đi xuống, nhưng Trương Ly khoát tay, trực tiếp đánh gãy hắn nói, ta tới đây cũng chỉ là tùy ý nhìn xem thôi, không có gì đặc thù mục đích, ngươi thả an tâm chính là. Hiện anh miệng lưỡi phiến khổ, ngươi tùy tiện nhìn xem, ta như thế nào an tâm, đến lúc đó bị đẩy ra đi chịu tội còn không phải ta. Ai, bị chính mình sư phụ đột nhiên tới một tay hiệt anh nản lòng ở chính mình trong lòng thở dài, sau đó liền một lần nữa đánh lên tinh thần, hắn cảm thấy cái này sư phụ so trước kia đạo quan quan chủ khó ứng phó nhiều. Quan chủ một phương diện kính thân phận của hắn, một phương diện lại vì hắn thiên phú mà cảm thấy tán thưởng, đương nhiên vì làm hắn không lãng phí chính mình thiên phú mà có chút nghiêm khắc, lại sẽ không như vậy nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Lại một lần cảm giác được nhân sinh gian nan hiệt anh nghĩ không thể hắn một mình một người chịu tội. liền đem vệ lâm kêu lại đây. Cho nên, vừa mới đột phá một tầng cảnh giới, tâm tình vừa lúc vệ lâm liền nhìn đến lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn Trường Ly. Hắn sợ tới mức trong tay Phùng Linh Dư đều ném, "Ngài, ngài như thế nào lại ở chỗ này?" Đồng dạng vấn đề, Trường Ly không nghĩ trả lời lần thứ hai. Hắn trực tiếp đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ đào thanh khiến cho cảnh tượng, sau đó, vươn tay, veo một tiếng, một con phiếm linh quang bút xuất hiện ở trong tay của hắn. Thuốn quan bút Vệ Lâm tiêu lên. Hắn đối với hiện nay tu chân giới trung lưng lấy nổi danh mấy thứ pháp bảo cũng hiểu biết vài phần, Thốn Quang bút đó là trong truyền thuyết pháp bảo chí nhất. Nhìn kia một chi tương truyền có thể nghịch chuyển thời gian, thôi phát văn vật, trưởng thế gian của cây Vinh Khô bút, Vệ Lâm thật sầu ghen ghét. Còn không chờ hắn ghen ghét ở ấp ngủ trong chốc lát, hắn liền lại lần nữa nghe được vèo một tiếng. Một cái chở một cái tiểu tinh thuyền cô nương xuất hiện ở bọn họ tầm mắt. Nàng ánh mắt vội vàng nhìn bị trưởng ly nắm trong tay Thốn Quang bút. Trong tay nắm cái kia vống đều mau bị nàng chính mình xé nát. Nàng nói, trả lại cho ta. Một đóa không tính đại vân bỗng nhiên từ nàng trước mặt thổi qua, nàng vội vàng nói âm bị rốt ở vân, trừ bỏ phiêu đãng khai một ít bén nhọn hồi âm bên ngoài, cái gì đều không dư thừa. Nàng nhìn đến trưởng Ly Dembut tùy tay ném tới hắn bên cạnh một thiếu niên trên người, sau đó cả người liền nháy mắt biến mất không thấy. Thốn quán mút, phục thương điện chấn điện chi bảo, này nữ tử cũng thật là có bản lĩnh, cư nhiên có thể đem nó trộm ra tới. Nàng nhìn đến này một con thuyền lưu có Thái Huyền Tông ký hiệu cự thuyền, trong mắt hiện lên một tia giỡn giự, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, đụng phải đi lên, sau đó phịch một tiếng đánh vào hộ thuyền linh quang phía trên, đâm cho mắt đầy sao xẹt, nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Ngay cả dưới chân giẫm kia một con thuyền nho nhỏ tinh thuyền, cũng vỡ thành từng khối từng khối. Hết anh nhưng thật ra không có tùy ý này, nữ tử trực tiếp từ biển mây thượng tài đi xuống, hắn làm người đem nàng kia mang về tới, sau đó trực tiếp nốt ở một gian trong phòng. Nếu là không có gặp được cũng liền thôi, nếu gặp vậy thuận tay giúp phục thương điện một phen, rốt cuộc cũng tương giao mấy và năm. Thái Huyền tông giúp phục thương điện truy hồi bọn họ trấn điện chi bảo, bọn họ không tỏ vẻ một vài là như thế nào đều không thể nào nói nổi, nhưng này tỏ vẻ nhiều ít liền có thương thảo. Thành thôi thành thôi chạy ở lộ trung đều có một bút tài phú đột phải tới, khiến anh đối chính mình vận thế lại có càng sâu lý giải. Hắn trên dưới thưởng thức trong tay thu liễm linh quang, nhìn qua có chút cũ nát thốn quán bút, làm người thỉnh thành hoa chân nhân lại đây. Thốn Quang Bút bút trung chứa linh, lần này bút linh bị đột nhiên bừng tỉnh, bảo hộ thốn quang bút kết giới lại bị nàng kia nghĩ biện pháp phá, thốn quang bút liền vèo một tiếng bay đi ra ngoài, nàng kia không có dự đoán được một màn này, liền không ngừng đẩy nhanh tốc độ truy lại đây, lúc này mới bị Hiệt Anh cướp xuống dưới. Kỳ thật nếu không phải khiếp sợ Trường Ly Huy Koi, thốn quang bút không chừng còn sẽ lại trốn, nhưng hiện tại sao? Ở Thành Hoa chân nhân đã đến phía trước, Hiệt Anh thử thăm dò sử dụng thốn quang bút. Hắn thật cẩn thận trên giấy viết mấy chữ lại phát hiện trừ bỏ kia mấy chữ nhìn qua đẹp một ít ở ngoài, không phát sinh cái gì dị trạng. Thậm chí, kia tự nhìn qua đẹp một ít, vẫn là hắn tâm lý tác dụng. Hắn nghĩ thầm, xem ra là chính mình tu vi không đủ, không dùng được này chi bút. Nhưng lập tức hắn liền phát hiện, cũng không phải không dùng được, mà là phát sinh có chút chậm. Nhìn chính mình đầu tóc từng cây rơi xuống, đổ ở chọc phía trước, hết anh chạy nhanh trên giấy chọc tự bên cạnh bổ một cái mẫu tự. Mãn hào nhiệt lệ nhìn chính mình rơi xuống rậm rạp tóc đen Hiện anh cũng không dám dội tay hướng trên đầu sở, hắn có phải hay không muốn biến thành cái người hói đầu. Một bên tĩnh xem tình thế phát triển vệ lâm ở trong lòng cười đến thẳng đánh ngã, nhưng một lát sau, hắn liền phát hiện, chính mình trên đầu lạnh cam cam. Hắn tức khắc. Hắn dội tay hướng trên đầu một sở, chọc. Á hét thảm một tiếng ở vệ lâm thức hải vang lên, bị đánh thức ách la nhìn đến vệ lâm hiện tại bộ ráng, sửng sốt một cái chấp mắt lúc sau, liền điên cuồng nở nụ cười. À, ha ha ha ha ha ha ha, vệ lâm ngươi chọc. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nàng cưỡi đến rừng không được tới, còn đánh mấy cái cách, hoàn toàn không giống như là một cái vâng trị với đại đạo mà sinh hung lệ chi linh. Nàng con hóa thành một con tiêu thần, bay ra thứ hải, vòng quanh vệ lâm đầu chọc bay vài vòng. Ta ma ơi, ngươi trọc cũng xấu. Vậy phải làm sao bây giờ à? Nay cũng không phải là bình thường rất phát, là chí bảo chi công, ngươi tưởng dài trở lại cũng chưa biện pháp. A ah ha ha ha, tiểu lâm tử. Ngươi nếu không thử xem đem những cái đó rất nhặt lên tới, lại một lần nữa tiếp trở về. Nghe ách la bừa bãi tiếng cười, Vệ Lâm mặt vô biểu tình đem nàng quan trở về. Hắn ánh mắt âm trầm trầm đảo qua toàn thân mạo lam quang thiếu thân dâu, nghĩ, nếu không trở nàng hóa thành hình người, lại đem nàng tóc cạo. Thành Hoa chân nhân đã đến thời điểm, Vệ Lâm đang cùng hiệt ánh mắt to trừng mắt nhỏ, hiệt anh trước phản ứng lại đây, đem trên mặt đất rơi dụng tóc đen chấn vỡ, sau đó lấy một cái khéo léo tươi cười đối mặt Thành Hoa chân nhân. Thành Hoa Chân Nhân nhìn cái này cười đến phá lệ thân thiết tiểu sư thúc, Mạc Danh cảm thấy có chỗ nào không đúng, hắn cũng không có miệt mài theo đuổi, mà là trực tiếp hỏi: "Tiểu sư thúc, ngài gọi ta tới, là có chuyện gì?" Hiệt Anh trực tiếp đem thốn quang bút đặt ở hắn trước mắt, Thành Hoa Chân Nhân tức khắc cả kinh, đây là Hiệt Anh, Phục Thương Điện trấn tông chi bảo. Chí bảo hơi thở hắn vẫn là nhận ra được, Thành Hoa Chân Nhân đôi mắt nheo lại, tức khắc cười thập phần hiền lành: "Sư thúc, ngài ý tứ là Phục thương điện người có phải hay không mau tới? Đúng vậy. Này thốn quang bút tự nhiên là phải trả lại, nhưng lại cũng không phải tùy ý cái nào đệ tử là có thể tiếp nhận này chi bút, nếu là phục thương điện người tới phẩm giai không đủ, giao tiếp bút thời điểm đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, vậy thật nói không rõ. Sư thúc có gì cao kiến? Trơ gặp được bọn họ trưởng môn, cùng bọn họ cẩn thận thương thảo lúc sau lại nói. Thành Hoa chân nhân rõ ràng, này bút tự nhiên muốn trả lại, chúc răng cũng tự nhiên hiếu thắng, không gõ tản nhẫn một chút. đều thực xin lỗi phục thương điện kia cực đại chiêu bài. Hắn cười tủm tỉm rời đi, trong tay cầm thốn quán bút, này bút rốt cuộc là gia đời bút linh chí bảo, lưu tại tiểu sư thúc trong tay cũng sợ ra ngoài ý muốn, còn không bằng làm hắn bảo tồn. Mà công lao này cũng tự nhiên ghi tạc tiểu sư thúc trên người. Hắn cũng không ngoài ý muốn, tiểu sư thúc có thể ngăn lại này thốn quán bút, rốt cuộc trên người hắn không có khả năng không có sư thúc tổ để lại cho hắn bảo mệnh át chủ bài. Trở thành hoa chân nhân đi rồi, Trường Ly liền lại lần nữa xuất hiện. Hắn nhìn chính mình tiểu đồ đệ thừa thất rất nhiều đầu tóc, trong mắt mang lên một tia ý cười. Nai bút cũng coi như là nghe lời. Nếu trong khoang thuyền chỉ cần chỉ có Vệ Lâm cùng Hiệt anh, Nai bút tự nhiên sẽ không mặc cho bọn hắn sử dụng, nhưng lúc này khoang thuyền trung còn nhiều một cái Trương Ly, nó liền thu liễm chính mình náo khí, cẩn trọng lên. Ta thả rằng không cần nó nghe lời, Vệ Lâm cùng Hiệt anh nghi đến, cảm giác được chính mình đầu tóc lại lần nữa rậm rạp lên, Hiệt anh tâm tình cũng thực mau bình phục, hắn nói, sư tôn chính là có gì cố kỵ? Phía trước sư tôn liền không muốn thấy Thành Hoa chân nhân. "Trương Ly, không có, phiền toái, không thấy." "Vệ Lâm, ta liền biết." Phục Thương Điện người đến phía trước, hiệt anh phía trước cửa sổ lại xuất hiện vèo vèo tiếng gió, một cái bọc kiếm quang ở biển mây chung ngao du nữ tử, ở đối thượng hiệt anh tầm mắt lúc sau, đôi mắt liền mạnh sáng ngời, cứ mạng. Nghiêm túc nhìn lại, là có thể phát hiện nàng kia trên thân kiếm, thình lình xuất hiện rất nhiều vết rách, không dùng được bao lâu, toàn bộ kiếm liền sẽ nứt thành mảnh nhỏ. Khi anh mày nhăn lại, nghĩ này lại là cái gì tân con đường. Hắn xem trưởng ly cũng không có làm ra chỉ thị, liền án binh bất động. Nang kia tràn đầy mong đợi tới gần bọn họ, lại tràn đầy mong đợi lướt qua bọn họ, cuối cùng liền giống như cỡi một cái một bước lên trời ma pháp cây chổi giống nhau, veo một chút bay qua đi, phi không có ảnh. Chương 728 đột nhiên. Phục thương điện người tới thời điểm Hiệt Anh đi ra ngoài thấy một mặt, sau đó liền trở về phòng, tuy rằng đám kia người đối hắn thập phần to mò. Nhưng Hiệt anh cũng không có cùng bọn họ nhiều nói chuyện với nhau. Hết thảy đều giao cho Thành Hoa chân nhân xử lý, Thái Huyền tông đối ngoại giao tế sự vật giống nhau đều là từ hắn xử trí, có thể nói là chân không bắt được lao bánh quậy, việc này từ hắn xử trí, không tin không thể gõ tiếp theo tuyệt bút tới. Một hồi phòng, thấy nhất phái tản mạn, an không ngồi rồi sư tôn, Hiệt anh liền ở trong lòng thật sâu thở dài, sau đó lấy ra chưởng môn cố ý đưa cho hắn linh trà tới, hỏi trưởng ly, sư tôn, nhưng nguyện nhất phẩm Nhìn động tác nước chảy mây trôi, thần thái cũng đạm nhiên tự nhiên như anh, Trưởng Ly nhàn nhạt nói, "Không. Không. Không phải, ngài lão liển không thể nhiều lời cái tự. Nay một cái không tự nghe tới đều không đối xứng ngài biết không?" Hắn động tác tự nhiên vì chính mình cùng Vệ Lâm rót một ly trà, tiểu mút một ngụm, thần thái gian tràn đầy luận thụ. Trưởng Ly liếc liếc mắt một cái này hai người, sau đó tùy tay nhấc chiêu, tung tung tránh ở Vệ Lâm Thức Hải ách la liền bị chiêu ra tới. U Lam sắc Thiêu thân thượng Phi Phi, hạ Phi Phi lại trước sau không có vượt qua một cái biên giới. Trường Ly nhìn từ trên xuống dưới nàng, sau đó nói một câu, "Xấu." "Thiêu thân, tiên tôn ngươi không hiểu cũng đừng nói bậy, ngươi hiểu chúng ta Thiêu thân giới thẩm mỹ cái gì sao ngươi? Ta rõ ràng là càng dài càng mỹ." Lúc này liền nghe được Trường Ly bổ sung một câu, "Liên phi cũng chưa như vậy đẹp. Trước kia phành phạch phành phạch giống cái đèn flash, hiện tại nào thắp thắp cùng cái hư rất đèn tin giống nhau." "Thiêu thân, Thiêu thân nàng không dám nói lời nào." Không phải ngươi làm ta không song phấn sao? Ta nghe lời không song phấn ngươi sao lại ghét bỏ thượng? Một bên Vệ Lâm cùng hiệt ánh mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm, lẳng lặng uống linh khí bốn phía linh trà, làm bộ chính mình là cái không có hô hấp thổ bắt tử. Cấp trưởng Ly Dương mấy trăm năm chó săn Vệ Lâm trong lòng rất rõ ràng, lúc này bảo trì trầm mặc là tốt nhất, nếu không nhàm chán tôn giả đột nhiên toát ra cái cái gì ý tưởng ai đều nói không chừng. May mà bọn họ vận khí cũng không tệ lắm, ở trường Ly phải hướng bọn họ làm khó dễ thời điểm, Thành Hoa Chân Nhân lại đây báo cho bọn họ rốt cuộc từ Phục Thương Điện trong tay gõ hạ nhiều ít chút, rằng: Cười mỉ một đôi mắt Thành Hoa Chân Nhân đầy người quanh quần không khí vui mừng đi tới Hiền Anh Quang Quyền, sau đó liền nhìn đến so với hắn cười còn muốn vui vẻ vẻ Lâm cùng Hiền Anh, "Không phải, như thế nào cảm giác cái này trong Quang thuyền không khí quái quái?" Phục Thương Điện người cảm thấy cùng bọn họ cùng nhau tiến đến Tốn Ngọc Các, cho nên đi trước Tốn Ngọc Các cự thuyền lại nhiều một lục soát, này một con thuyền vẫn là trước kia Thái Huyền Tông bán cho Phục Thương Điện Thái Huyền tông vị trí Bắc Hàn vực có rất nhiều các loại quý trọng linh quang, luyện khí chi đạo cũng phá lệ cao siêu, chính bọn họ áp chế tái cự thuyền Đa So bán cho Phục Thương Điện kia một con truyền tiên tiến hai đợt. Hai con cự thuyền song hành thời điểm, Thành Hoa chân nhân còn cười tủm tỉm hỏi Phục Thương Điện lần này mang đội địch Diệp chân nhân, hỏi nàng muốn hay không mua cái tân trở về, bị địch Diệp chân nhân cấp sặc trở về. Hành đầu ở bên mang biển mây trung, một cây cẩn trục tùy ý từ cửa sổ thượng vương, vội vào liếc mắt một cái vọng không đến biên trắng tinh đám mây trung. Cầm Cẩn Trục người thành thơ thành thơ thổi phong, thoạt nhìn hảo không thanh thản. Không bao lâu, Cẩn Trục bị kéo động, cầm Cẩn Trục người liền thong thả ung dung trăn mắt, cũng không gặp hắn dùng bao lớn lực, không biết rốt hướng về phía phương nào Cẩn Trục đã bị kéo lại. Bị bắt chủ chính là một cái nhìn qua tuổi tác cũng không lớn tiểu nha nhi, khuôn mặt tinh xảo, quần áo ngắn gọn, lại không thể nào phân rõ nam nữ tới. Hắn bị nhanh chóng kéo hướng cử thuyền phương hướng, rõ ràng thuyền ngoại thiết có linh lực cháo, nhưng người này lại hoàn toàn không bị linh lực cháo cách ly. liền giống như giọt mưa như hồ sen giống nhau, tích khởi điểm điểm gợn sóng sau liền rơi xuống trong phòng. Câu cá trưởng Ly tùy ý đánh giá liếc mắt một cái này tiểu tiểu hai đông lúc sau, liền thu hồi tầm mắt, thấy vậy, vẫn luôn muốn nói lại thôi hiệt anh rốt cuộc mở miệng nói, "Sư tôn, nếu không cứ như vậy đi." Hai đông thần sắc không hiện, đáy lòng lại vui vẻ, cái này đá kê chân chính là tự cấp hắn làm trợ công. "Hà Liêu, hiệt anh lập tức còn nói thêm, A Xa cũng thập phần mệt mỏi." Theo hiệt anh tầm mắt xem qua đi, Liên nhìn đến bị treo ở cần trục thượng trách la, nàng hóa thành một cái cự béo cự béo thiêu thân, xung làm mồi câu. Mấy ngày trước đây, nàng rốt cuộc nhẫn mại không được Trường Ly có một lần không một lần la lộn, phản kháng một câu, ta không ợp, ta đây là đ đấy đả, ta thiên hạ đệ nhất tuyệt thế vô song mỹ. Sau đó Trường Ly liền quyết định làm nàng càng mỹ một chút, sau đó nàng liền biến thành một cái cự béo thiêu thân, biến thành một cái mồi câu. Tuy rằng nguyên khí trong nháy mắt đã bị tôi bổ, toàn bộ thiêu thân nội tình đều ra tăng rồi 3 phần. Nhưng toàn bộ thiêu thân lại như thế nào cũng gửi không quay về. Lúc này, nàng Thương Tâm ôm đơn sơ cần trụ, lớp cánh lánh tỏa sáng cánh đều không có phân có thể rớt. Một bên Vệ Lâm thần sắc nghiêm túc, nhìn ánh mắt của nàng còn mang theo đồng tình, nhưng Ách La biết, hôn đản này trong lòng kỳ thật ở cùng thiếu, bọn họ ký linh hồn khế ước, Vệ Lâm lớn như vậy cảm xúc dao động nàng không có khả năng không biết, liền tính không có khế ước, nàng cũng có thể từ kia hôn đản nhân mô khẩu dạng trên mặt nhìn ra nghẹn cười tới. Quả thực hôn chứng Trường Ly nhìn lướt qua nghe được hiện anh lời nói sau giây biến nhu nhược đáng thương tiểu khả hái ách la, vẫn là gật gật đầu, ống tay áo của hắn vừa lật, kia tiểu đồng liền nhảy ra cửa sổ, không biết phi chạy đi đâu. Không biết từ đâu ra dưa chuột già quét sân xanh, cư nhiên trang tới rồi trước mặt hắn tới, kia thần hồn độ dày vừa thấy đó là trường hơn 1000 năm nói linh ngợi, cư nhiên còn dám trăng lột. Hắn thu hồi cần trục, nghĩ, mấy ngày nay câu các lộ thần tiên đủ nhiều, nhưng một cái ăn ngon cũng không có câu đi lên, vẫn là tính. Ai Nghe đến đây, hắn liền lạnh lùng nhìn thoáng qua Ách La, không điểm phẩm vị thiếu thân, câu đi lên tất cả đều là manơ canh. Thiêu thân bị trường Ly kia liếc mắt một cái sợ tới mức run bần bật, này không trách nàng a, nàng ở biển mây trung sờ soạng lâu như vậy, cũng không tìm kiếm ra cái cùng tôn giả tâm ý đồ vật tới, cuối cùng chỉ có thể lấy này đó giả người thật giả lẫn lộn. Này có thể quấy nàng sao? Nàng cũng là vô tội a. Rốt cuộc kết thúc này, một vòng ba người tặng khẩu khí, Ách La kế trên mặt đất, bùng một tiếng hóa thành hình người. Hóa thành cái năm sáu tuổi đại tiểu béo đôn, nàng một phen vọt tới Vệ Lâm trong lòng ngực, "Cha, ta mệt mỏi quá." Vệ Lâm đã thích dáng nàng thường thường động kinh, thân xác không thay đổi, nếu không ta làm ngươi phóng thả diều, đem nàng trở thành diều phóng tới bầu trời đi, làm nàng hảo hảo thả lỏng thả lỏng. Ánh la mắt trợn trắng, sau đó không lại phản ứng hắn, lo chính mình nâng chính mình bụng bia nhỏ thượng một vòng thịt, trốn ở góc phòng đau thương. Cự thuyền nước chừng ở biển mây chung chạy nửa tháng, mới đến tới rồi Tốn Ngọc các nơi Tốn Ngọc Đảo. Này nửa tháng, Thành Hoa chân nhân cùng Địch Diệp chân nhân cho nhau đánh lời nói sắc bén, Thái Huyền cùng Phục Thương điện đệ tử cũng cho nhau giao lưu, nhìn qua hảo không vui sướng. Dọc theo đường đi cũng có rất nhiều lớn nhỏ tông môn dựa lại đây, trừ bỏ nghèo rúng không dậy nổi linh truyền tông môn bên ngoài, này một cái nói đại đa số tông môn đều dựa và ở cùng nhau, ven đường hình thành một đạo bên mông quần quần đội tàu, nhìn qua hảo không uy phong. Ngay cả tổ chức tiểu hoang hội Tốn Ngọc các đệ tử đều bị dọa sợ, bọn họ nhìn đảo ngoại nhanh chóng xử tới linh truyền. Hô hấp đều có chút không thoải mái. Nhưng Tốn Ngọc các trưởng môn rốt cuộc xem qua càng nhiều đại trường hợp, cho nên vẫn là ổn được, tiến lên cùng rời thuyền người chào hỏi. Hắn khi trước đối thượng, chính là tu vi cực thấp hiện anh, hắn cũng chút nào không cảm thấy kỳ quái, có lễ nói một câu, gặp qua sư thúc. Không có biện pháp, rốt cuộc nhân gia đùi thô. Hiện anh gật đầu, không có hồi toàn lễ, rốt cuộc hắn lúc này đại biểu chính là hắn sư Tôn mặt mũi, không đúng, hắn sư Tôn hiện tại không phải ở chỗ này. Giống như vô tình nhìn thoáng qua chính mình vai phải thượng U Lam Hỏa Phượng, hiện anh trên người cuối cùng một tia khí hư cũng tan đi. Mà nhạy bén cảm giác được hiện anh động tác tốn ngọc các trưởng môn đối đãi thái độ của hắn liền càng cung kính, hắn một đường đem mọi người tiến cử đãi khách nơi, lại hảo sinh chiêu đãi một fan mới rời đi. Tiểu Hoang hội, cũng chính là lần này Hoang Hải hội bản thân kỳ thật cũng không quan trọng, quan trọng nhất chính là sau lương tài nguyên phân chia, Hoang Hải hội người thăng có thể phân đến càng nhiều tài nguyên. Mà tiếp theo chính là nương cái này long trọng so đấu hội sở hình thành tại nguyên trao đổi. Hoang Hải hội, năm vực bảy cảnh Tam Sơn Hải tu sĩ đều tụ ở bên nhau, liền sẽ hình thành một cái thật lớn thị thị, đến lúc đó, cung cấp nơi sân Tốn Ngọc các nhất định có thể đại kiếm một bút. May nhất thứ, còn lại là Hoang Hải hội người thắng có thể tiến vào bị 12 thế lực lớn cầm giữ tiểu hoang cảnh, tìm kiếm một ít khó được linh vật. Nghe nói 3000 năm trước liền có một tán tu ở tiểu hoang cảnh chung một cực phẩm tiên thảo, từ đây một bước lên trời. Thẳng tới bốn chuyển lầu 12 thứ 9 lầu, Kết Nguyên, từ đây, tiểu hoang cảnh liền càng làm cho tán tu xu như xô vị. Tốn Ngọc các phong cảnh không tầm thường, trên biển tiên cầm linh thú phồn đa, vạn dặm vân triều, vô ngần xương ngủ hải, đều dựng dục rất nhiều linh loại, cho nên, trên biển ba phái đều hay cổ điển thuần thú. Tốn Ngọc, Đoàn Phong, Lôi Trạch Tam Đạo, này thượng đều trải rộng tiên cầm thủy thú, làm không ra quá xa nhà tiểu đệ tử nhóm xem thế là đủ rồi, trong đó liền Bao Golxa, tuy rằng nàng lai lịch phi phàm, nhưng nàng cũng không có gì kiến thức. Nhìn phía trước một con chạy tới chạy lui lộc trạng linh thú kia không ngừng vặn vẹo to mặt ngông, hóa thành hình người tiểu nha đầu hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Một cái tốn ngọc các đệ tử đi tới, nhìn đến như vậy cái tròn vo, béo quần quần tiểu nha đầu một đôi mắt đi theo mê hoa lộc không ngừng chuyển, không tâm đều bị mênh hóa, giọng nói của nàng mềm nhẹ hỏi, tiểu nuôi muội, ngươi thích nải mê hoa lộc sao? Nàng cũng rất là thích mê hoa lộc, hiện tại ở Ách La trước mặt xoắn đến xoắn đi mê hoa lộc chính là nàng dưỡng. Ach La nghe được nàng lời nói, liền vội không ngừng gật đầu. Nữ đệ tử thấy nàng dáng vẻ này, trong lòng yêu thích càng sâu, "Tiên đêm làm này, mai con nàng vốn là tưởng nói đêm này, mai con gọi lại đây làm nàng sở sở." Không nghĩ tới Ach La cực kỳ hưng phấn mở miệng nói, "Đem nó nấu cho ta ăn sao?" Nữ đệ tử, nàng rất là gian nan mở miệng, "Ngươi muốn ăn mai con?" Ach La liều mạng gật đầu, nàng nhìn nữ đệ tử khó xử biểu tình, hốc mắt liền nhanh chóng đỏ lên, "Lã chã chứ không." Tuổi tác thượng tiểu nhân nữ đệ tử kinh không được nàng thế công, nhìn thoáng qua đồng dạng đáng thương hề hề nhìn nàng ngoài con, miễn cưỡng nói, "Ta đi bảo phòng cho ngươi tìm điểm lộc thì tới." Nàng cũng luyến tiếc gác ngoài con thịt. Anh La có chút thất vọng, nhưng vẫn là gật đầu, kia một người một lộc liền nhanh chóng rời đi, một tức chi gian liền cái bóng dáng đều không thấy được. Lúc này, Anh La phía sau mới có nhân ảnh toát ra tới, "Tham án quỷ, ngươi cũng đừng quên đây là địa phương nào. Đây là Vệ Lâm." Anh La, "Ngươi thiếu thao điểm tầm." Đỡ phải tóc lại rất không có. Dù cho dài quá rất nhiều, tóc cũng vẫn như cũ thưa thất vệ lâm thần sắc vặn vẹo một phần, sau đó tức giận nói, không cần ngươi quản. Nếu ngươi bởi vì tham ăn bị tốn ngọc các người khấu hạ tới, cũng đừng trách ta không giúp được ngươi. Phía trước ở linh thú các mua trở về linh thú trứng toàn bộ đều và ác la trong bụng, vệ lâm liền cái mới mẻ kính cũng chưa quá. Dù cho những cái đó linh thú trứng phần lớn đều huyết mạch không tầm thường, còn là trốn bất quá ác la miệng. Nàng thực cái nan. Phía trước ở Vệ Lâm Sở trải qua hai cái vị diện, nàng cũng chưa như thế nào ăn qua đồ vật, cuối cùng có một cái có thể làm nàng lấp đầy bụng thế giới, nàng sao có thể sẽ bỏ qua. Nàng nói, không cần ngươi lo lắng, ta mới sẽ không thuần hướng ngươi giống nhau, liền chính mình đầu tóc đều giữ không nổi. Lao để tóc chuyện này. Thở phi phi Vệ Lâm âm trầm một khuôn mặt rời đi, bị hắn ném tại phía sau hách la phụng một khuôn mặt chờ cái kia Tốn Ngọc các nữ đệ tử trở về, phi đô đô thịt đều từ khe hở ngón tay tràn ra tới. Hoang Hải hội ở nửa tháng lúc sau cử hành, mà ở này nửa tháng trong vòng, tới tham gia Hoang Hải hội đệ tử có thể ở Tốn Ngọc trên đảo khắp nơi đi dạo, chợ Đa Khai, bọn họ cũng có thể đi trao đổi chính mình muốn đồ vật. Một ngày này, hiện anh mấy người liền đi trước chợ thượng đi dạo, sau đó vừa lúc gặp Tố Hội cả người. Tố Hội tông lấy nữ đệ tử làm chủ, có chút tỉ thế, cùng Thái Huyền tông quan hệ không thể nào chặt chẽ, lại cũng không như thế nào trở mặt. Lúc này đây, hiện anh gặp được chính là Tố Hội tông trưởng môn đại đệ tử, như anh Như anh năm nay 2699 tuổi, lại đột nhiên yêu một cái 19 tuổi thiếu niên, hơn nữa tỉnh thâm như hỏa, manh liệt phi thường. Nàng sẽ đối thượng Hiệt Anh, vẫn là nàng chính mình tìm tới tới, vì nàng âu hiếm thiếu niên. Kia thiếu niên không biết vì sao, đối Hiệt Anh oán giận phi thường. Hiệt Anh nghiêm túc đánh giá Kia thiếu niên mấy năm, mặc danh cảm thấy có chút quen mắt, thẳng đến cảm giác được thiếu niên trên người có chút khắc thường hơi thở lúc sau, hắn mới nhận ra hắn tới. Là tham ăn cá thứ 100 linh số 8. Khi một đoạn thời gian, hắn sư phụ câu cá thật sự là quá nhiều, vì ở nhàn hạ thời gian tìm điểm việc vui, bọn họ liền cấp câu đi lên hướng cá biên cái hảo, mà thiếu niên này, đúng là đệ linh số 8 hảo. Tổng cộng có 208 con cá, cũng mệt hiệt anh có thể nhớ rõ thanh, nếu không phải hắn đã gặp qua là không quên được, thật đúng là nhớ không nổi thiếu niên này tới. Nguyên lai là thế tình lang hết giận, hiệt anh tức khắc sáng tỏ, hắn lập tức bưng lên trưởng bối cái giá, tuy rằng tu vi không cao, nhưng khí tràng lại phá lệ cao, trọng chất tôn. Ngươi có chuyện gì? Nếu không phải như anh bối phận cũng đủ cao, nàng còn không nhất định có thể bị thiệt anh gọi là trọng chất tôn. Như anh bị này xưng hô tức giận đến thẳng phát run, nhưng rốt cuộc không dám trực tiếp ra tay, mà là ngữ khí sắc bén nói, "Đạo hữu, ta đều không phải là Thái Huyền Tông đệ tử, đảm đương không nổi ngươi một tiếng trọng chất tôn xưng hô." Thiệt anh giống như kinh ngạc, "Nga, Tố Hồi cảnh Toàn Đô chân nhân hôm qua mới gọi ta một tiếng sư thúc, chẳng lẽ lại là ta nghe lầm?" Toàn Đô chân nhân, Tố Hồi cảnh trưởng lão, Bối phận so tố hồi cảnh trưởng môn tương đồng. Như anh, nàng một ngụm ngân nhà đều phải cắn, cuối cùng mới tử kẽ răng trung bài trừ tới mấy chữ, là ta nghĩ sai rồi, như anh, gặp qua láo tổ tông. Trưng 729 độ tiên. Hiện anh thần thái tự nhiên, ngươi tìm ta chuyện gì? Như anh một trương lánh diễm trên mặt tràn đầy sắc khí, dường như dây tiếp theo liền phải bạo khởi làm khó dễ, đường rục ngôn hắn có một vật rơi xuống tay của ngài trung, tưởng thỉnh ngài trả lại. Trả lại? Chớ nói hiện anh Chính là Vệ Lâm đều nghe được thập phần không ngoa. Ngươi đây là ở Minh Kỳ hiệt anh trộm kia đường dục bảo vật, vẫn là đoạt đường dục bảo vật. Gân bằng vào đường dục một câu, nàng liền dám nói ra loại này đại nghịch bất đạo nói. Nàng là bằng vào cái gì tới phán đoán đường dục nói thật giả, lại là bằng vào cái gì trực tiếp phán đoán hiệt anh lấy đường dục độ vật. Hiệt anh khí chất vẫn như cùng ôn hòa, nhưng đứng ở hắn phía sau Vệ Lâm lại đột nhiên cảm giác có chút lạnh cả người, hắn có thể cảm giác được thiếu niên này dương cung mà không bắn tức giận. Như xương lạnh Như Lệ Phong, tuy bất động thanh sắc, lại chừng làm nhân tâm chúng phát lạnh. Hắn trong lòng thở dài, quả nhiên là kia tổ tông thủ hạ đồ đệ, tính tình quả có tương tự chỗ. Hắn nghe được Hiệt anh nói, "Nga, làm ta trả lại." Ngữ khí dài lâu, hắn ở Cố Y học trường Ly nói chuyện kia không chút để ý tư thế, hoặc là nói, trường Ly nơi làm hắn có tự tin. Hắn ngữ khí thanh đạm nói, "Như anh, ngươi lại là lấy cái gì tới đối ta nói ra những lời này?" Văng vào đường dục một câu không có được đến chứng thực nói. vẫn là tố hồi tông thủ tọa đệ tử thân phận. Như anh trong giọng nói kẹp dao dấu kiếm, là cái gì ngài chính mình rõ ràng, trời cho chi bảo, có duyên giả đến chi, cương cẩu cũng vô dụng, đường dục mới là chân chính người có duyên, ngài làm như vậy lại có cái gì ý nghĩa. Nói chuyện khi, nàng ánh mắt đảo qua đường dục, nháy mắt liền trở nên ôn nhu lên, hướng chi, tu hành tu tâm, dựa vào ngoại vật cơ duyên luân có đi đến đầu kia một ngày, dựa ta môn ma đạo sớm hay muộn sẽ thân vẫn đạo tiêu, nếu thực sự có kia một ngày Không biết ngài hay không lại đối được tiên tôn vì đồ đệ tha thiết dụng tâm. Làm cản. Lời kia vừa thốt ra, Hiệt Anh còn không có cái gì phản ứng, Vệ Lâm liền sắc mặt đại biến. Hắn rõ ràng cảm giác được nải phiến không gian không khí biến đổi, một cổ quen thuộc khí thế tràn ra mở ra, làm hắn xương cốt phù đều lộ ra lẫnh. Hắn nhìn đến Hiệt Anh cái chán kiếm minh phút chốc xuất hiện, hào phóng quan mang, sau đó, như anh liền đột nhiên bay đi ra ngoài. Khí chất lãnh diễm nữ tử một thân hồng y y tung bay ở giữa không trung. khóe miệng hình như có huyết sắc chảy quá, nàng thật mạnh nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy mỗi một tấc cơ bắp đều ở đau, vượt qua đãng vách chi kiếp mà hình thành linh anh đều bắt đầu trở nên hư ảo. Một ngụm máu tươi lại đột nhiên phun ra, nàng nghe được kia mới bất quá tầy trần cảnh tu vi, liền chiếm cứ địa vị cao hiệt anh nói, dám can đảm vọng nghị sư tôn, tối hồi cảnh, là muốn cùng Thái Huyền là địch. Hiệt anh nói vừa rơi xuống đất, tại chỗ liền lại xuất hiện mênh mông một đám người, tối hồi cảnh người nghe được hiệt anh nói, sắc mặt đều khó coi rất nhiều. Tố hồi cảnh trưởng Lão Toàn Ú vội vàng thỉnh tội nói: "Sư thúc, như anh tuổi tác còn nhỏ, nói không lựa lời, vừa mới bất quá là ở hầu ngôn loạn ngữ, ngài chớ có vì nạng lời nói mà độc khí." Toàn Ú chân nhân nhìn qua bất quá 30, nhưng khí chất cao hòa, như một đóa không cốc cù lan, lúc này vội vàng thỉnh tội cũng không mất phong nghi. Nhưng Hiệt anh lại không mua chướng, hắn mặt mày lạnh lùng, "Nếu ta nhớ không lầm, như anh đã bước vào đặng phế cảnh, là cái đứng đứng đắn đắn vọng tiên các chủ." Lúc này hắn cũng không gọi như anh trọng chất tôn, liền trực tiếp gọi nàng danh, lại làm như anh trong lòng càng vì kinh ngận. Bốn truyền lâu 12, mỗi vừa truyền liền đăng một đại lâu, cho nên đệ nhất đi dạo thân, đăng thôn phàm lâu, đệ nhị đi dạo linh, đăng nhập đạo lâu, đệ tam đi dạo mệnh, đăng vọng tiên lâu, đệ tứ đi dạo nói, đăng huyền chân lâu. Mà lâu 12 đỉnh núi, đó là nói hóa linh thật, là vì hợp thật, cũng chính là trăm vạn năm vừa ra tiên đạo tôn sư. Mỗi đăng một đại lâu liền sẽ có chất biến hóa. Như anh nơi đáng phách cảnh, cũng danh mịch sinh cảnh, đáng đi giả phách, trọng mịch sinh cơ, là vì thứ bảy cảnh, cũng thuộc về đệ tam đại lâu vọng tiên lâu, cho nên như anh là đứng đứng đắn đắn vọng tiên lâu chủ. Mà bị gọi vọng tiên lâu chủ người có thể nói là tu chân giới trung chân chính hành tẩu với ngoại tu sĩ cấp cao, tuy rằng đáng phách cùng thứ chín cảnh hợp nguyên gặp nhau cách xa vạn dạm, nhưng cũng chừng kinh sợ một phương. Mà người như vậy, ở toàn đu chân nhân trong miệng, này chỉ là một cái tuổi tác thượng tiểu nhân hài tử. Hiện anh trên mặt Hàn Ý càng ngày càng nặng, hắn trong tay hiện ra một fan hư hào trường kiếm, kia kiếm cùng hắn trên trán kiếm minh giống nhau như lúc, uy thế lại càng vì sâu nặng. Hắn đem kiếm nâng lên, thẳng chỉ như anh, "Sư tôn thu ta vì đồ đệ đều có hắn suy đoán, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Ngươi an dám như thế chất vấn ta?" Trong sáng kiếm quang phảng qua như anh đôi mắt, cho dù là rơi xuống hiện tại nóng nổi, nàng vẫn như cũ cố chấp không chịu nhả ra, nhắm mắt lại, quật cường trừng mắt nhìn anh, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Vọng nghị tiên tôn sắc thật là ta không phải, nhưng ngươi làm được những cái đó sự chẳng lẽ là có thể nhẹ nhàng hủy diệt. ỉ thế hiếp người chính là ỉ thế hiếp người, ta nói bậy là ta có lỗi, vậy ngươi lại có thể phủ nhận hạ tội của ngươi. Chịu tội. Hiện anh nghe chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng ngự khí lãnh đạm, vậy ngươi lại là dựa vào cái gì tới định ta tội, chỉ bằng ngươi tình lang lập lòe không chừng lời nói. Kiếm phong tới gần, sắp bén kiếm khí đảo qua như anh xem ý đi hề, làm nàng thương càng thêm thương, nàng cười lạnh một tiế Tự nhiên hẳn là nghiệm chứng thật giả, nếu ngươi thật không thẹn với lương tâm, liền đem không gian vòng tay mở ra, nhìn xem kia bảo vật có phải hay không ở ngươi trên người. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ chân nhân sắc mặt đó là đại biến, lớn mật. Nàng bàn tay nâng lên, liền tính toán hung hăng giáo huấn như anh một đốn, nhưng tại đây một khắc, nàng lại mạc danh cảm giác được một cổ cực kỳ sâu nặng uy coi tỏa định ở nàng trên người, làm nàng dao động không được mảy may. Nàng cảm giác được ở đây Thái Huyền Tông nhân khí tức trở nên càng vì sâu thẳm, hung hăng nhắm mắt lại, than dài, trưởng môn sư tỉ cái này nữ nhi thật là tu chân tu chơn vãng. Bị như anh lời nói sở bao phủ hiệt anh đuôi lông mày khẽ ngưng, liền như vậy một cái nho nhỏ biến hóa, khiến cho hắn nhiều vài phần cao cao tại thượng khí thế, cùng với khinh thường khắc nghiệt, chỉ bằng ngươi, cũng xứng làm ta mở ra không gian vòng tay nhậm người kiểm tra lấy kỳ trong sạch. Trong tay hắn kiếm hung hăng hoa hạ, "Như anh, ngươi quá lớn gan. Trước nay liền không có hạ vị giả dám cầm có lẽ có sự hỏi trách thượng vị giả." cũng làm hắn lấy ra chứng cứ, tự chứng trong sạch. Dù cho hắn tự thân tu vi thấp, nhưng hắn cũng là tiên tôn duy nhất đệ tử quan môn đệ tử, mặc kệ như thế nào, lúc này hắn đại biểu cho hắn sư tôn, không chấp nhận được như anh nhẹ nhõm. Sắc bén kiếm khí cắt qua hư không, đánh ở như anh trên người, thanh kiếm này là trưởng ly tặng cho Hiệt anh bảo vật trung lực công kích tối cao một kiện, nhất kiếm rơi xuống như anh trên người, chỉ sợ nàng bất tử cũng muốn thoát nửa tầng ra. Không thể động đậy toàn lũ chân nhân gắt gao nhìn chăm chú vào kia một đạo sáng ngời kiếm quang, nghĩ, nếu này nhất kiếm thật sự chứng thực, chỉ sợ tố hồi cảnh cùng Thái Huyền Tông liền phải kết thủ. Đã có thể ở kiếm quang rơi xuống như anh trên người là lúc, nàng trên người đột nhiên bùng nổ khai một trận sâu thẳm qu ma mang, một đạo hư ảo bóng người đi ra, nhìn trước mắt này phân loạn một màn, biểu tình gian thập phần khó coi. Người tới là một cái nhìn không ra cụ thể tuổi tác nữ tu, uy nghi rất nặng, là tố hồi Tông Tông chủ. Nàng trước tiên nhìn chăm chú vào cầm kiếm Hiệt Anh, vừa mới chính là người này tính toán đối nàng nữ nhi xuống tay, rốt cuộc là một tông chi chủ, nàng không có bởi vì quan tâm sẽ bị loạn mà trực tiếp đánh giết Hiệt Anh, mà là nhìn về phía chính mình sư muội, Toàn Vũ chân nhân. Toàn Vũ chân nhân truyền niệm nói cho nàng cụ thể đã xảy ra chuyện gì, một niệm gian sáng tỏ sở hữu sự tố hồi tông trưởng môn hướng Hiệt Anh hơi thiên lý, như anh mạo phạm sư thúc, xác thật là như anh không phải, nhưng sư thúc hay không xuống tay cũng quá nặng. bất quá là vô tâm chi thất, gì đến nỗi này?" Hiệt Anh cười lạnh, hỏi cấp sư trưởng, "Hiệt anh nếu thật là chẳng quan tâm, kia mới thật là gì đến nỗi này?" Hắn cũng không thèm nhìn tới ngã trên mặt đất đầy ngập án giận như anh, "Ta hay không sẽ cô phụ sư tôn tha thiết dụng tâm còn không hiểu được, nhưng ta nếu là lúc này hoàn toàn đối như anh nói không quan tâm, chỉ sợ sư tôn mới phải thất vọng." Hắn nói, "Hôm nay nếu là Tố Hồi Tông không cho ta cái công đạo, đã có thể đừng trách ta thủ hạ không lưu tình." Thủ hạ không lưu tình Ngươi từ đâu ra tự tin nói lời này? Tố Hồi tông chủ tuy rằng có chút kiêng kỵ Hiệt Anh trong tay kiếm, lại hoàn toàn không kiêng kỵ Hiệt Anh bản nhân. Ngay cả Hiệt Anh sư tôn, Thái Vi tiên tôn, nàng cũng không phải thực để ở trong lòng, ai biết tiên tôn thu cái này đồ đệ rốt cuộc ý muốn như thế nào? Ai biết tiên tôn lúc này có phải hay không lại bế quan? Tố Hồi tông trăm vạn năm nội tình, chẳng lẽ còn sợ nàng không thành? Tu chân giới đã có mấy chục vạn năm không có nhắc lên gọn sóng. Như Tố Hồi tông chủ như vậy từ lúc bắt đầu liền chiếm cứ địa vị cao người, đã mất rất nhiều kính sợ chi tâm. Như anh là nàng cầu rất nhiều năm mới cầu tới nữ nhi, nhưng hôm nay lại thiếu chút nữa chết ở chỗ này, Tố Hồi tông chủ thần tình gian ẩn hiện tăng khốc, nếu sư thúc tính toán hỏi trách như anh, ta vì như anh chi mẫu, nàng có lỗi ta chi sai, liền từ ta tới gánh vác sư thúc hỏi trách. Sư thúc, thỉnh." Dứt lời, nàng liền thân hình vừa động, trong thời gian ngắn liền xuất hiện ở hiền anh trước mặt. Ở đây mọi người sắc mặt đều là đại biến, Thái Huyền tông nhân thần sắc gian đều là không thể che giấu lãnh lệ, Thành Hoa chân nhân đang định ra tay, liền cảm giác này phiến không gian không khí đột nhiên độc lại. Một chút u lam sắc ngọn lửa xuất hiện ở giữa không trung, sau đó hóa thành một cái hư ảo bóng người. Bóng người kia tựa thật tựa huyền, rồi lại mang theo bảng bạ uy thế, ở hắn xuất hiện kia một khắc, thiên địa văn vật, sinh tử vinh khô, đều phảng phất đã bị nóng chảy cố. Hắn đứng ở Hiệt Anh bên người, nhìn ở đây mọi người liền giống như đang xem vô tận trong hư không không ngừng mai một, lại không ngừng trọng sinh huyết linh. Hư ảo mà lại chân thật kinh quang chợt lóe, Tố Hồi tông chủ kia một sợi thần thức liền hóa thành một mảnh động lại thủy cảnh, sau đó ầm ầm rẽ nát. Đinh. Thanh thủy thanh âm truyền đến, sở hữu như động lại bức họa giống nhau người đều trợn mắt nhìn Tố Hồi tông chủ hóa thành vô số mảnh nhỏ, mai một ở trên hư không bên trong. Một sợi hư vô kinh quang còn theo vận mệnh chú định liên hệ, ở Tố Hồi tông chủ chưa hoàn toàn chặt đứt kia một kia nhân quả phía trước. tìm được Tố Hồi Tông chủ bản thể. Sau đó, đại phóng quang mang. Nam gần đây vẫn luôn ở vào bế quan trung Tố Hồi Tông chủ hung hăng nôn ra một búng máu tới, màu đỏ tươi máu phun ở giữa không trung, liền nhanh chóng ngưng kết vì băng, hạ xuống. Vẻ mặt phá lệ tang thương Tố Hồi Tông chủ ánh mắt xa xưa mà lại xa vời, hoàn toàn không phải vừa mới xuất hiện cái kia ái nữ sốt ruột mẫu thân. Gửi như anh ở nơi đó kia một sợi thần thức, ẩn chứa nàng đối như anh sở hữu cảm tình. Cho nên phía trước xuất hiện Tố Hồi Tông chủ mới có thể như vậy cực đoan cùng xúc động, bởi vì kia một sợi thần thức duy nhất để ý, đó là nàng nữ nhi, Như Anh. Mà làm đã đem sở hữu cảm tình phân ra, chỉ còn lại có đối nói chấp nhất chân chính Tố Hồi Tông chủ, nàng sớm đã buông xuống mặt khác đồ vật, cho dù là Tố Hồi Tông, cũng không hề ở nàng để ý trong phạm vi, cho nên, Như Anh sống hay chết, đã cùng nàng không quan hệ. Đã bế quan mấy ngàn năm Tố Hồi Tông chủ nhớ tới hiện tại sinh tử chưa biết Như Anh, lại lần nữa nhắm hai mắt lại, thừa nhận rồi này một kích, liền đại biểu nhân quả kết thúc, vừa mới đã phát sinh sở hữu hết thảy cũng cùng nàng không có hệ. Lúc này, ở Tốn Ngọc trên đảo, tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện khí thế sợ kinh sợ, mặt mày lạnh lùng trường li nhìn bốn phía mọi người, không mang theo chút nào cảm tình nói, bổn tọa thu người nào vì đồ đệ, không phải do người khác chỉ trích, hết anh vị bổn tọa đệ tử, cũng không chấp nhận được người xâm lục, nếu dám tái phạm, tự sinh chớ luật. Dứt lời, hắn liền biến mất ở tại chỗ. chưa hết phản ứng lại đây hiền anh cung kính thi lễ, đa tạ sư tôn. Hắn nhìn có zoom lại không thôi như anh cùng đường dục, không có nhiều lời nữa, trực tiếp rời đi. Mà trước nay khi liền vẫn luôn cười tủm tỉm thành hoa chân nhân lại thái độ khác thường uy nghiêm lên, hắn hung hăng vung tay áo, liền lại không để ý tới biểu tình gian rất lạ ấy nãy toàn đũ chân nhân, thẳng rời đi, toàn đũ chân nhân tiến lên ngâm khởi như anh cái này sư đi nữ, cũng không biết nên như thế nào nói. Tất cả mọi người lục tục rời đi, tại chỗ chỉ để lại ít đòi vài người. đang chuẩn bị trộm trốn đi đường dục còn không có tới kịp xem chuẩn phương hướng, đã bị người khấu hạ, hắn trừng mắt mắt lạnh lẽo, ngươi muốn làm gì? Nhưng chất vấn nói âm còn phiêu tán ở trong không khí, hắn liền trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Đái ngượng hắn hách la cơ cơ chính mình tiểu béo tay, hoàn toàn không thèm để ý bốn phía chưa rời đi nhìn trộm thân thức, vuốt ve nàng kia một tầng tầng thị tiểu cảm, như thế nào làm càng tốt ăn đâu. Vệ Lâm cho một cái bạo lật, cái này không được ăn. Hách la ủy khuất, vì cái gì? Vệ Lâm tức giận nói, không có vì cái gì, chính là không thể ăn. Hắn trên dưới đánh giá đường dục kia một trương tiểu bạch kiếm, suy nghĩ một hồi lâu, vẫn là không nghĩ tới nên như thế nào xử trí người này. Đỉnh Ách la lải nhải, hắn vẫn là nghĩ, rứt khoát liền đánh một đốn hảo, cũng không khác lăn lộn người biện pháp. Cứ như vậy, ở vào hôn mê trung đường dục lại ăn một đốn đánh, đánh đường dục một đốn, vẫn luôn chịu đủ ức hiếp Vệ Lâm rốt cuộc ra một hơi, cảm thấy mỹ mãn rời đi. Mà hắn không có chú ý chính là Ở hắn xoay người lúc sau, bù bấm bách la thuận tay rắc đường dục túi trữ vật, sau đó một ngụm nuốt vào trong bụng. Về tới Tốn Ngọc Các Gán bài nhà ở, vẫn luôn lạnh một khuôn mặt, nhìn qua tức giận phi thường thành hoa chân nhân, một khuôn mặt liền như băng tuyết tan rã giống nhau, nhanh chóng khôi phục bình thường. Hắn trong giọng nói tràn đầy khẳng định nói, sư thúc, sư thúc tổ có phải hay không cũng tới nơi này. Hắn vẫn luôn cảm giác hiệp anh cùng Vệ Lâm có chút không thích hợp, nguyên tưởng rằng là khẩn trương, hiện tại xem ra, có khác nguyên nhân. khi anh biểu tình lại khôi phục, ôn hòa mà vô hại, hắn rất là vô tội nói, sư tôn thượng nghe Cửu Thiên, hạ nghe chính mình, không chỗ nào không hướng, vô sở bất chí, hắn muốn đi hướng phương nào, ta sao biết. Thành Hoa chân nhân thấy hắn không nghĩ nói, cũng không bắt buộc, thảnh thơi thảnh thơi rời đi. Tuy rằng trong lòng vẫn như cũ có chút tức giận, nhưng vị này vẫn luôn quản cùng các đại tông môn giao tiếp công việc Thành Hoa chân nhân lúc này nghĩ, lúc này đây, lại có thể muốn tới nhiều ít bồi thường. Chương 730 đột tiên Trong long nao nao một chuyến trở khơi hải, sau khi chấm dứt độ dư trò cười. Đương nhiên, không ai dám cười nhạo như anh, bọn họ trong miệng đàm luận đối tượng, phần lớn là đột nhiên vì ICS của một fan như anh. Nghe nói như anh bị trực tiếp đưa về tới tối hội tông, Liên Hoang Hải hội đều không hề tham gia. Mà như anh chân trước mới vừa bị tiên đi, toàn đô chân nhân sau lưng phải tới rồi tin tức, như anh chạy thoát, cùng nàng Lâu Yểm đường dục tư buồn, được đến tin tức toàn đô chân nhân tức khắc. nang nhất quán ôn nhu mà điềm đạm tươi cười đều duy trì không được, kia trương như không cốc gu lan giống nhau mặt hắc thành than đá, chậm rãi phun ra một hơi, toàn vũ chân nhân đối nàng đại đệ tử nói, "Triệu Huy, ngươi đi đem nàng tìm trở về." Sưa nay đối như anh thập phần ái mộ Triệu Huy nghe vậy hung hăng gật gật đầu, "Đứng vậy." Hắn đột nhiên đứng dậy, to rộng áo choàng mang theo tới gió cuốn nổi lên trên mặt đất lá khô, làm hắn cao lớn thân hình nhìn qua sát khí la người. Mà ở mặt khác một bên, Trương Ly tùy ý vứt trong tay nho nhỏ một phương ấn giám. Đây là hắn nhàm chán phiên phiên chính mình nhà kho sở nhảy ra tới đô vận, ở Hiệt Anh đến gần thời điểm, tùy tay đem này phương ân dám ném cho hắn, "Cầm đi." Hiệt Anh đang chuẩn bị lễ phép tính chối từ một chút, lại nghe đến trưởng Lý nói, "Này pháp bảo lưu tại trong tay ta cũng bất quá là ném ở trong góc là thôi, ngươi cầm đó là." Hắn ra tay luôn luôn hào phóng, chưa bao giờ câu với mấy thứ này. Này ân dám là cực kỳ cường lực phòng ngự pháp bảo, kiêm giữ này phương ân dáng giả, Phi Linh thai cảnh không động đậy, đương nhiên là ở lĩnh vực xung tốc dưới tình huống. Chẳng qua, hiện anh trên tay linh thạch trồng chất thành hải, nếu thật là gặp chuyện gì, chỉ cần là bǎng vào linh thạch trống, cũng có thể chống được Trường Ly xuất hiện. Dù sao cũng là hắn quan môn đệ tử, cũng không thể liền như vậy dưỡng đã chết. Thấy vậy, hiện anh cũng liền không có lại cự tuyệt, thông giọng nhận lấy. Hắn nghe được Trường Ly nói, ngươi cần phải tiến vào tiểu hoang cảnh nhìn xem. Hiện anh có chút kinh ngạc, sư tôn chẳng lẽ là muốn làm ta tham gia hoang hải hội, đi cấp lấy hoang hải lệnh? Mỗi một lần tiểu hoang cảnh tiến vào danh nghịch đều hữu hạn, đặt được vào bản tư cách người, còn cần lại tỉ thí một lần, mới có thể đạt được chân chính vé vào cửa, cũng chính là hoang hải lệ. Đến lúc đó, Vô Vân là tông môn đệ tử vẫn là tán tu, Vô Vân là tu vi cao giả vẫn là thấp giả, đều sẽ bước lên cùng cái tỉ thí đại tiến hành tỉ thí, chỉ có người thắng mới có thể tiến vào tiểu hoang cảnh. Mà thôi hiệt anh tu vi, trận này tỉ thí hoàn toàn không có thắng được khả năng. Hắn ở trong lòng tính tế cân nhắc trường ly lợi này ý tứ. Chẳng lẽ là sư tôn lại có cái gì an bài? Trương Ly, ngươi nếu là muốn đi, vi sư tự nhiên có biện pháp đưa ngươi đi vào. Nếu muốn nhập cư trái phép, Trương Ly trực tiếp liền có thể vẽ ra một cái không gian thông đạo, đem hắn ném vào đi. Nếu muốn chính đang gắt gao đi vào, Trương Ly cũng có thể vì hắn muốn một cái đặc thù danh nghịch, rốt cuộc, tiểu hoang cảnh năm đó là hắn sở phát hiện, cũng đem nó từ tan vỡ bên cảnh kéo trở về, cũng vì tu chân giới sử dụng, hắn muốn một cái danh nghịch. Còn lại mười một cái tông môn sẽ không không bán hắn mặt mũi. Hiệt anh suy nghĩ một hồi lâu, vẫn là nói, không được sư tôn, nếu ta không cái kia thực lực, liền không cần phải đi xem náo nhiệt, miễn cho náo nhiệt không tiến đến, còn đem mạng nhỏ ném. Nghe được hắn lựa chọn, trường ly cũng không ngoài ý muốn, hắn gật gật đầu, lấy kỳ sáng tỏ. Nhưng hiệt anh nhìn hắn chuyển qua đi thân ảnh, mặc danh cảm thấy cái này nghĩ cái gì thì muốn cái đó sư tôn dường như có chút tiến đối, hắn không khỏi vì chính mình lựa chọn may mắn, có tự mình hiểu lấy. Thật là một kiện lại may mắn bất quá sự. Ở con nhỏ yếu thời điểm, hắn có thể cậy vào sư phụ che chở, nhưng nếu là ỷ vào sư phụ uy danh tìm đường chết, kia mới là tìm chết. Vừa mới đã xảy ra như vậy sự, hiện anh cũng không có tâm tình lại đi trợ thượng đi dạo, nghĩ nghĩ, hắn liền đem thượng một lần từ phòng đấu giá thượng được đến đồ vật đem ra, tiếp tục nghiên cứu. Bị hắn nghiên cứu nhiều nhất chính là kia chương cổ quái phù văn, nay phù văn cùng hắn quen thuộc những cái đó phù văn có vài phần tương tự chỗ. Lại trước sau vô pháp bị hắn phân biệt ra ý tứ chân chính tới. Nhìn qua cũng hoàn toàn không phức tạp, nhưng kia từng nét bút lại trước sau vô pháp làm hắn hiểu thấu đáo. Trước đoạn thời gian sư Tôn Bế Quan, hắn vô pháp đi thỉnh giáo, hiện tại sư Tôn đã là xuất quan, kia liền hỏi hỏi hắn hảo. Hắn cũng không là để tâm vào chuyện vụn vặt người, chính mình không nghĩ ra được, dò hỏi tri thức càng vì vẹn bác người, cũng không phải một kiện mất mặt sự. Hắn thủ thế vừa động, Trưởng Ly sẽ biết nó ý tứ. Hắn khoan thai cầm một cái ngọc cũng không phải ngọc huyền sắc tinh thạch, rất là tùy ý điêu khắc lên. Tinh thạch rũ lánh mà thâm thúy, mặt ngoài ẩn ẩn lưu chuyển linh quang, dường như lưu ly, nhưng nếu là nghiêm túc đi xem, lại sẽ phát hiện, kia quang mang gần lưu chuyển ở mặt ngoài, nửa điểm không vào nội. Khi ánh đến gần là lúc, tùy ý liếc liếc mắt một cái trường ly động tác, tức khắc sinh ra một phần thăm dò cảm giác, này tinh thạch, tựa hồ rất là thần bí, mà sư Tôn điêu khắc động tác, cũng rất là có quy luật. Bước chân tạm dừng một cái chớp mắt, Hiệt Anh đột nhiên phản ứng lại đây, sau đó lắc lắc đầu, khất chế chính mình hướng tinh thạch thượng xem xúc động, tiếp tục hướng Trường Ly phương hướng đi. Hắn cũng không phải một cái thích phân thần người, phía trước sẽ làm như vậy, hơn phân nửa là bởi vì kia tinh thạch là thủ. Đứng ở Trường Ly bên cạnh, Hiệt Anh nghĩ nghĩ, vẫn là tiên quyết định thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, Sư Tôn, đây là cái gì? Hắn nhìn Trường Ly nước chảy mây trôi động tác, đương nhiên cũng có chút muốn học. Trường Ly, dùng để lựa gạt người đồ vật. Hắn thần sắc nhàn nhạt, Nói ra như vậy một câu nói chuyện không đâu nói, cũng không có lại giải thích, mà là lại hỏi một câu, ngươi muốn biết nải phù văn giải thích thế nào? Phía trước hắn sắc thật lâm vào vạn vật toàn trống không cảnh giới, cũng không biết được hiện anh được chút cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật, nhưng hắn sống nhiều năm như vậy kiến thức không phải nói giỡn, hiện anh một lấy ra kia phù triện, hắn liền biết kia phù triện có gì tác dụng. Chẳng sợ hắn nhất thời không biết, cũng tổng hội có người nói cho hắn. Hắn nói, đây là hoan hỉ các nhất thường dùng phù triện. Đem nó loại ở những người khác trên người, có thể làm người nọ đối hắn khăng khăng một mực. Vừa nghe liền không phải cái gì đứng đắn phụ triện. Hiệt anh, hoan hỉ các. Một cái lấy song tu thải bổ chi đạo lập phái tông môn, truyền thừa sớm đã đoạn tuyệt. Song tu. Thải bổ. Trên tay không chút để ý điêu khắc trường ly nhìn chính mình cái này rất là tò mò đồ đệ liếc mắt một cái. Bọn họ nói là nói lấy tình nhập đạo, nhưng đến thật chi tình lại nào có như vậy hảo cầu. Cầu không được, cũng chỉ có thể xử chút đường ngang ngõ tát. Liên tỷ Như, này chương phù triện. Trường Ly gật đầu, "Ân. Bị gieo phù triện người thật sự sẽ đối loại phù triện người khăng khăng một mực. Hắn thập phần không tin, nhân tâm tình yêu vốn dĩ chính là nhất nắm lấy không ra một loại đồ vật, kẻ hèn một tấm phù triện là có thể hoàn toàn vặn vẹo người tâm tính." Hung Chi, tu giả tâm tính liền đại biểu hắn nói tính, nếu tâm tính đột nhiên xoay chuyển, con đường cũng tất sinh khúc chiết, một chương nhìn qua cũng không tính nhiều khoa chương phù triện, thực sự có lớn như vậy uy lực. Kia nếu là muốn hủy diệt một người, trực tiếp ném phù triện không phải có thể. Trường Ly trầm ngâm một chút, sau đó nói, có thể xem như, lại có thể tính cũng phải. Khang khang một mực lại không nhất định nhân tình mà sinh, căn có có thể là bị quản chế với người, không thể không tự, đoan xem ngươi là thấy thế nào. Hiên Anh cái hiểu cái không gật đầu. Hắn nghe được Trường Ly nói như thế nói, nếu một tấm phù triện thật liền dễ dàng như vậy khống chế một người, kia Hoan Hỉ các cũng sẽ không liền như vậy diệt. Hiên Anh, Ân Trương Ly liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói, nam đó hoan hỉ các trung mấy ngàn dùng cùng loại thủ đoạn câu tới hoan đồng hỉ nữ thậm chí là mẫu thú, lại có bao nhiêu là thật sự đối hoan hỉ các khang khang một mực. Đến cuối cùng thậm chí ra một cái huyết tẩy vui mừng ca hỉ nữ, sinh sôi chém hết hoan hỉ các trên dưới hơn 1000 tu sĩ. Hỉ nữ? Trương Ly dùng để thải bổ nữ tử, không cần vất vả tu luyện, gần là âm dương giao hợp, là có thể đến tới một thân tinh thuần linh lực, cũng không phải là một kiện làm người vui mừng sự sao? Hoàn đồng cũng là. La, thế gian này lại không chỉ là thải âm bổ dương, thải dương bổ âm giống nhau thập phần lưu hành. Kia mầu thú đâu? Nghe xong rất rất nhiều lung tung rối loạn sự tình, Hiệt Anh vẫn là lần đầu tiên có đại chịu chấn động cảm giác. Trương Ly buông xuống trong tay khắc đao, nhìn hắn một cái, chính như ngươi suy nghĩ, có thể thải bổ, lại không đơn giản là nhân tộc. Hiệt Anh, khó trách Vệ Lâm tổng nói ta đờ thuần. Trong lòng Mạc Danh cảm giác có chút tang thương. Trương Ly Nhiều kiến thức kiến thức là được." Hắn nói, "Thải bổ chi đạo đều không phải là chính đồ, hoan hỷ các rơi xuống như vậy kết cục cũng hoàn toàn không tính cái gì ngoài ý muốn, ngươi nếu là thật muốn thử xem này chương phù triện có cái gì hiệu quả, liền đại nhưng thử một lần, nếu thật có thể làm người khang khang một mực, kia cũng coi như vận khí của ngươi. Chỉ là này vận khí cũng là vận may cùng hư vận, khang khang một mực không chỉ có riêng chỉ là một chuyện tốt." "Hết anh, không cần, ta." Hắn đang chuẩn bị tiếp tục nói tiếp. Liền nghe được vẫn luôn đứng ở một bên bảo trì Trầm Mặc vệ Lâm mở miệng nói, "Cho ta thử xem như thế nào." Hắn trong mắt hiện lên nóng lòng muốn thử thần thái, khăng khăng một mực a, dung ở kia nha đầu chết tiệt kia trên người lại sẽ có cái gì hiệu quả? Hiền Anh lập tức liền minh bạch hắn ý tưởng, hắn thu hồi kia phủ truyện, "Vệ sư minh, ngươi như vậy chỉnh trách la, nàng chính là muốn tức giận." "Vệ Lâm, ta còn sợ nàng sinh khí. Lại không phải một lần hai lần khí nàng." Hắn thật đúng là tưởng cảm thụ cảm thụ oách la đối hắn khăng khăng một mực cảm giác. nhưng vẫn luôn ở vào thứ tình trạng thái ách la lại hung hăng bác bỏ hắn, làm ngươi xuân thu đại ngột. Con tưởng lão nương đối với ngươi khang khang một mực, ngươi chờ kiếp sau đi. Vệ Lâm hì hì cười, không có lại nói, bất quá là vui lùa chi ngữ thôi, hắn lại không ngu, trên đời này lại không phải không có khang khang một mực đi đưa ngươi đi tìm chết ví dụ. Nhìn nhìn rất là nhàn nhã tôn giả, Vệ Lâm đánh giá hắn lúc này tâm tình không tồi, liền châm trước hỏi, hiện tại theo như lời vị nào hỉ nữ sau lại như thế nào? Trường Ly quét hắn liếc mắt một cái, nói, các ngươi không phải đã sớm gặp qua nàng, lại cảm thấy nàng như thế nào? Vệ Lâm, bọn họ khi nào gặp qua Kiêu Huệ Tẩy hoan hỉ các hỉ nữ? Ngay cả Hiệt Anh cũng là rất là khó hiểu, hắn đem chính mình cùng Vệ Lâm hai người cùng nhau thấy người, ở trong đầu dạo qua một vòng, sau đó ẩn ẩn tỏa định một mục tiêu, chẳng lẽ là Toàn Du chân nhân? Trường Ly gật đầu. Hiệt Anh cùng Vệ Lâm đồng thời đảo hốt một ngụm khí lạnh, bọn họ không nghĩ tới Kia như u cốc không lan giống nhau tố hồi cảnh trưởng lão, cư nhiên là cái dạng này xuất thân. Trương Ly, năm đó Toàn Du bất quá là hoan hỉ các một cái rất là được sủng ái hỉ nữ, lúc ấy nàng còn không gọi Toàn Du, Tiêu nữ túc, từng đi theo hoan hỉ các thiếu các chủ, sau lại lại bị hoan hỉ các các chủ muốn đi, lúc sau nàng thảo đến hoan hỉ các các chủ vui mừng, tu vi tiến bộ vượt bậc, lúc sau liền ở một hồi đại yến phía trên đầu độc, làm hoan hỉ các hơn 1000 tu sĩ không một tí đánh trả chi lực, lúc sau, đó là huyết tẩy tông môn. Kìa 3 ngày hoan hỉ các ánh lửa tận trời, 3 tháng trong vòng huyết tinh chi khí không cần thiết, khói nhẹ phiêu nửa tháng mới tan đi. Trong đầu hồi tưởng khởi toàn Đũ trưởng lão dịu dàng khuôn mặt, Vệ Lâm cùng Hiệt anh ngạnh sinh sinh đánh cái dùng mình, Vệ Lâm muốn hỏi nàng rốt cuộc là như thế nào làm được. Mà Hiệt anh lại hỏi ra một cái khác mấu chốt vấn đề, sư tôn là làm sao mà biết được. Nghe hắn miệng lưỡi thật giống như toàn bộ hành trình vây xem chuyện này, mà đều không phải là thông qua bạc tính đến biết giống nhau. Lấy lúc ấy toàn Đũ Tu Vi Hẳn là không đủ để làm được trình độ này, làm có là. Trương Ly không có ra vẻ thân bí, mà là nói thẳng nói, tự nhiên là bởi vì ta cấm tay. Sư tôn vì sao phải ra tay? Nếu là cơ linh một chút đệ tử, khẳng định sẽ không tiếp tục hỏi đi xuống, nhưng hiện anh lại sẽ không, gần nhất hắn linh giác thập phần nhạy bén, có thể rõ ràng phân biệt ra một người cảm xúc, thứ hai, hắn cũng không cảm thấy, đối với hắn sư tôn mà nói, đây là một chuyện không thể ngôn nói sự. Trương Ly Lúc ấy Thái Huyền Tông có một cái đệ tử bị Hoan Hỉ cắt xử thủ đoạn bắt đi, tông nội biết được thời điểm đã quá trễ, đệ tử đã hủy, ta khi đó vừa vặn xuất quan, liền tiếp nhận chuyện này. Cho nên, cho nên, ở nhìn thấy toàn đũ đối Hoan Hỉ cắt xuống tay thời điểm, tự nhiên giúp nàng một phen. Toan Đu đã sớm làm ra kín đáo kế hoạch, chẳng sợ Trường Ly không có xuất hiện, cái này kế hoạch giống nhau sẽ thực hành, chẳng qua thực hành quá trình sẽ thập phần nhấp nhô thôi. Mà Trường Ly xuất hiện, kia vừa lúc đem sở hữu ngoài ý muốn đều ngăn chặn. Làm Toàn U cảm thụ một phen khi ngày qua mà Toàn cùng lực thông khoái, làm nàng cầm một phen kiếm, đem tham dự kia tràng yến hội hoan hỷ các người đều chém rơi rớt tan tác. Toàn U cùng hoan hỷ các coi chết thù, gia tộc nàng một trăm khẩu toàn vòng với hoan hỷ các tay, nguyên nhân gần là bởi vì gia tộc không chịu đem nàng coi như hỷ nữ đưa cho hoan hỷ các. Mà từ đầu đến cuối, Toàn U đều không hiểu được vì sao kia một ngày nàng vận khí coi như vậy hảo. Vì sao đồn đãi chung vẫn luôn đang bế quan hoan hỉ các thái thượng trưởng lão từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện. Nghe xong câu chuyện này, Vệ Lâm cùng Hiệt Anh đều có sau lưng phát lạnh cảm giác, có chút người quả nhiên có thể khăng khăng một mực đưa ngươi hạ hoàng tuyển, chỉ cần nàng thiệt tình thực lòng cảm thấy, đưa ngươi đi tìm chết là vì ngươi hảo. Biếng Nhác nói nửa ngày chuyện xưa, trường ly trong tay điêu khắc tinh thạch cũng chậm rãi thành hình, đó là một tòa sâu thẳm khó lường tiểu trung. Mà ở Tố Hội Tông trong viện, toàn đu chân nhân chính thông thả ung dung phẩm linh kỹ, nàng bên tay phải phóng một phen đoản kiếm, đoản kiếm phía trên phổ ngươi hiện lên một đạo sắc bén, đó là huyết quang mang. Nàng sinh ra chán ghét nhất sự, đó là khăng khăng một mực, như anh vì một cái nam tử dám can đảm trốn chạy tông môn, cấp tông môn sấm hạ ngập trời tai họa, vậy đừng trách nàng thủ hạ không lưu tình, xem ở sư tỷ mặt mũi thượng, nàng không thu thập như anh, nhưng nàng ngưỡng mộ nam nhân, liền không như vậy tốt vận khí. Huyết sắc quang mang đại phóng, Trong nhà không khí áp lực đến mức tận cùng, Tố Dung tính mặt toàn đũ trưởng lão lạnh lùng cười, nàng đảo mắt nhìn, kia tiểu tử có mấy cái mệnh. Chương 731 đột tiên. Hoang Hải hội đúng hạn cử hành, Tốn Ngọc các các chủ đứng ở Sương Ngù đài phía trên, tuyên bố tỷ thí chính thức bắt đầu. Tỷ thí khen thưởng trừ bỏ Hoang Hải lệnh ở ngoài, còn có Tốn Ngọc các lấy ra tới một ít quý hiếm linh vật cùng pháp khí, trong đó, nhất dẫn người chú ý là một cái Cửu Thanh đan. Hồi Thanh nhập định, cửu cửu quý nhất, có thể giúp người trực tiếp nội đạo. Mà này trợ người, nhưng trợ đến kết nguyên cảnh, cũng chính là trừ bỏ linh thai minh đại hợp thật tam cảnh chân tiên bên ngoài, mặt khác cảnh giới tu sĩ đều có thể sử dụng, có thể nói là chân chính tiến đan. Tốn ngọc các thật là thật lớn một tích. Thành Hoa chân nhân cười tủm tìm nói, "Chỗ ngồi so với hắn còn thượng một chút hiền anh đồng dạng cười đến ôn hòa, rốt cuộc muốn tặng cho Hoang Hải hội khôi thủ, không đại khí một chút nói như thế nào đến qua đi." Thành Hoa chân nhân, cái này tự nhiên. Trừ bỏ Cửu Thanh đan ở ngoài, Sương mù đại phía trên còn đặt một ít cực phẩm linh chân, này đó lại không phải Tốn Ngọc các lấy ra tới, mà là mà khác đại tông có thể lấy ra tới, xem như một cái cổ vũ đệ tử điểm có tiền, Thái Huyền tông lấy ra tới đó là một kiện chất lượng phi phàm pháp bảo. Kia pháp bảo nghe nói vẫn là Thái Huyền tông khí phong phong chủ luận chế, công hiệu phi phàm, chỉ kém nửa bước là có thể với tới tiên khí chi giai. Tốn Ngọc các các chủ tự nhiên sẽ không quên vị này hiền anh tiểu sư thúc, rất là tự nhiên hướng hắn gật gật đầu, sau đó nói Sơ thuốc mạnh khỏe, bất quá là một ít dùng để cổ vũ bọn tiểu bối đồ vật, không, coi là cái gì, nếu là sơ thuốc cố ý, không bằng cũng tới thêm cái điểm có tiền. Hắn đem tay hướng Ngung Lung Sương mù bản thượng nhấc nhất, ngữ khí mang cười nói. Hiện anh trên mặt không có biểu lộ ra tới, trong lòng lại có chút phát sầu. Sơ tôn tặng cho đồ vật của hắn, trừ bỏ một ít phẩm giai cực cao dùng để phòng thân đồ vật ở ngoài, phần lớn đều là một ít cơ sở đồ vật, đặt ở trường hợp này chung, có chút lấy không ra tay. Vốn dĩ hắn không nói minh, những người này cũng sẽ không biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu của cải, nhưng hiện tại nếu các chủ các chủ hỏi như vậy, hắn cũng không thể dễ dàng có lệ qua đi, rốt cuộc sự tình quan mắt mũi. Hắn châm trước trong chốc lát, liền tính toán lấy ra kia một lọ sư tôn cố ý cho hắn dùng để ngộ đạo năng lực, này đại khái là hắn trừ bỏ những cái đó phòng thân pháp bảo ở ngoài, quý trọng nhất đồ vật. Nay một lọ cầm đi ra ngoài, liền lại hướng sư tôn muốn một lọ, dù sao sư tôn luôn luôn ra tay hào phóng. đã có thể ở hắn muốn xuất ra kia bình đan dược thời điểm, hắn che giấu ở ống tay áo phía dưới tay đột nhiên chấm xuống, trong tay liền đột nhiên xuất hiện một thứ. Hắn mày nhăn lại, lại thực mau bình phục đi xuống, đem bàn tay ra, liền nhìn đến, kia rõ ràng là một cái huyền sắc tiểu trung. Tiểu trung thần bí mà dày nặng, ẩn ẩn có huyền ảo đạo văn như ẩn như hiện, minh diện không ngừng u quang để lộ ra một loại vạn pháp không xâm hơi thở, đúng là trường ly khoảng thời gian trước điêu khắc tiểu trung. Khi anh tâm niệm vừa chuyển, liền minh bạch trường ly ý tứ. Tôi cười nháy mắt xuất hiện ở hắn trên mặt, hắn, cái này tiểu trùng, ngựa kia Ôn Hoàn nói, liền lấy này làm điểm, có tiền đi. Quả nhiên là tùy ý đến cực điểm. Tiểu Trùng vừa ra, sương mù đại phía trên Sở Hữu ánh mắt đều bị hấp dẫn mà đến, mọi người nhìn kia một cái phảng phất có thể cách trở Sở Hữu kiếm khí tiểu trùng, trong lòng khiếp sợ không thôi. Đây là thật sự, vẫn là giả? Đã sớm nghe nói Thái Huyền Tông có giống nhau chí bảo, lại vô duyên chính mắt nhìn thấy, không nghĩ tới Hiện tại liền ở cái này vận thế hảo đến có thể trực tiếp siêu thoát tu sĩ trong tay nhìn đến. Lý Chí nói cho bọn họ đây là giả, nhưng kia tiểu trung ẩn ẩn lộ ra tới huyền diệu hơi thở, rồi lại ở nói cho bọn họ, này tụi hồ là thật sự. Xương mù trên đài hơi thở trong khoảng thời gian ngắn di động lên, không khí an tĩnh mà lại quỷ dị, Tốn Ngọc các các chủ vớt dâu tay dừng một chút, sau đó trên mặt mang theo 12 vạn phần kinh ngạc cảm thán nói, sư thúc còn nói ta Tốn Ngọc các khí phế đại, ngài đây mới là chân chính khí phế đại. Hồng Mang Trung a, ngài liền như vậy đem ra. Hồng Mang Trung, cùng Tốn Quang bút cùng vị giai chí bảo, vẫn luôn bị Thái Huyền Tông chấp chưởng, đồn đãi xa suốt ở Thái Vi Tiên Tôn trong tay. Hiện anh trong tay cái này không nhất định là Hồng Mang Trung, nhưng cho dù chỉ là Hồng Mang Trung phong phẩm, cũng cực kỳ trân quý, rốt cuộc cái này phong phẩm là Thái Huyền Tông lấy ra tới. Hiện anh tay phất một cái, kia tiểu trung liền dừng ở xương ngủ đài phía trên, hạ xuống các vị tu giả tầm mắt bên trong, kích khởi một tảng lớn tham lam ánh mắt. Bọn họ bên trong, rất lớn một bộ phận người mục tiêu, chính là cái kia trung đâu. Ngay cả vẫn luôn ngồi ở Hiệt Anh hạ đầu Thành Hoa Chân Nhân trong lòng cũng không bình tĩnh, hắn truyền âm hỏi, "Sư thúc, ngài vì sao đem cái này lấy ra tới?" Hiệt Anh, "Này cũng không phải là ta muốn xuất ra tới." Thành Hoa Chân Nhân tức khắc không hề ngôn ngữ. Một cái tiểu trung, lại lần nữa làm tỉ thí trong sân mãnh liệt không khí lại khẩn trương rất nhiều. Không khí đình trệ, trong hư không hình như có sắc nhọn kiếm khí ở gào thét. Từng đạo khí thế đột nhiên phát ra, làm ngồi ở xương ngủ trên đài người tràn đầy vui mừng. Mặc kệ cuối cùng thắng chính là ai, tông môn có người kế tục, chính là một kiện đáng giá vui mừng sự. Thân chưa dàn u, tâm đã tang thương hiền anh ở bất quá tẩy trần cảnh thời điểm, liền thể hội một phen đại năng tâm cảnh, hắn ở trong lòng cảm thán nói, khó trách mỗi người đều tưởng trở thành tu sĩ cấp cao, chỉ cần là loại này vừa xem mọi núi nhỏ cảm giác, khiến cho người vô pháp cự tuyệt. Dưng ở trên vai hắn Lại không người thấy trưởng Ly Hưng thú thiếu thiếu nhìn tử thi trên đài kia một đám cũ cải nhỏ, như vậy tử thi, hắn đã nhìn quá nhiều, đã sớm nhất không nổi hứng thú. Bất quá, hắn nhìn xem cái kia từ hắn thân thủ điều khắc ra tới tiểu trùng, lại không khỏi có chút chờ mong, hắn chính là hoa một ít tâm tư đâu. Từng hồi tử thi tiến hành đi xuống, không ngừng có người kỳ phong nổi lên, lại bị người đánh rất đi xuống, vô cùng náo nhiệt một hồi tuần, làm Hiệt Anh mở rộng tầm mắt. Hắn nhìn mọi người ngươi tới ta đi, thậm chí muốn tự mình hạ trạng. Bất quá cũng chính là ngẫm lại mà thôi, Hoang Hải thị tuy rằng không có văn bản rõ ràng quy định không thể sử dụng vượt cấp pháp khí, nhưng nào đó quy củ là ước định mà thành, những cái đó đột phá vị giai phù triện, pháp khí, linh chân tất không thể dùng ở đây chung, nếu là thật không kiêng nể gì sử dụng vài thứ kia, kia Hoang Hải hội liền biến thành đấu bảo biết. Hắn cố nhiên có thể bằng vào chính mình hậu trường thắng những người đó đạt được khôi thủ, nhưng này cũng quá cho chính mình sư phụ mất mặt, vẫn là thôi đi. Cuối cùng Trương Đức tỷ thí chính là một cái trầm mặc ít lời thanh niên, nhìn qua tuổi tác đại, nhưng ngẫu nhiên gian nhìn phía tiểu trung ánh mắt lại mang theo nắng bỏng. Hắn nhiệm vụ cùng hạ như đến Tương Đồng, mặc kệ này rốt cuộc có phải hay không hồng mang trùng, hắn đều phải bắt được tay, vạn nhất đây là nhiệm vụ mục tiêu đâu. Hoang Hải thí kết thúc, thanh niên cùng Mặc Khác hai người thượng đến Sương Mù Đài lĩnh những cái đó linh vật, hắn chú ý tới Sương Mù Đài phía trên có một cái tu vi cực thấp, nhìn qua cũng không có gì tổn tại cảm thiếu niên. Liên tưởng đến này đó thời gian nghe được một ít nghe đồn, liền khẳng định thân phận của hắn. Hắn tưởng, có phải hay không có thể lấy hắn làm chút văn chương. Đã sớm ở vào cái đích cho mọi người chỉ trích, bị mọi người mơ ước hiện anh biểu tình bất biến, bình tĩnh uống trà, lại không phải chưa thấy qua loại người này, sớm muộn gì đều sẽ bị hắn sư phụ thu thập rốt. Đem cái kia tiểu trung bắt được tay lúc sau, Trầm Mặc thanh niên nghiêm túc nuốt ve trong chốc lát, cũng không có nhìn ra cái gì môn đạo tới, liền chân trọng thu hồi. Nơi này đại năng quá nhiều, hắn không dám trắng trợn táo bạo liên hệ chủ thần, chờ Hoang Hải hội sau khi chấm dứt, hắn lại hướng chủ thần đệ trình hoàn thành nhiệm vụ xin. Tiểu Hoang cảnh đúng hạn mở ra, Kiếm giữ Hoang Hải lệnh người theo thứ tự tiến vào. Nhập khẩu mở ra kia một cái trước mắt, nồng đậm ngưng tụ thành sương mù linh khí liền phiêu đãng mà thành, làm rất nhiều cấp thấp tu giả vui vẻ thoải mái. Quả nhiên là tiểu Hoang cảnh, quả thật là danh bất hư truyền. Mà ở hiện anh đầu vai trường ly trong mắt còn lại là xuất hiện một ít ý cười, tiểu Hoang cảnh chính là hắn thân thủ luyện hóa. Ở tiểu hoang cảnh nhập khẩu lại một lần nhắm lại thời điểm, Tốn Ngọc các trưởng môn trong tay xuất hiện một mặt quang mang lóe mắt gương. Kính thân phía trên được khảm các màu linh thạch, rực rỡ lung linh, nhìn qua khí phái phi phàm, hữu lam sắc quang mang phiêu đang ở kính mặt phía trên, đó là tiếp dẫn mà đến sao trời chi lực. Nay mặt gương, danh gọi là tinh lư kính, là Tốn Ngọc các riêng từ Thái Huyền tông định chế pháp bảo, chính là vì ở hoang hải hội tổ chức thời điểm lấy ra tới khoe ra một phen. Chỉ thấy kính quang chợt lóe. Tiểu Hoang cảnh nội hình ảnh liền chiết xạ thành một màn thật lớn cảnh trong gương, hiện với mọi người trước mắt. Cảnh trong gương vừa mới xuất hiện thời điểm còn thập phần mơ hồ, mặt ngoài tràn ngập một tầng sương mù, mông lung thấy không rõ lắm, nhưng theo kính quang lại chợt lóe, kia một tầng sương mù liền bị nhanh chóng hủy diệt, tiến vào tiểu Hoang cảnh tu sĩ hành động toàn bộ đều hiện ra ở mọi người trước mắt. Cực phẩm linh thảo, kỳ hữu linh thú, đại năng di tích, nhất nhất kích thích mọi người tâm thần. Sương mù mê mang tiểu Hoang cảnh, một vòng trang dằm như ẩn như hiện treo. Thanh lệnh ánh trăng rơi xuống, không những không có đem xương ngủ đẩy ra, ngược lại cũng làm chính mình trở nên càng vì mơ hồ. Hiệp anh nói, như thế nào sẽ là cái không mang ánh trăng hắn cũng liền tùy tiện nhắc mãi một câu. Nhưng lúc này, một câu lãnh đạm trả lời truyền tới hắn trong tai, bởi vì ta không thích Thái Dương. Đây là Trường Ly trả lời. Hiệp anh ngây người ngẩn ngơ, tự nhiên tiếp tục hỏi, kia vì cái gì là cong? Bởi vì ta lười đến miết một cái viên ra tới. Muốn miết một cái hoàn mỹ không tì vết trăng tròn lượng ra tới. nhưng hao phí tâm lực, hắn mới lười đến làm. Hiệt Anh, tuy nói chăng tròn sẽ khuyết, nhưng thế nhân rốt cuộc hướng tới viên mãn, ánh trăng lả viên chẳng phải là càng tốt. Trường Ly, ngươi cảm thấy viên mãn lại là cái gì? Chẳng lẽ con ánh trăng liền không thể bị gọi viên mãn? Hiệt Anh lâm vào trầm tư, lúc này lại nghe được Trường Ly nói, ta trong tay ánh trăng, con mới là viên mãn. Chẳng lẽ không phải bởi vì ngày lười? Hiệt Anh không dám đem những lời này hỏi ra khẩu, hắn nói, ta còn là thích viên ánh trăng. Trương Ly, ta đây liền lại dạy ngươi một câu. Cái gì? Đánh không lại ta thời điểm, đừng cùng ta tranh ánh chăng lả con vẫn là viên. Nói xong, hiện anh liền cảm giác chính mình túi chứa vật linh thạch đều không thấy, hắn tức khắc thành thật. Tiểu hoang cảnh tình hình thay đổi trong nháy mắt, nháy mắt, người này chết vào hung thú khẩu hạ, nháy mắt người kia lại bị linh thảo độc chết, lại nháy mắt một người lâm vào hào cảnh, làm cho hề, sau đó bị truyền tống ra tới. Nhìn thấy bị truyền tống ra tới người nọ xấu hổ và giận dữ muôn chết biểu tình, hiện anh không khỏi cảm thấy may mắn, may mắn hắn không có không biết tự lượng sức mình đi vào. Lúc này liền nghe được hắn kêu hoạt bắt rất nhiều sư tôn mở miệng nói, nay cũng coi như là ngươi số lượng không nhiều lắm ưu điểm. Trong giọng nói tựa hồ còn mang theo chút cảm thán. Số lượng không nhiều lắm. Sư tôn, ngươi liền không thể càng thành thật một chút. Nếu ta liền như vậy điểm ưu điểm, ngươi sẽ nhận lấy ta. Hắn vẫn duy trì ôn hòa mỉm cười. Chợt vừa thấy đi lên không có gì cái giá, lại lộ ra một loại xa cách, làm người không dám coi khinh. Hắn cảm giác, từ bái sư về sau, chính mình càng ngày càng có thể xuyên thấu qua biểu tượng nhìn đến bản chất, thật là thật đáng mừng. Tiểu hoang cảnh tu sĩ cửu tử nhất sinh, bên ngoài tu sĩ lại giống như đang xem náo nhiệt giống nhau, lợi bình bọn họ hành vi. Nếu là bên trong người thật sự chống đỡ không được, có thể bộc nát hoang hải lệnh, tự nhiên sẽ bị truyền tống ra tới. Nhưng nếu là bên trong người chết chống không buông tay, Tha chết không chịu buông tha trận này cơ duyên, kia có năng lực từ nhỏ hoang cảnh trung cứu người đại năng cũng sẽ không ra tay, cho dù là bọn họ tông môn hậu bối đệ tử. Nếu là chính mình lựa chọn, kia vô luận tạo thành như thế nào hậu quả đều chính mình chịu, sống hay chết toàn xem chính mình cơ duyên, ở tiểu hoang cảnh còn có đường lui, ở thế giới vô biên, nhưng không có nửa điểm đường lui. Tu chân giới tàn khốc ở chỗ này liền có thể thấy được một chút. Ngum lung xương mù trùng, trầm mặc thanh niên nam tử gian nan đi phía trước đi. Trong tay hắn trung tản ra nóng rực độ ấm, chỉ dẫn hắn hướng tới một cái đá định phương hướng đi trước. Hắn biểu tình kiên định, hoặc là nói là kiên định tới rồi mới muội nóng nổi, ánh mắt nhìn như bình tĩnh, kỳ thật đáy mắt đã tràn đầy si cuồng. Hắn tựa hồ trong lúc vô ý trùng chiêu, mà cùng hắn biểu hiện tương đồng, cũng có rất nhiều tu sĩ, những người này chiếm nhập tiểu hoang cảnh tu sĩ bảy thành. Bảy thành, một cái khoa trương tỉ lệ, mà cái này tỉ lệ còn ở mở rộng, bởi vì không biết vì sao Đột nhiên, có rất nhiều thông đạo liền thượng tiểu hoang cảnh, sau đó, một đám hình thái khác nhau người đi vào. Tiên tôn, tiên đạo tôn sư, siêu thoát hậu thế, lại chưa siêu thoát đại đạo, cho nên trưởng Lý tóm lại là là không hi vọng thế giới này trực tiếp chơi xong. Mà theo từng hồi ngoài ý muốn phát sinh, thế giới này pháp tắc huyết điểm cũng càng lúc càng lớn, nếu là lại như vậy tiếp tục đi xuống, chỉ sợ không chỉ là căn nguyên sói mòn, liền vị giai cũng muốn không ngừng ngã xuống. Ở vào chí bảo chi giai bảo vật tất có đặc thù. Nội nội nhất định ẩn chứa thế giới vô biên căn nguyên, chúng nó không ngừng sói mòn, thế giới vô biên căn nguyên cũng không ngừng hao tổn, thế cho nên pháp tắc huyết tật càng lúc càng lớn, mà pháp tắc huyết tật càng lớn, chí bảo sói mòn liền càng nhanh, tuần hoàn tất tính. Đến cuối cùng, cái này tuần hoàn lại vô lực tách ra, hình thành chết tuần hoàn, sau đó, thế giới chơi xong. Cho nên, nên bổ bổ. Mà làm ai tới bổ khuyết cái này chỗ hổng? Tự nhiên là tạo thành cái này chỗ hổng người. Cho nên Này đàn lòng mang quỷ thai gia hỏa không cần dùng một lần rửa sạch, sạch sẽ, lưu chứa tuần hoàn sử dụng mới hảo, chờ đại đến, đến giờ, làm cho bọn họ cùng nhau phi thăng. Vui vẻ thoải mái trưởng Ly rất có hứng thú nhìn tiểu hoang cảnh nội cảnh tượng, trong lòng không bận sóng, nhiều đi một chút đi, chờ thêm đoạn thời gian, giống như vậy tự do hành tẩu cơ hội liền không nhiều lắm. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người bước vào tiểu hoang giới, cũng có càng ngày càng nhiều hơi thở bị liên kết lại đây. Rất nhiều người đã ý thức được không đúng, muốn chạy thoát lại bị một đạo cao nhất xa nhất hơi thở sở trấn áp trụ, vô lực chạy thoát. Tiểu hoàng cảnh, giữa không trung chăng dần càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, thẳng đến xuyên thấu qua lớp lãnh sương mù, chiếu xạ tới rồi mặt đất phía trên. Ong. Nay trong nháy mắt, mọi người tâm thần bị nhiếp, choáng váng không biết nguyên cớ. Ngay sau đó, trăng lạnh sáng tỏ, một tòa huyền sắc linh trung huyền với vòm trời phía trên, cùng trăng lạnh giao hưởng hô ứng. Ho ho ho, phiêu đãng sương mù một tầng tầng tụ tụ, toàn bộ tiểu hoàng cảnh Cung chỉ giữ lại từng khối yêu ớt khác băng. Chương 732 độ tiên. Minh Nguyệt Như Sương, Đông Lạnh Triệt Thiên Điện. Tại đây một vòng sáng tỏa ánh trắng dưới, sở hữu sinh cơ đều bị đông lại. Giờ khắc này, phảng phất liền thời gian đều đình trệ một cái chớp mắt, đình trệ hướng về bốn phía lan tràn, dần dần từ tiểu hoang cảnh lan tràn đến thế giới vô biên. Mà những cái đó mang theo đủ loại nhiệm vụ tới người, còn lại là bị hoàn toàn phong tỏa ở tiểu hoang cảnh. Tiểu hoang cảnh phụ thuộc với thế giới vô biên. Những người đó sau lưng chân chính ý chí cũng bị phong ấn ở tiểu hoang cảnh cùng thế giới vô biên chi gian, không trốn nhưng trốn. Con cung ánh trăng treo cao với không trung phía trên, cùng dây lắt gian liền trở nên trấn áp thiên địa hồng mang trung giao tương hỗ ứng, sở hữu tiến vào tiểu hoang cảnh nhân tâm trung đều minh bạch, bọn họ chúng mấy giờ. Rang rác một tiếng, tâm niệm truyền động, tất cả mọi người từ kia một loại bị đông lại trạng thái trung thoát đi ra tới, sau đó, bắt đầu liệu mạng dãy rủa. Chính là, đã quá muộn. Từng đạo vô hình thông đạo hóa thành hữu hình, buông xuống xuống dưới ý chí phía trên bao trùm thượng hơi mỏng bằng xương, ở chúng nó rễ rủ dưới, bằng xương răng rắc rách nát. Dây lát chi gian, nó là có thể chạy thoát, nhưng răng rắc thanh còn ở vang, một đạo dày nặng dài lâu tiếng chung liền tùy theo vang lên, ở tiếng chung dưới, này đó vừa mới khôi phục ý thức ý chí lại lâm vào mê mang bên trong. Mà ở lúc này, thân ở ở xương mù đài phía trên hiệt anh trước người đột nhiên xuất hiện một mạt u lam sắc ánh lửa. Ánh lửa như kinh hồng giống nhau chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó, một cái mờ ảo bóng người liền xuất hiện ở tiểu hoang cảnh bên trong. Vẫn luôn ở vào kinh nghi trạng thái chung mọi người mới xem như hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, tiên tôn. Bọn họ tầm mắt gắt gao chăm chú vào trường ly trên người, quả nhiên hồng mang trung xuất hiện không phải ngoài ý muốn. Chỗ ngồi thập phần chi cao hiệt anh tắc vẫn duy trì kia phó cao thâm khó đoán tươi cười, may mắn hắn còn tính cơ linh, bằng không hình tượng liền phải giữ không nổi. Thật sự đối Sư tôn ngươi muốn làm sự tình cũng không trước tiên nhắc nhở một tiếng, hắn đều thiếu chút nữa không duy trì được chính mình đại năng đệ tử hình tượng. Ở trường ly bước vào tiểu hoang cảnh kia một khắc, trên bầu trời minh nguyệt liền chợt chấn động, sau đó cong như lá liễu ánh trăng liền bắt đầu dần dần trở nên viên mãn. Tuy nói hắn cũng không cho rằng chỉ có viên ánh trăng mới là viên mãn, con ánh trăng đó là không viên mãn, nhưng viên mãn bản thân kỳ thật cũng hoàn toàn không yêu cầu để ý nhiều, hắn cũng đều không phải là như vậy lừa nhác, nếu nhéo cái trăng rằm lượng Tiên đem này trang rằm lượng tạo thành thay đổi dần thì đã sao? Ánh trăng tiểu gì hình thái mới vị viên mãn toàn xem hắn tấp ý, hắn muốn cong liền muốn cong, muốn viên liền phải viên, đây mới là hắn muốn ánh trăng. Cho nên, ở những người đó sắp thoát ly băng xương khống chế thời điểm, trên người lớp băng lại theo ánh trăng đại phóng mà lại lần nữa ra cố. Cùng ánh trăng tương phản, trở nên mênh mang đại như sơn mạch giống nhau hồng mang chung lại nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó rơi xuống trường ly trong tay. Trường ly giơ tay, nhẹ nhàng lay động đang. Không chỉ là ở tiểu hoang cảnh nội, ngay cả thế giới vô biên chúng cũng vang lên một đạo dày nặng tiếng chung. Lưu tại Thái Huyền tông trung chân chính hồng mang trung cũng phát ra một đạo thanh thú thanh âm. Lưỡng đạo tiếng chung giao tương hô ứng, tầng tầng lớp lớp sóng âm ở giao hội kia một khắc, nhanh chóng bùng nổ, sau đó thổi quét toàn bộ thế giới. Mặc kệ là lưu tại tiểu hoang cảnh nội ý chí, vẫn là tránh ở thế giới vô biên nội ý chí, đều bị chấn liền hình thể đều không thể giữ được. Tại đây một khắc, thiên địa là tính lặng. Trừ bỏ kia giống như có mặt khắp nơi tiếng trùng, không còn hắn thanh, nhân tâm cũng là tĩnh lặng, trừ bỏ không mang bên ngoài, lại vô ý từng khắc, ngay cả thời gian cũng hình như là tĩnh lặng, dường như này một tức thời gian đã tự thời gian sông giải trung cấp đoạn. Xôn xao, xôn xao thanh âm thỉnh thoảng truyền đến, trước mắt phảng phất nổi lên một hồi sương ngủ, mơ mơ hồ hồ, cái gì cũng thấy không rõ, thẩn ẩn có thanh âm tự đáy lòng dâng lên, kia giống như là thế giới vô biên ý chí. Toàn bộ thế giới đều giống như biến thành một bộ bút chì họa, họa trung duy nhất có nhãn sắc chính là Cầm Hồng mang trung trường ly, hắn lãnh đạm, bình nhiên, chấp nhất trung, lại lần nữa lay động một chút, thật giống như ở làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Sau đó, tiếng chuông lại một lần vang lên, giống như đọc lại bức họa cuộn tròn giống nhau không khí nháy mắt bị nứt, mọi người thậm chí thật sự nghe được một tiếng giọt thanh âm, ngay sau đó, Sở Hưu Dâu giếm được buồn phương đại ngàn thế giới ý chí linh hồn che giấu đều hoàn toàn rách nát. kia một đám ngoại lai linh hồn, hoàn toàn bại lộ tại thế giới ý chí dưới, thừa nhận thế giới ý chí cam thủ. Thấy vậy, những cái đó đem thế giới này coi là thịt mờ ý chí đơn giản lại không che dấu, hoàn toàn bại lộ chúng nó vốn dĩ bộ mặt, không chút do dự hướng về Trường Ly công tới. Lập với đám mây Trường Ly biểu tình không có chút nào biến hóa, ngay cả khóe mắt mi quả nhiên lạnh lẽo đều cùng phía trước tương đồng. Tống tay áo của hắn theo phong hơi hơi mà lay động, ngay sau đó, lại một tiếng rung trời động mà tiếng vang xuất hiện. Đồng thời mà đến, cứ có có án ý công kích nháy mắt đã bị trấn vỡ, tiếng trùng dư ba lan tràn mở ra, làm những cái đó bị căng thủ giả thân hình trực tiếp nổ tung, chỉ có thể chật vật chạy ra linh hồn. Mà ở giờ khắc này, một đạo xa xưa, thâm sâu minh khắc tiến bổn phương thế giới căn nguyên thanh âm xuất hiện. Hô! Giờ khắc này, phàm là bổn thế giới sinh linh đều nghe được lần đó vận mệnh chú định truyền đến thanh âm, vương tỉnh đại ngộ cảm giác gặp lên trong lòng, bọn họ liền phảng phất nghe được vạn vật thôi phát thanh âm. Nghe được mặt trời mọc, mặt trời lẫn thanh âm, nghe được sinh mệnh luân hồi thanh âm, đám chim ở nhất căn nguyên vui mừng, không muốn tỉnh lại. Nhất căn nguyên đại đạo chi lực tại đây một khắc hiện với mọi người trước người, sau đó đem những cái đó ngoại lai ý chí cắnướp. Từng đạo thảm hảo vang vọng tiên địa, bao phủ ở dưới ánh trăng trưởng ly tung bay và tao phía trên dường như cũng lây dính ánh trăng lánh túc, làm hắn nhìn qua lạnh lẽo giá lạnh. Trong tay hắn hồng mang trung tản ra u quang, dù sao cũng là hắn hoa chút công phu làm được đồ vật, thu thập những người này dư giả, Mà ở Bắc Hàng Tiên Vực, Thái Huyền Tông Trung, chân chính trường ly tay cầm huyền trung, đang có một chút không một chút lây đậu. Ai nói tiểu hoang cảnh Hồng Mang Trung không phải thật sự, ai có có thể nói Thái Huyền Tông Trung Hồng Mang Trung là giả. Hồng Mang Trung, cùng mặt khác mấy cái trí bảo bất đồng, nó đều không phải là từ thiên địa dựng dụng, mà là ra đời ở trường ly trong tay, kinh hắn mài rua mấy chục vạn năm mới có thể xuất thế. Cho nên, luận trí bảo cùng tông môn đạo ý phù hợp, Hồng Mang Trung là nhất thích hợp. Nó là trường Ly Cô ý vì Thái Huyền tông luyện chế truyền thừa chi bảo. Còn lại mấy cái tông môn trấn tông chi bảo hoặc là là bọn họ ngẫu nhiên đến tới, cùng tông môn đạo nghĩa căn bản không hợp, hoặc là là giống như phục thương điện giống nhau, kế thừa chí bảo đạo ý, coi chí bảo vì truyền thừa chi căn, dễ dàng căn bản sẽ không vận dụng, hoàn toàn không coi là là chân chính truyền thừa chi bảo. Chỉ cần hắn tiêu phí tâm tư, liền không có làm không tốt sự tình, biểu tình xa cách đến cực điểm trường Ly cứ như vậy nhẹ nhàng. Đêm này đàn luôn muốn mượn gió bẻ mang người, lưu tại thế giới này. Nếu các ngươi như vậy thích này đó bà bối, vậy dứt khoát lưu lại, làm này đó bảo bối khai phong đá kê chân hảo, lây dính các ngươi huyết, chí bảo mũi nhọn mới có thể càng vì sắc nhọn. Ba đạo tiếng trung dưới, xâm nhập giả tử thương thảm trọng. Bất quá ngắn ngủi mấy tức, giữa không trung chang rằm lấy hóa thành một cái khay bạc, ở khay bạc hoàn toàn viên mãn là lúc, đang ở Thái Huyền Tông trưởng Ly tụy ý vung tay lên, đem hồng mang chúng tặng đi ra ngoài. Trong tiếng chuông sǒu nghỉ Hai cái huyền trung xuất hiện ở cùng phiến không gian, sau đó như dùng đã chịu hấp dẫn giống nhau, nhanh chóng tới gần, hợp mà là một. Tại đây đồng thời, một đạo cường đại ý chí cũng mạnh mẽ tỉnh lại lên, tính toán thần lần đoạn đuôi, thoát đi thế giới này. Ma Trương Ly cũng giống như hoàn toàn không có phát hiện giống nhau, nhậm chúng nó rời đi, đã có thể ở chúng nó vừa mới đáp thượng chính mình bản thể, lại còn cùng thế giới này có một tia liên kết thời điểm, đột nhiên làm khó dễ. Một đạo lanh triệt kính quang chợt sáng lên. đem một ít đều cố định ở cố định quỷ đạo phía trên, sau đó kính quang quay cuồng, từng tòa cách vô cùng xa cung điện liền nhanh chóng bị dịch chuyển tới rồi tiểu hoang cảnh, sau đó, bị hoàn toàn cắn nuốt. Rang rắc rang rắc thanh âm không ngừng truyền đến, lúc này đây không hề là sinh mệnh trôi đi thanh âm, mà là căn nguyên bị cắn nuốt thanh âm. Cửu Thiên Lôi đỉnh thỉnh thoảng rơi xuống, thanh khí chọc khí không ngừng chia lìa, minh triệt kính quang thỉnh thoảng xen kẽ ở trong đó, làm đối địch giả đi hướng tan biến. Kẻ hen mấy cái hóa thân Lại như thế nào đền bù được huyền thiên giới nhiều năm như vậy sói mòn căn nguyên, nuốt người rả người hàng nuốt chi, thế thân đền bù không được, kia liền dùng bản thể tới bổ, nuốt ta ta cũng không cần ngươi nhổ ra, trực tiếp đem ngươi nuốt liền hảo. Sở Hưu ân oán cũ nợ lúc này đây trực tiếp trải vướt rõ ràng, kẻ hèn mấy cái chí bảo, mấy cái tiên tôn căn nguyên lấy không trở lại không ngại sự, ta chỉ cần đem ngươi toàn bộ nuốt vào, cho nên bị trộm đi đồ vật là có thể lại lần nữa trở lại địa bản của ta đi lên. Giờ khắc này viên thiên rồi ý chí xưa nay chưa từng có cường nghịch lên. Mấy vạn năm vừa hiện tiên tôn, vì sao chỉ còn lại có một vị, tự nhiên là bởi vì những cái đó tiên tôn không ngừng bởi vì một ít ngoại ý liệu nguyên nhân nga xuống, đã từng đối ứng 3000 đại đạo chí bảo, vì sao chỉ còn lại có ít đòi mấy cái, tự nhiên là bởi vì những cái đó chí bảo sớm đã lưu lạc bên ngoài. Mà làm gì vốn nên có được mấy trăm vạn năm tiên nguyên huyền chân lâu chủ tọa nguyên lần nữa nga xuống, tự nhiên là bởi vì thế giới căn nguyên lần lượt bị hao tổn. Vì sao thế giới này tiên tôn so thần giới thần tôn muốn kém một ít, tự nhiên là bởi vì Thọ Nguyên, vì sao thế giới này vị giai muốn so thần giới tiến đầu, tự nhiên là bởi vì nó ở muốn lên cấp thời điểm, gặp phải thật mạnh kiếp nạn. Nó nếu là không nghĩ lại lần nữa ngã xuống vị giai, cũng chỉ có thể lựa chọn đem này đó đối địch giả toàn bộ nuốt, lấy chúng nó tới bổ chính mình căn nguyên. Cho dù này sẽ làm nó căn nguyên hỗn độn bất ham, cho dù nuốt vào này đó lúc sau nó ý chí sẽ lại một lần phân tán, cũng vẫn như cũ muốn làm như vậy. thiên địa chi gian tiếng gió nổi lên, tranh đấu thanh âm không ngừng tiếng vọng ở hắn bên thai, trường ly thu hồi thái vi kính, nhìn dần dần thành hình hồng mang chung, biểu tình lãnh đạo. Ô ô ô ô, một cái, hai cái, ba cái, qua lại sóc nảy phong đem mọi người nỗi lòng toàn bộ cái giày. Ở hết thể sau khi chấm dứt, thân hình đã đạm mạc tiếp cận với vô đem hợp hai làm một hồng mang chung thác ở trên tay. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là vương tay. đem tiểu hoang cảnh bên bởi vì năng lượng đánh sâu vào mà hình thành cột mốc nhiếp tới rồi tân hình thành hồng mang trung trung. Cột mốc nhưng hình thành một phương tân tiểu thiên thế giới, có thể nói cử thế vô song chí bảo. Đem cột mốc đúc nóng đến hồng mang trung trung, cũng coi như là vì Thái Huyền Tông tăng thêm một phen nội tình. Tuy nói này một khối thân thể là từ Thái Vi thật diêm hóa thành, nhưng trải qua một hồi đối kháng lấy tiêu ma không sai biệt lắm, thực mau liền sẽ tan thành mây khói. Thân hình phảng phất giống như trong gió ánh nến trường Ly tùy ý nhìn, ở đây mọi người liếc mắt một cái, sau đó nói, "Hoang Hải hội, một lần nữa cử hành một lần." Vừa dứt lời, thân hình liền hoàn toàn biến mất. Tại đây đồng thời, Hồng Mang chung cũng bị hắn tùy tay ném ra tới, dừng ở Hiệt Anh trên tay. Giống như đại ngộng sơ tỉnh giống nhau, mọi người nghe được trường Ly sau khi phân phó, mới bừng tỉnh tỉnh táo lại, bọn họ không rảnh lo lại lần nữa tổ chức Hoang Hải hội, mà là tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hiệt Anh trong tay Hồng Mang chung. Hiện anh đối bọn họ tầm mắt xem đến toàn thân phát lệnh, thủ hạ của hắn ý thức mà vứt ve cái này tiểu trung, ở trong lòng tiêu khổ, hắn liền biết, hắn sư phụ liền không như vậy hảo tâm. Nhớ tới ở bái sư đại điển lúc sau trải qua những cái đó sự, hiện anh liền không khỏi đầy mặt tang thương, ha ha, ha ha, hắn hiện tại đổi cái sư phụ còn kịp sao? Mà ở tiểu hoang cảnh, đại đa số người đều đã hóa thành mây khói tan đi, chỉ có một ít chân chính bổn giới tu sĩ mới có thể tồn tại. Trường Ly lười đến ra tay đối phó bọn họ, Bổn vương thế giới ý chí, lại sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Ăn trộm, nên đào lên họa vì cắt miếng ăn thịt. Qua hồi lâu lúc sau, những cái đó dư lại không nhiều lắm nhân tài chậm rãi đứng lên, bọn họ ngây thơ mở mịt nhìn chung quanh hết thảy, làm không rõ tình thế phát triển. Mà những người này chung, bại lộ tướng mạo săn có yến tinh còn lại là ở một chúng đại lao trong tầm mắt run bần bật. Tuy rằng nàng cũng bất an hảo tâm, tuy rằng nàng cũng là mang theo khác mục đích, nhưng nàng xác thật là bổn vương thế giới sinh linh. Chẳng qua là bị tiên đạo đánh tệ ra quần, thê thê thảm thảm tránh ở một cái tiểu thiên thế giới ma tộc người trong. Nang Lai Hàng thật giá thật ma cơ, lại cũng là một cái xuất sư chưa kịp thân chết trước ma cơ, vừa mới trà trộn vào Thái Huyền Tông, còn không có tới kịp đại làm một hồi yến tinh ở một hồi tỉ thí qua đi, liền không thể không đối mặt tàn khốc ma sinh. Tại sao lại như vậy? Nang hao hết trăm cay ngàn đắng mới trà trộn vào Hoang Hải hội, còn chưa kịp làm cái tiếp tiên tôn đệ tử đối nàng nhìn với con mắt khác. Làm nàng có thể thuận thế tiếp cận Tiên Tôn, nàng liền bại lộ tướng mạo săn có. Tôn con sướng đến đi xuống sao? Thê thê thảm thảm thiết thiết hiến tinh ở gió lạnh trùng run bần bật, nhìn đầy đất ngã xuống, một đám đều bị chết không thế nào đẹp người cạnh tranh, chảy xuống chua xót nước mắt. Ma tộc, nàng Tôn tại thực mau bị người chú ý tới, sau đó nhanh chóng bị bắt bắt lấy tới, ở bị nhếp đi phía trước, toàn thân trên dưới chỉ có trong mắt có thể chuyển nhìn dễ rủa đi xuống nhìn thoáng qua. Đó là, ngã trên mặt đất Trên mặt còn tàn lưu sợ hãi túi liễu, nàng tràn đầy khó chịu nghĩ, nàng đều còn không có tới kịp giẫm lên tiện nhân một chân. Hùng hung nháo nháo lại là một hồi tuồng, lấy một loại nghẹn họng nhìn chân chối phương thức mở màn, lại lấy một loại nghẹn họng nhìn chân chối phương thức kết thúc. Ở cuối cùng một hồi hạ mãn thời điểm, bị nhà mình sư phụ lưu lại ứng phó những cái đó không giúp người hiệt anh quán một khuôn mặt, trên lặng uống linh trà. Ha ha, ha ha. Mà ở trong động phủ, Trương Ly lại bắt đầu xuống tay luyện chế một kiện tân pháp khí. Cấp phụ Du nhàm chắn a, dùng một lần thu thập những cái đó sướng tu người, hắn gần nhất cũng chưa diễn nhưng nhìn, cũng chính là luyện luyện đan, luyện luyện khí, cho tiện làm tu chân bản máy chơi game. Đến nơi hắn kia đáng thương đồ đệ, nếu muốn tiếp được hắn đạo thống lại há là dễ dàng như vậy sự, liền chậm rãi rãi mài rũ đi. Chờ mài rũ đủ rồi, tự nhiên cũng liền thành, hiện tại lại như thế nào tính, cũng là hay còn sớm. Tiên đạo nếu không nhấp nô, có như thế nào sẽ có nhiều như vậy sinh linh cầu. Hiện anh muốn đi phía trước đi. chậm đã chậm độ đi, mà chính hắn tiến độ, tự nhiên cũng là chậm dãi độ. Chúng sinh lò lớn, ai mà không tranh độ người, ai lại không phải dò người. Nhìn lại mênh mang tiến địa, Trường Ly tản mạn cười, thả xem lơi, lại hay không có thể đi đến kia một bước, lại thả xem ta có thể độ đến phương nào. Tóm lại, không phải là trước mắt không mang. Mấy vạn năm sau, thành công kế tiếp chính mình sư phụ Y Y Bát Hiệt anh ôn hòa một khuôn mặt, đối tân thu đồ để nói, nơi này liền giao cho ngươi ứng phó, vi sư liền đi trước một bước. Chương 733 Độ tiên phiên ngoại thượng. Hiện anh gần nhất không quá thống khoái, hắn sư tôn lại cho hắn bố trí một đạo rất khó nhiệm vụ, hắn hoàn thành cực kỳ khó khăn, vài lần đều tiếp cận thất bại, dựa vào hư vô mở mịt vật khí mới thành công xông lại đây. Nhiệm vụ này là luyện đan. Trưởng Ly cho hắn một cái thật dày đan lục, mặt trên thu đều là thượng cổ đàn phương, bình thường tán tu liền xem đều xem không hiểu, cho dù là ở Thái Huyền tông, có thể xem hiểu người cũng liền nửa thành không đến. Cũng chính là hiện anh thiên tư phi phàm, đều hơn nữa kiến thức rộng rãi, mới có thể đủ miễn cưỡng phân biệt ra những cái đó cổ xưa văn tự sở đại biểu đồ vật. Ở hắn luyện đan thời điểm, Vệ Lâm cùng Ách La bị sai khiến xoay quanh, đi tìm hắn muốn linh tài. Vũ bấm Ách La tới tới lui lui bốn ba, liền kia một thân béo đô đô thịt đều tiêu giảm đi xuống. Tuy rằng gầy, nhưng nàng cũng yếu đi, có điểm không vui. Một ngày này, hiệt anh lại ở luyện đan, luyện hắn tiếp theo tuần tiền tiêu vật. Nếu là này một lò đan thất bại, Điều tiếp theo tuần trưởng Ly Liên không hề cho hắn tiền tiêu vặt, hắn liền tự sinh tự diệt đi. Nay đối với xung quá lớn khoản hiện anh tới nói quả thực không thể nhẫn. Cho nên hắn chỉ có thể đem hết toàn lực hoàn thành hắn sư phụ bố trí nhiệm vụ, không dám có nửa điểm chậm trễ. Không có linh thạch nhật tử, thật sự là quá mức gian nan, tu vi không cao, còn không thể ra ngoài rèn luyện hiện anh ước lượng chính mình không gian vòng tay, trong lòng thật dài thở dài. 30 năm lúc sau, hiện anh rốt cuộc đột phá ngưng thần cảnh, tới đệ tử cảnh tinh luyện. Hắn rút cuộc có thể xin ra ngoài rèn luyện, nhưng lúc này, Trường Ly lại trực tiếp đem một cái linh vật sách tranh ném tới, làm hắn đem này sách tranh thượng linh vật toàn bộ tìm đủ, mới có thể hồi tông môn thây hắn. Hết anh nhìn xuống rơi lệ xúc động, run rẩy xuống tay tiếp nhận kia một quyển nhìn qua bất quá lớn bằng bàn tay, kỳ thật ẩn chứa một cái cung điện không gian nho nhỏ quyển sách, miễn cưỡng xả ra một cái mỉm cười, "Đứng vậy, đây là đi ra ngoài rèn luyện, vẫn là đi ra ngoài làm công a?" Từ trước đến nay Ôn Hỏa Mã Vô Hại thanh niên lại một lần cảm nhận được sinh hoạt gian nan, hắn nhìn thiết diện vô tư sư tôn, cuối cùng là minh bạch như thế nào nghiêm sư cao độ. Ở Hiệt Anh trước khi rời đi, Trương Ly còn công đạo một câu, "Nhớ kỹ, kết hạ đạo nữ thời điểm muốn nhận rõ, cùng ngươi định ra minh ước người, rốt cuộc là muốn thiệt tình cùng ngươi kết làm đạo lữ, vẫn là đem ngươi coi như một cái đại đồ bổ, tùy thời chuẩn bị một ngốn ngút." Tha Thiết Dao phó lời nói thật giống như một cái ái tử rời nhà trước lao phụ thân, nhưng hắn biểu tình lại hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Lãnh đạo mặt mày mang theo một ít vui sướng khi người gặp họa, dường như còn chờ mong hiền anh bị người thải bổ. Hiền anh thành công phân biệt ra hắn sư tôn trong mắt ý vị, thân thể cứng đờ, ta hiểu được. Hắn ở trong lòng âm thầm nói thầm, ngài liền không thể ngóng trông ta điểm hảo. Ra ngoài rèn luyện hiểm nguy trùng trùng, đi theo hắn cùng nhau ra tông môn, liền giống như thả diều giống nhau, thả bay tự mình vệ lâm cùng Ách La cũng liên tiếp gặp nạn. Liên tính Ách La lai lịch bất phàm, nhưng rốt cuộc nàng căn nguyên thế giới vị cách so thế giới này thấp rất nhiều. Cho nên, vẫn như cũng là hiểm nguy trùng trùng. Một ngày nọ, bọn họ ba người lại gặp nạn. Hiệp anh lúc này thân ở nhân tộc Nam vực trung Nam vực. Nam vực chủ hỏa, nóng bức mà ướt át, Hiệp anh xưa nay không quá thích. Mà Nam vực cũng là di tích bí cảnh nhiều nhất địa phương. Gần trăm vạn mênh mông yêu mạch ngăn cách quá nhiều đồ vật, cũng vui lấp quá nhiều đồ vật, mà này đó bị vui lấp chính là thế nhân sở truy tìm. Ở Thái Huyền tông thời điểm, Hiệp anh xưa nay thích thu thập một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Lúc này đây, yêu mạch trung một tòa di tích lại lần nữa xuất hiện, vừa mới bước lên này, phiến thổ địa hiệt anh liền đã chịu trong tay hắn một khối mục bài chỉ dẫn, đi vào này một tòa di tích, sau đó đã bị hố. Một bài sắc thật là kỳ ngộ, lại cũng là bế dập. Một mình tiến vào di tích nhất trung tâm hiệt anh chơ mắt nhìn treo ở giữa không trung một bài đại phong qua mang, sau đó một cái hư vô bóng người liền từ mục bài trung đi ra. Hắn sắc mặt trắng bệch, lại còn bảo trì được trấn định, đại ý Không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên hắn có thể ở hắn sư phụ mí mắt phía dưới tránh được, hoặc là nói, hắn sư phụ biết này một bài có quỷ, lại không có nhắc nhở hắn, mà là chờ chính hắn tài cái té ngã, trường trường giáo hấn. Hắn không khỏi cười khổ, này té ngã tài, nói không chừng rốt cuộc bò không đứng dậy, sư phụ à sư phụ, ngươi liền không thể dựa điểm phổ, vạn nhất ngươi cái này đồ đệ chết thẳng cẳng, ngươi thượng nào lại tìm một cái thiên phú tốt như vậy đồ đệ. Từ một bài đi ra chính là một cái đáng khinh lão nhân. ăn mặc một thân màu nâu áo quần ngắn, lưng thật sâu cong, như thế nào cũng thẳng không đứng dậy, kia cực đại đầu giống như ngay sau đó liền phải chôn đến trong đất đi. Hắn nhìn Hiệt Anh mới mẹ thân thể, phát ra hắc hắc hắc thanh âm, "Không tồi, không tồi, thân thể này không tồi, chính hợp lão phu sử dụng." Hắn tưởng đoạt xá tiểu tử này thật lâu tới, đáng tiếc tiểu tử này có một cái cực kỳ khủng bố sư phụ, hắn vẫn luôn không dám ra tay, hiện tại cuối cùng làm hắn bắt được cơ hội. Hắn bay đến Hiệt Anh trên không, "Tạ phiêu phiêu, hú phiêu phiêu." Trên cao nhìn xuống đánh giá Hiệt Anh, thường thường điểm hai phía dưới, lấy kỳ vừa lòng. Hiệt Anh ngữ khí lạnh mạnh nói, "Ngươi nếu là dám đụng đến ta, sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi." Hắn sư phụ lớn như vậy tên tuổi, không cần bạch không cần, ít nhất còn có thể kéo dài điểm thời gian. Lão nhân kia ở nghe được Hiệt Anh trong miệng sư phụ thời điểm, rõ ràng co rúm lại một chút, nhưng đối với thân thể khát vọng, vẫn là làm hắn chiến thắng sợ hãi. Hắn ác tử gan biến sinh, không thèm nghĩ Hiệt Anh cái kia một tay che trời sư phụ. Vừa người một phát, liền bổ nhào vào Hiệt Anh trong thân thể, muốn đem Hiệt Anh linh hồn đẩy ra. Mặc kệ, dù sao lại tìm không thấy thân thể hắn cũng muốn tiêu vong, này tòa bí cảnh có ngăn cách tra xét công hiệu, sau này chỉ cần hắn cẩn thận một chút, điều thấp điểm, kia gặp quỷ gia hỏa xác định vững chắc phát hiện không được, là chính mình muốn hắn đồ đệ mệnh. Hai vạ đến nơi, sinh tử chi nguy, như thế khẩn cấp thời điểm, ngay cả tình cảm xưa nay đạm bạc, cùng nhân thế cách một tầng Hiệt Anh đều có khẩn trương cảm giác. Hắn bất chấp mặc khác trực tiếp thúc dục cuối cùng linh lực hướng trên chắn đi, trong lòng không ngừng kêu gọi: "Sư phụ, cứu mạng a. Ngươi lại không tới, ngươi đổ đệ ta liền thật sự muốn xong đời." Hắn mới không tin, hắn sư phụ như vậy sợ phiền toái người, sẽ chỉ để lại như vậy một chút chuẩn bị ở sau. Quả nhiên, ở kia đang khinh lão nhân muốn đụng tới hắn thân thể thời điểm, hàng gai chán kiếm minh bỗng nhiên bị kích phát. Một đạo kim quang bỗng nhiên hiện lên, một đạo thế lương thảm gạo thanh liền chợt xuất hiện, kia đáng khinh lão nhân trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài. Phangục trên mặt đất, cực đại đầu thiếu chút nữa không bị trực tiếp quăng ngã toái. Thật vất vả tránh thoát này một kiếp, còn không có tới kịp tùng khẩu khí Hiệt Anh liền nghe được chính mình bên tai truyền đến một đạo lãnh đạm thanh âm, thật vô dụng. Trong thanh âm tựa hồ còn ẩn chứa một ít thất vọng. Nhưng Hiệt Anh lúc này không rảnh lo nhà mình sư phụ kia đã kích người ngự khí, mà là đại đại thở hổn hển một hơi, "Đa tạ sư phụ." Hán Gai Chán Kiếm Minh là trường ly dùng để cho hắn bảo mệnh, không tới nhất định thời điểm căn bản không dùng được. Hắn rời đi Thái Huyền Tông phía trước, Sư phụ từng nói qua, kiếm minh chỉ có thể sử dụng 3 lần, mà ở đi vào này tòa bí cảnh phía trước, hắn cũng đã đem này 3 lần dùng xong, lúc này đây sở dĩ còn có thể sử dụng, khẳng định là hắn sư phụ ra tay. Hắn nhìn chính mình trước mắt lam quang chớp lóe, sau đó một đạo hình bóng quen thuộc liền xuất hiện ở hắn trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, nói: "Ngốc đồ đệ, ngươi lại ngu như vậy đi xuống nhưng như thế nào được, vạn nhất liền như vậy chơi xong rồi." Sư phụ nhiều năm như vậy rốt lòng dạy dỗ nhưng không phải vô phí. Hắn nhưng không kiên nhẫn lại tìm một cái đồ đệ cẩn thận dạy dỗ, kia nhiều phiền toái a. Hiên Anh mặt vô biểu tình nói, làm sư phụ ngài thất vọng rồi. Đả kích chịu nhiều, hắn cũng liền có miễn dịch lực, này tính cái gì, có không cho tiền tiêu vặt khó chịu sao? Trương Ly xoay người sang chỗ khác, nhìn giống như đầu to hoa hoa giống nhau đáng khinh lão nhân, sau đó rời đi tầm mắt, nhàn nhạt, nhạt phun ra hai chữ, thật xấu. Hiên Anh từ trên mặt đất bò lên, sau đó nói, sư tôn, ngài cũng biết vệ lâm cùng Ách La đi đâu? Vệ Lâm cùng Ách La không có tiến vào nải tòa bí cảnh, hiện anh cùng bọn họ sớm tại tiến vào yêu mạch thời điểm đã thất lạc, hiện tại cũng không biết bọn họ lưu lạc tới nơi nào. Trương Ly liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói: "Đừng lo bọn họ, bọn họ xung sướng đâu, nhập tử quá so ngươi nhưng tiêu xái nhiều." Hắn tầm mắt lạnh nhạt, vọng xuyên vô số hư không, thấy được Vệ Lâm cùng Ách La nơi. Vệ Lâm bị thương không nhẹ, liền thân thể đều vô lực khống chế, vừa lúc bị Ách La chui cái chỗ trống, cướp lấy thân thể Bọn họ hai người kết có linh hồn khế ước, A Xa trưởng quản vệ Lâm thân thể cũng không phải lần đầu tiên, cho nên cũng không quá nhiều lỗ hổng. Nghĩ nghĩ, chính mình cái này ngốc đồ đệ tu vi quá thấp, xem bối thuật là khẳng định hỏi không ra cái gì tới, cho nên hắn liền đại phát tư bi, đem A Xa cùng vệ Lâm lúc này đang ở làm chuyện gì hiện ra ở trước mặt hắn. Hắn tay phải phất một cái, một mặt thủy kính liền hiện ra ở hiện ảnh trước mặt, hiện ảnh ngưng thần vừa thấy, liền nhìn đến Biểu tình gian lộ ra vài phần tiêu căng vệ lâm ngẩng đầu hướng ngược hướng tới một nhà thế gian thanh lâu đi đến, trong mắt dần ẩn, ẩn còn lộ ra chờ mong. Hắn sắc mặt tái nhợt, kia Trương Anh tuấn mặt bởi vì khống chế linh hồn bất ổn, chuyển hóa vì lệnh một loại mang theo chút tà dị tuấn thiếu. Một thổi bạc tạm qua đi, anh la liền tay trái ôm ấp một cái lanh diễm xinh đẹp cô nương, tay phải bóp một cái định loạt tiểu quan cảm, lén ngạo hỏi, nhiều ít bạc một đêm? Hiệt anh, hiệt anh hắn không lời nào để nói. Hắn khóe miệng run rẩy hai hạ. Sau đó lại khôi phục mặt vô biểu tình, nếu là Vệ Lâm chờ một lần nữa nắm giữ thân thể chỉ sợ Ách La muốn tao. Trương Ly mới mặc kệ, hoặc là nói, hắn vui với nhìn đến Vệ Lâm gà bay chó sủa, hắn nói, ngươi không bằng nhiều nhọc lòng chính ngươi, bọn họ hai người chính là đã tới rồi Nam vực chủ thành Chu Tức Thành, trong khoảng thời gian ngắn không ngại. Nam vực từ Chu Hoàng Điện khống chế, Thượng Hỏa, Sùng Chu, cùng Thái Huyền Tông quan hệ luôn luôn không tốt lắm. Chu Hoàng Điện chân chính đạo chàng ở vào trăm vạn yêu mạch phía trên, mà Chu Tức Thành Chính là chu hoàng điện khống chế đệ nhất đại thành, cũng là nam vực nhất phồn hoa địa phương. Hiệt anh, ta biết. Ngư khí có chút tang. Hắn ở chỗ này trải qua gian nguy, kia hai người lại ở sung sướng hưởng thụ, ai. Trường Ly vô vô đầu của hắn, nỗ lực tu luyện, ngươi sớm muộn gì cũng có tung hoành thiên hạ một ngày. Hiệt anh tin tưởng tràn đầy đồng ý. Trường Ly đem tầm mắt chuyển tới cái kia đáng khinh lão nhân trên người, đáng khinh lão nhân đột nhiên nhăn chí, giống như một cái móc máy sâu giống nhau, nhanh chóng bơi lại đây. Sau đó liều mạng xin tha. Tiên tôn, tha mạng a, tiên tôn, Vạn Bối thật sự không biết đây là ngài đệ tử a. Hắn cái kia cực đại đầu không ngừng trên mặt đất đụng phải, phát ra phanh phanh phanh tiếng vang, nhưng Trưởng Ly lại hoàn toàn không có tin hắn những cái đó chuyện ma quỷ, liền giống như Hiệt Anh suy nghĩ như vậy, hắn đã sớm biết kia mục bài nội có quỷ, sở dĩ không nói ra, cũng chính là tưởng cho hắn đùa đệ một cái giáo huấn thôi. Nhưng Hiệt Anh lại như thế nào không biết cố gắng cũng là hắn đùa đệ, không thể tùy ý người khác khi dễ. Hắn trong mắt lén quang chợt lóe, nay chẳng sợ chỉ là cái linh thể, lại vẫn như cũ thực lực không tầm thường, lão nhân trên người liền chợt xuất hiện một đạo khinh bạc, giống như trong suốt Lam ngọn lửa, ngọn lửa đột nhiên thân cao, sau đó, kia đáng khinh lão nhân liền kêu thảm thiết cũng chưa phát ra một tiếng, liền trực tiếp tiêu tán ở trong không khí. Kia khối ném ở cách đó không xa một bài cũng không hỏa tự cháy, châm thành tro tàn, này một bài bị bặc lửa khởi liền truyền ra tới kêu thảm thiết tiếng động cũng chợt ngừng lại, ở chưa đạt tới đỉnh điểm là lúc, liền tan thành mây khói. Trường Ly nhìn Hiệt Anh, lắc lắc đầu, đồ đệ, sau này mua đồ vật cần phải phong mắt sáng tình, bằng không hôm nay việc đó là vết xe đổ. Hiệt Anh, ta nhớ kỹ. Giao hấn Hiệt Anh một câu, Trường Ly liền biến mất, ở biến mất phía trước, hắn lại nói một câu, này một sợi thần thức cũng chỉ có thể cứu người một lần, nếu là lại đến một lần, sư phụ liền thật sự phải cho người tông trung. Hiệt Anh, Hiệt Anh hắn mặt ngoại ứng, thực tế trong lòng mới không tin, dù cho cái này bí cảnh có ngăn cách thần thức chi hiệu, nhưng hắn dám khẳng định. Nơi này tuyệt đối ngăn không được hắn sư phụ, chỉ cần hắn tưởng, hắn là có thể lấy chân thân xuất hiện ở hắn trước mặt. Bí cảnh con như thế, kia ra bí cảnh liền càng sâu, hắn hoài nghi, chẳng sợ chính mình ở trong lòng trộm niệm một tiếng hắn sư phụ tên Huý, sư phụ đều có thể biết được. Bằng không như thế nào có thể gọi tiên đạo tôn sư? Thành công rời đi nải tòa bí cảnh, lòng tràn đầy mỏi mệt hiền anh nhìn sơn gian thần rơi xuống hoàng hôn, từ từ thở dài, mệt lớn. Lúc này đây không ngừng dùng hết chính mình hộ thân pháp bảo, Còn ăn sư phụ một đòn huấn, thật là quá mệt. Hắn nhớ tới cái kia thân vẫn đạo tiêu lão nhân, đương nhiên liền có chút hối hận, vì cái gì phía trước ở sư phụ đem lão nhân kia hóa thành hôi thời điểm không ngăn cản điểm. Lão nhân kia tu vi không tồi, đem hắn coi như quỷ phò bán, nói không chừng còn có thể hồi điểm buồn. Trăm vạn yêu mạch không dễ dàng đi ra, may mà Trường Ly còn nhớ kia một tí xíu sư độ tình, ở hiện anh khẩn cầu dưới, vẫn là vẽ chương vạn dặm thần hành phù cho hắn, làm hắn có thể trực tiếp rời đi yêu mạch. đề trước Chu Tứ Thành. Quần áo tả tôi Hiệt Anh ở vào thành phía trước, đã bị thủ vệ ngăn cản, thủ vệ bắt bẻ đánh giá hắn hai mắt, khinh thường nói: "Vào thành phí, hai cái linh thạch." Hiệt Anh ngây người một chút, "Vào thành phí." Phía trước giống như chưa từng người hỏi hắn muôn qua thứ này. Liên ở thủ vệ trong mắt khinh thường đạt tới đỉnh điểm, muốn đem hắn đẩy ra là lúc, một đạo khó chịu thanh âm xuất hiện, "Cái gì hai cái linh thạch, phía trước người nhỏ đi vào thời điểm nhưng làm cái linh thạch đều không cần." Nheo nhỏ một cái thủ vệ Ngươi an dám ức hiếp ta chờ. Nói chuyện chính là một cái biểu tình phi dương thiếu niên. Thủ vệ nghe được hắn lời này, giữa mày chung có thô bạo chợt lóe rồi biến mất, hắn đang chuẩn bị hướng kia thiếu niên trô đó đi, nhưng lúc này Hiệt Anh lại trực tiếp đem hai cái hạ phẩm linh thạch ném tới trong tay hắn, cấp. Chương 734 độ tiên phiên ngoại hạ. Thủ vệ lực chú ý tức khắc bị hấp dẫn qua đi, hắn còn không có tới kịp lại gõ ra càng nhiều đồ vật tới, liền phát hiện, kia ăn mặc rách tung tóe tiểu tử đã vào thành. Liên quan kia vừa thấy chính là dê béo tiểu tử cũng theo qua đi. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ, chẳng qua trong mắt hiện lên một đạo không cam lòng, tính, trước nhớ kỹ, chờ hắn luân xong rồi giá trị, lại tìm này hai cái tiểu tử giao lưu giao lưu, chẳng qua, hắn thật đúng là không thấy ra tới, cái kia một thân rách nát cùng cái khất cái giống nhau tiểu tử cư nhiên có thể lấy đến ra hai cái linh thạch. Đi xa Hiệt anh đang ở tính toán chính mình trong tay còn có bao nhiêu linh thạch, nghĩ đến chính mình ra cửa trước, sư phụ kia hào phóng bất tích Hắn liền đại đại thở dài nhẹ nhõn một hơi, còn hảo, còn hảo, hắn còn làm đến khởi. Mà kia đi theo hắn phía sau phi dương thiếu niên cũng tò mò nhìn hắn, ngươi vì cái gì phải cho kia hai cái linh thạch? Ngươi tên là gì? Ngươi từ đâu tới đây? Ui, ngươi thật là có tiền A, huynh đệ. Thế nhưng ăn mặc một thân cẩm ý gì hay hoa phủ, nhưng kỳ thật thiếu niên này là một cái nghe bức, kia cũng chỉ là trên mặt ngăn nắp thôi. Này hai cái linh thạch nếu là muốn hắn lấy, hắn thật đúng là lấy không tới. Bằng không phía trước cũng sẽ không như vậy lòng đầy căm phẫn. Rõ ràng không thấy Hiệt Anh đi được có bao nhiêu mau, nhưng Cẩm Ý Thiếu Niên lại cảm giác cùng đến càng ngày càng mệt, muốn mồm to thở phì phò, liền hỏi chuyện đều không nối liền. Phía trước một loạt vấn đề, Hiệt Anh đều không có để ý tới, chỉ có ở nghe được cuối cùng một vấn đề thời điểm, hắn mới đột nhiên dừng lại bước chân, "Không cần kêu ta huynh đệ, ngươi không đảm đương nổi ta bên người." Cẩm Ý Thiếu Niên có chút há hốc mồm. "A, đều ta tổ tông" cho là ai đều có thể cùng hắn ngang hàng luận giao sao? Ngay cả Thái Huyền Tông những cái đó thọ linh đủ quá vạn trưởng lão đều cung kính kêu hắn sư thúc, sư thúc tổ. Cẩm Ý thì thanh niên ngượng ngùng nhiên cười hai tiếng. "Không cần so đo này đó, đạo hữu, ngươi vì cái gì phải cho kia hai cái linh thạch, chẳng lẽ ngươi không biết liền sẽ rước lấy một ít phiền toái? Cái gì tổ tông, chẳng lẽ người này đầu óc có bệnh?" Hiên Anh ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, lại mạc danh làm người cảm thấy có chút thiếu đánh, bất quá là hai cái linh thạch mà tôi Ma thôi, ma thôi." Cẩm Ý dị thiếu niên ha hả cười, "Kia chính là linh thạch, không phải phàm tục bạc, người này sao lại có thể như vậy nhẹ nhàng bâng cơ miệng lười nói ra?" Hiện anh nghiêng nghiêng liếc mắt nhìn hắn, không tỏ ý kiến, hắn nói, "Hương chi, hắn sớm muộn gì sẽ còn trở về." Cẩm Ý dị thiếu niên, còn không chờ hắn tiếp tục hỏi đi xuống, hắn trong miệng phiền toái liền xuất hiện. Nơi đây không tính hiểu lẫnh, lại cũng không bao nhiêu người lui tới. Một cái ngăn trở trận pháp triển khai, Một đám dấu đầu lòi đuôi người liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Chu Tước Thành tuy rằng không cho phép xuất hiện cấp bóc loại này sự tình, nhưng ánh mắt trời dưới luôn có bóng ma, quản lý lại nghiêm khắc cũng sẽ có một ít người liều mạng lợi dụng sơ hở, huống chi, quản lý đến cũng không phải thập phần nghiêm khắc. Cẩm Ý thiếu niên nhìn này đàn đột nhiên xuất hiện người, nhấp tới một hơi, nghĩ nên như thế nào thoát thân, hắn là cảm thấy chính mình mạnh hảo, lại không cảm thấy chính mình mạnh đủ mạnh, có thể ngạnh đến quá tu sĩ pháp khí. Hắn nhìn thoáng qua Hiệt Anh, Muốn nhìn xem Hiệt anh ác chủ bài rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn lại chú định vô pháp nhìn đến Hiệt anh ra tay, cách trở trận pháp bị người từ một bên khác ngang ngược phá vỡ, một cái một thân áo da thú, dáng người phá lệ cường tráng nam tử liền đi đến, hắn nhìn Hiệt anh, ánh mắt phức tạp một cái chớp mắt, lại thực mau khôi phục bình tĩnh, gặp qua chân nhân. Tuy rằng lấy Hiệt anh hiện tại tu vi không thể xưng là chân nhân, nhưng hắn thân phận lại đủ rồi, án mối phận thấp mệt mặt khác tông môn người không nghĩ hao hết tâm tư tính bối phận. Liên Cam Trịu chân nhân này một cái cách gọi. Hiệt Anh gật đầu, đứng là bởi vì cảm giác được thanh niên này tồn tại, Hiệt Anh mới có thể nói phía trước câu nói kia, mặc kệ thân ở phương nào, chỉ cần hắn chỗ giữa không ngã, này đó tu sĩ cũng không dám chậm trễ hắn. Hắn thuận lợi lấy về chính mình linh thạch, cũng không đi quản cái kia thủ vệ là cái cái dạng gì kết cục. Hiệt Anh thiên phú cực cao, cái này cực cao, không đơn giản là chỉ hắn thể chất, còn chỉ hắn tâm tính, trời sinh lương bạc, rồi lại đối tu đạo có thập phần chấp nhất, loại người này Nhất thích hợp đi lên tu đồ, nhưng lại không nhất định thích hợp tông môn truyền thừa. Trường ly tuyển đồ, tự nhiên muốn tuyển hắn có thể giáo đệ tử, cho nên Hiệt Anh tâm tính lương bạc đảo cũng phù hợp. Nhưng hắn thu đồ đệ cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Thái Huyền Tông, cho nên hắn liền làm Hiệt Anh vào Thái Huyền Tông hạ viện, lúc sau càng là một đường tu hành đi lên, mặc kệ hắn sau này rốt cuộc muốn chạy nào một cái lộ, nhưng cùng Thái Huyền Tông cũng kêu một tia giảng buộc luôn là cách không ngừng. Như thế, liền cũng đủ rồi Làm làm hiệt anh trấn kinh bồi thường, hắn lại thu Chu Hoàng Điện rất nhiều bồi thường, thành công hoàn thành một bộ phận trường ly công đạo cho hắn hỏi một chút. Hắn cảm thấy Mỹ Mãn rời đi, ở rời đi phía trước, hắn còn cố ý đi trước phàm nhân tập trung khu vực, sẽ đi rồi sống mơ mơ màng màng ách la. Ở hiệt anh đã đến phía trước, anh la còn ôm cái bầu rượu tử, nằm ở một cái mỹ nhân trong lòng ngực, nhìn qua hảo không hưởng thụ. Âm Nu tuấn thiếu thanh niên, biểu tình gian mang theo một tia mê say, mặt mày tà dị cũng phảng phất bị tiểu sắc hóa đi. trở nên vô hại rất nhiều. Nhìn đến Hiệt Anh đến gần, hắn còn theo bản năng sau này co rúm lại hai bước, Hiệt Anh mặt vô biểu tình vô vô tay, "Ngươi nên tỉnh." Vai 7 vặn 8 nam vệ lâm liền cả người cứng đờ, sau đó mặt mày phong lưu liền trở thành hư không, hắn trực tiếp đẩy ra tới gần tới mỹ nhân, thân thể cứng cường hướng đi Hiệt anh. "Đi thôi." "Ha ha, chờ hắn hoàn toàn khôi phục lại, hắn liền đem kia chỉ chết tiêu thân trang bị tương nương ăn." Hiệt Anh nén cười, nàng còn xem như có chừng mực. không hoàn toàn đem ngươi đấy tiêu xài không còn. Nhưng Vệ Lâm lại hoàn toàn không có bị an ủi đến, hắn âm trầm một khuôn mặt, a. trăm vạn yêu mạch trung sắc thật ẩn chứa rất nhiều cơ duyên, hay anh cùng Vệ Lâm nhất nhất xông qua đi, thu hoạch pha phong. Giới đi này tòa yêu mạch phía trước, bọn họ còn đã trải qua một cái bí cảnh, bí cảnh khó khăn đảo không lớn, lại có một cái biểu tình ngượng ngạnh thanh niên luôn nghĩ bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Nhưng hắn đương không thành bỏ ngựa, cũng đương không thành hoàng tước. Ở ra vẻ kẻ thần bí chặn đường cướp bóc lúc sau, hắn đã bị Hiệt Anh thuận tay làm thịt. Kia một thân rách nát, Hiệt Anh đều lười đến đi nhặt, vẫn là bị gần nhất phi thường chi túng ác la thuận tay sờ soạng đi, sau đó một phen nuốt vào trong bụng. Giời đi Nam vực, Hiệt Anh liền chuẩn bị đi trước Tây vực, Tây vực là La canh kiếm phái địa bàn, xung kiếm, xung võ. Hiệt Anh ở chỗ này lại gặp gỡ một ít thú vị người, sau đó lại đạt được một tuyệt bút tài nguyên, hắn tài vận xưa nay không tồi, bởi vì cơ hồ sở hữu biết hắn lai like lịch người. cũng không dám cướp bóc hắn. Nhưng này lại không đại biểu hắn cũng không sẽ gặp được nguy hiểm, ở một lần thám hiểm bên trong, hắn thiếu chút nữa thân vẫn đạo tiêu, ngay cả bảo mệnh thủ đoạn đông đảo hách la hai cái cánh cũng bị tước xuống dưới, liền phi đều phi không được. Vượt qua này một kiếp, hết anh vốn là không nhiều lắm bừa bài chi khí lại tiêu giảm một ít, hắn cũng rốt cuộc đi tới trung vực. Đến nội những cái đó hắn đã từng được đến, nơi nơi đều là hố thần bí đồ vật cũng đều tiêu hao không còn. bị hố vẻ mặt huyết hiệt anh từ đây nhìn đến thần bí giá hàng đều tưởng phun ra, cái kia từ linh thú các được đến, như thế nào ấp cũng ấp không ra linh thú trứng, cũng bị hắn tùy tay ném cho Ách La, bị Ách La một ngụm nuốt. Ha ha, lười đến phị công phu, hắn muốn linh thú, liền đi hỏi hắn sư phụ muốn, cũng không tin có hắn sư phụ trị không được. Ở trung vực, hắn gặp một cái tưởng cùng hắn kết làm đạo lữ người, tự tuyệt, bởi vì người này còn không có hắn giàu có. Đương nhiên, nay chỉ là một tầng nguyên nhân, chân chính nguyên nhân là Hắn trời sinh lương bạc, phân không ra quá nhiều đồ vật cấp người khác. Ở trung vực này một rèn luyện, liền lại là 30 năm, hiện anh rốt cuộc biến thành một cái trăm tuổi lão nhân. Hắn sư phụ dạy cho hắn nhiệm vụ, cũng rốt cuộc hoàn thành 7-8 phần 10, nhưng dư lại 1 phần 10 nhị liền không như vậy hảo hoàn thành. Hắn đi đông vực, đi ngang qua phục thương điện, còn ra một chuyến hải, đi tốn ngọc các. Ở trên mặt biển gặp rất nhiều nguy hiểm, nhưng đều nhất nhất khắc phục, mà lúc này, hắn cũng rốt cuộc đạt tới vệ lâm đã từng cảnh giới, hồi thanh. lập tức liền phải đột phá đến tiếp theo cái cảnh giới, đặng phách, này sẽ là một lần chết bay vọt. Trên biển có cự thú, hiện anh không địch lại chi, cho nên hắn quyết định triệu hoán sư phụ của mình hỗ trợ, mấy năm nay, chỉ ra tay quá ít đòi vài lần trường ly rốt cuộc lại một lần xuất hiện, hắn nhìn thoáng qua chính mình thế sự xoay vần đồ đệ, cảm thán một tiếng, gậy. Hiện anh không đối trưởng ly phía trước nói ôm có bất luận cái gì cảm động, quả nhiên, hắn lúc sau lập tức nghe được, cũng xấu. A, hắn liền biết Trưởng Ly ra tay giúp hắn đem kia cự thú làm thịt, thuận tiện hầm, cùng vệ Lâm Tích ra, lựa chọn một mình ra biển hiệt anh ăn mồ hôi đầy đầu, ồ ồ, lớn như vậy cái khi nào ăn xong. Trưởng Ly rời đi trước còn đối hắn nói một câu, ngươi cũng nên luyện chế bản mạng pháp khí. Là thời điểm hồi tông. Luyện chế bản mạng pháp khí có thể ở tín nhiệm người khán hộ hạ tốt nhất, hiệt anh minh bạch trưởng Ly ý tứ, nhưng hắn đồng dạng biết, chính mình chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể hồi tông, bắt được luyện chế bản mạng pháp khí linh tài. Này đã là một lần dặn dò, cũng là một lần khảo nghiệm, có chút mệt mỏi hiền anh lại lần nữa đánh lên tinh thần tới, hướng Hải Ngoại Tam đảo mà đi. 2 năm sau, lại một lần từ Hải Ngoại Tam đảo trở về Hiền Anh đen, cũng gây, nhan giá trị hạ thấp nhất định trình tự, hiện tại hắn xuất hiện ở trường ly trước mặt, trường ly đều không nghĩ nhận. Nhân tộc năm cảnh bảy vực Tam sân hải, hắn chỉ kém bảy vực không đi. Trên thực tế không ngừng có bảy vực, chẳng qua này bảy vực danh khí lớn nhất thôi, lúc này đây rèn luyện liền dừng ở đây, tiếp theo Hắn khẳng định là mau chân đến xem. Một đường trở về đùi, nhân giá trị một lần nữa tăng trở lại Hiệt Anh lại lần nữa về tới Thái Huyền Tông, sau đó đi tới Trường Ly Đạo phủ, cung kính kết giao kia một không gian vòng tay linh dược. Trường Ly tùy ý tiếp được, sau đó lấy ra đà sơn chuẩn bị tốt linh tài, giao cho hắn. Thái Nhất Nguyên Thủy, Vô Quyết Hàn Băng, Hàn Luyện Tâm Phách. Này đó mấy vạn năm khó gặp đồ vật bị tùy ý giao cho Hiệt Anh, không phải không thể cho hắn càng tốt linh tài, nhưng không thích hợp. Hiệt Anh tiếp được. Sau đó rời đi, phong bế động phủ, bế quan. Lúc này đây, đã là luyện chế bản mạng pháp bảo, cũng là đột phá đăng phách. Đăng phách cảnh là chân chính phân chia tu sĩ cấp cao cùng tu sĩ cấp thấp một tầng cảnh giới, tới đăng phách cảnh mới là chân chính mở ra trường sinh chi lộ. Ở đăng phách cảnh lúc sau, mỗi một cảnh đều có tâm truyện, mỗi vừa chuyển đều là một trọng biến hóa, mà cũng đúng là tới đăng phách cảnh, linh anh mới chính thức gắn kết, từ đây liền có trường sinh chi cơ. Trường sinh lầu 12, tẩy trần, đi vu Ngưng thần là vì tẩy luyện thân thể, tinh luyện, cách tường, hồi thành là vì tiếp nguyên hóa thần, đãng phách, diêu hồn, kết nguyên là vì luyện thần lúc nói, linh thai, minh ngải, hợp thần là vì hợp đạo trường sinh. Tẩy đi chấm hối, đi tận giường già, cô động chân thần, thần hóa tinh luyện, thân chí giả tướng, quay lại linh thanh, đãng đi giả phách, diêu tận hư hồn, nguyên thai hóa sinh, thai nhập bẩm sinh, đăng lâm đạo đài, linh thai minh ngải là vì hợp thần. Này đó là hoàn hoàn chỉnh chỉnh tu hành 12 cảnh, cũng là 12 truyền trường sinh. Trường sinh lúc sau, đó là siêu thoát. Hiện anh không cầu trường sinh, cũng không cầu siêu thoát, nhưng cầu vừa thấy nói chi bản sắc. Nửa năm sau, hắn động phủ ngoại tiếng sấm đại tác phẩm, một đạo mát lạnh đến cực điểm linh quang đại phóng hóa hải, trong thiên địa linh khí cũng hóa thành cuồng phong gào hét. Hiện anh thành công đột phá, bản mạng pháp khí cũng đã luyện thành. Chín đạo lỗi đỉnh qua đi, hắn thành công trở thành một vị đãng phách cảnh tu sĩ. cũng rốt cuộc có trưởng sinh tư bản. Lúc này, Trương Ly mới xuất hiện, nói, rốt cuộc đi tới nải một bước, không uổng phí hắn hoa nhiều như vậy tâm tư. Hiệt Anh, đệ tạ sư phụ. Trương Ly, mậy cũng vật cũng, ngươi có thể đi đến một ngày này, cũng thật là không dễ. Hiệt Anh, là nửa đường chết non mệnh cách, hôm nay hắn rốt cuộc viết lại mệnh cách. Hiệt Anh, đệ tạ sư phụ nhiều năm tài bồi. Giờ khắc này, hồi tưởng khởi sư phụ nhiều năm như vậy như có như không chỉ điểm. Hắn là thật cảm kích. Trương Ly, tiến lộ vọng rốt cuộc tóm lại là chính mình độ chính mình, ngươi lại có không chạy quá này Hồng Trần Chi Hà, cũng chỉ có thể xem chính ngươi, ngươi lại hay không nguyện ý độ người khác, cũng toàn xem chính ngươi, liền xem ngươi như thế nào tuyển. Hiết anh, Gia Minh Bạch, sư phụ. Khổ Hải vô nhai, nói làm quèn, hắn độ không được người khác, cũng không nhất định độ chính mình, nhưng tranh độ lại sẽ viết tiến hắn mệnh, chỉ cần hắn còn tồn tại một ngày, hắn liền sẽ như vậy đi xuống đi. Trương Ly gật đầu. Không có nói nữa, Hàn Thủy tay kế tiếp một ít chúc mừng lời nói, hiện anh mấy năm nay rèn luyện, không ngừng là hắn ở chú ý, ngay cả người vực thế lực khác cũng là trong lòng có phổ, bằng không hắn sẽ không đi dễ dàng như vậy. Thanh hoa bút, Lâm phong kiếm, Cực nguyên đan, Ly mị hỏa châu. Trưởng Ly tùy tay đem những cái đó hạ lễ giao cho hiện anh, hiện anh nhận lấy. Ở cái này trưởng thành thanh niên mong đợi trong ánh mắt, hắn ở trên hư không một chút, hiện anh cái chán kiếm minh liền xuất hiện, sau đó thoát ly hắn cái chán. hoá thành một fan chân thật tiểu kiếm, bay tới hắn trước mặt, này đó là vi sư hạ lễ. Nhìn này một fan trường bạn ở hắn bên người, cùng hắn quen thuộc phi thường tiểu kiếm, hiện anh trong lòng lực chế không được sinh ra vui sướng, hắn thỏa mãn nhận lấy, quả nhiên, chính mình dù sao cũng là sư tôn quan môn đệ tử a. Đã có thể ở hắn muốn vẫn duy trì sung sướng tâm tình, nhảy nhót rời đi thời điểm, trường ly lại lấy ra một cái ngọc sách cho hắn. Hiện anh tâm sinh không ổn, hắn tùy tay vừa lật, quả nhiên Ngọc sách chồng chất như dãy núi giống nhau đạo kinh cùng phụ truyện. Hắn tức khắc. Lúc này liền nghe được Trường Ly Vân Đạm Phong kinh nói, "Đây là ngươi kế tiếp nhiệm vụ." Hiệt Anh, hắn vừa mới còn tràn đầy vui sướng tươi cười mặt nhanh chóng sụp đi xuống, "Ha ha, ha ha, hắn thu hồi chính mình vừa mới nói, hắn không phải hắn sư phụ quan môn đệ tử, hắn là hắn sư phụ tự đống rác nhặt được." Nghe được kia từng tiếng chúc mừng truyền âm phụ, vốn nên khoái khoái hoạt hoạt hiệt Anh nằm liệt một khuôn mặt, hắn không bở biến nghĩ, nếu tương lai hắn thu đồ đệ Hắn nên như thế nào dạy dô hắn đâu. Mà ở mấy vạn năm sau, cười đến vẻ mặt ôn hòa hiệt anh lại đối hắn đồ đệ bố trí một cái tân nhiệm vụ. Trước 735 trừ tuổi. Nịch truyền đồng hồ cắt đỉnh chỉ truyền động. Du tẩu kim đồng hồ ầm ầm đỉnh trệ. Vận mệnh đồng hồ quả lắc lại một lần góp vang. Sống hay chết bồi hồi. Ngươi, lựa chọn hào sao. Sở tư ấn xuống dẹt cái nút. Sau đó, một đạo tối tâm cổ sáng trợt đem hắn bao phủ. Ngay sau đó. Nàng liền xuất hiện ở một tòa uy hoàng quảng trường phía trên. Nàng không thể tin tưởng nhìn nhìn xung quanh hoàn cảnh, lại đánh giá vài cái chính mình bộ dáng, sau đó mới chậm rãi hoạt động khởi cứng đờ tay chân. Nàng nhìn phía trước bị bao phủ ở cổ sáng người, mang theo dò dự hỏi, "Ngươi là chủ thần?" "Chủ thần? Cái gì chủ thần? Hắn như vậy lười, sao có thể là cái gì chủ thần?" Từ ngốc lăng bên trong phục hồi tinh thần lại trường ly chậm rãi thoát ly kia một loại ngông nguội trạng thái, sau đó xoay người nhìn lại, liền thấy Ở hắn cách đó không xa, một cái thân hình gầy yếu, sắc mặt tái nhợt nữ hài đang ở tò mò nhìn hắn. Dừng một chút, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Không, ta không phải chủ nhân." Nữ hài từ hắn mở miệng kia một cái chớp mắt, liền có không giống nhau suy đoán, nàng không có hoài nghi cái này đáp án, mà lại an an tĩnh tĩnh gật gật đầu, "Ta đã biết." Đột nhiên đi tới một cái rõ ràng bất đồng với hiện thế không gian, cái này nữ hài phản ứng trấn định cực kỳ, nếu là người bình thường, chẳng sợ tâm tính lại kiên định. cũng sẽ có trong nháy mắt sợ hãi cùng do dự, nhưng nàng tuy rằng ở ngay từ đầu bởi vì chính mình vị trí không gian mà kinh ngạc, lại không có trực tiếp lâm vào sợ hãi cảm xúc trùng, thật lâu không thể thoát ly ra tới. Nàng nhìn qua, thật sự là không giống lần đầu tiên đi vào nơi này người. Tại chỗ ngốc ngốc đứng trong chốc lát, sở tư liền bắt đầu hành chậm rãi đi lại, sợ xoạng tình huống nơi này, thân thể của nàng không thế nào hảo, cả người đều lộ ra một loại hư, nhưng tại đây làm rộng rãi đã có chút không thể tưởng tượng quảng trường đi rồi hơn nửa canh giờ. cũng không thấy mệt. Nàng tự nhiên là đã nhận ra này trong đó không bình thường, nhưng nàng gần là bương xuống mí mắt, không có lại hướng trưởng Lý hỏi ra nửa câu lời nói, chính mình một người an an tĩnh tĩnh tự hỏi. Một lát sau, trên quảng trường mới lục tục xuất hiện người khác. Một cái dáng người cực kỳ cân xứng, tướng mạo phá lệ tu lãng, khí chẳng cũng thập phần cường đại nam nhân chật vật từ một cái đột nhiên xuất hiện cổ sáng xông ra tới, một ngông ngồi dưới đất. Một cái một thân cơ bắp, nhìn qua cực kỳ hung ác nam nhân cùng một cái biểu tình kinh hoàng. Dường như ngay sau đó liền phải hỏng mất nữ nhân cũng ở lúc sau vài giây trong vòng, từ cái này cổ sáng chạy vừa ra tới. Lúc sau lục tục có 4 người ra tới, phân biệt là tam nam một nữ. Ra tới người, tổng cộng có 5 nam nhị nữ, so sánh với đi vào khi 8 nam 8 nữ, thật sự là kém đến quá nhiều. Trong đó một cái mông chấm đất, thiếu chút nữa liền kính sắt trồng đều quăng ngã ra tới khô gầy nam tử hùng hùng hổ hổ nói, "Quỷ quỷ, thế giới này như thế nào sẽ như vậy khó?" Hắn trong ánh mắt còn mang theo không có biến mất sự sợ hãi, phảng phất ngưng kết thành một cái quái vật bộ dáng. Hình như là đội ngũ dẫn đầu người tuấn lãng nam tử ở ra tới trong nháy mắt liền phát hiện trên quảng trường xuất hiện người, hắn không giấu vết đánh giá trong chốc lát, chờ đến cảm xúc hoàn toàn bình phục lúc sau, mới đi ra phía trước hỏi: "Các ngươi là tân nhân?" Ngữ khí tuy rằng ôn hòa, nhưng lại mang theo chân thật đáng tin cường thế, hiển nhiên, hắn là một cái lãnh đạo hình nhân vật. Trương Ly cùng Sở Tư đều trầm mặc nhìn hắn, không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề. Trường Ly là đã hoàn toàn dung hợp ký ức, hiểu biết rõ ràng trước mắt tình huống, không thể nào tưởng phản ứng người này. Ma sư tư, thuần túy là bởi vì nàng không nghĩ nói chuyện. Tuấn Lãng nam nhân nhìn đến này hai người đều không có mở miệng, nhíu nhíu mày, sau đó lại khôi phục thành sự mặt bộ dáng, tính, dù sao cũng không nhất định có thể sống bao lâu, không cần thiết vô nghĩa. Nói xong câu đó lúc sau, hắn liền lưu loát xoay người, về tới chính mình trong đội ngũ, cùng các đội viên giao lưu trong chốc lát lúc sau. mới biến mất ở quảng trường phía trên, mà bọn họ rời đi quảng trường thân ảnh, cùng tới khi so sánh với có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều. Không nhất định có thể xuống bao lâu. Nếu là người bình thường nghe thế câu nói, khẳng định muốn đảo tới đến tận cùng hỏi đi xuống, đáng tiếc, hiện tại đứng ở trên quảng trường hai người đều không phải người bình thường. Ở kia bảy người đi rồi không bao lâu, một đạo cột sáng liền chợt hạ xuống dưới, đem Sở Tư cùng trưởng Lý Bao phủ ở trong đó, tiếp theo nháy mắt, hai người đã không thấy bóng dáng. Am u lâu đài cổ trước mặt, hai cái thân ảnh đột ngột xuất hiện. Một cái là khuôn mặt nhợt nhẹo, ánh mắt như nước giếng giống nhau bình tĩnh không gợn sóng tiểu cô nương, một giả là dung mạo như tranh thủy mặc giống nhau thanh tuệ, tồn tại cảm lại mạc danh thập phần thấp tuổi trẻ nam tử. Đột nhiên xuất hiện ở như vậy một cái cổ quái địa phương, hai người trong mắt đều xuất hiện một ít tò mò, lại không có tác dụng đến bọn họ tứ chi đi lên. Ở bọn họ xuất hiện nửa giây lúc sau, lâu đài cổ bốn phía sở tràn ngập xương mù liền bắt đầu ngoe ngoe dục dịch. Dường như tùy thời đều có thể đột phá kia một đạo vô hình giới hạn, bổ nhào vào hai người trên người, sẽ rách bọn họ làn da, huống làm bọn họ huyết nục. Minh Bạch này trong đó sở triển lộ tin tức, Sở Tư cùng Trường Ly hai người không có bất luận cái gì do dự, lần lượt bước ra nện bước, hướng lâu đài cổ đi đến. Kéo kẹt một tiếng, dây nặng lâu đài cổ đại môn bị chậm rãi mở ra, trước mắt phảng phất có sáng ngời quang che trời lấp đất rúng lại đây, Sở Tư chịu không nổi nhắm lại mắt, thẳng đến 3 giây lúc sau, mới chậm rãi mở bằng mắt. Sau đó, nàng liền thấy một người mặc một bộ khéo léo áo bành tô, có một đôi xanh thẳm sắc con ngươi anh tuấn nam tử chậm rãi đối nàng lộ ra một cái tươi cười, "Hoan nghênh ngài đã đến, khách nhân." Phim một tiếng, lâu đài cổ đại môn ở nàng phía sau đóng lại, Sở Tư Tâm lỡ một nhịp, sau đó chậm rãi gật đầu, "Cảm ơn." Nghe được hắn trả lời, an mặc áo bành tô dường như quản gia giống nhau người ánh mắt lộ ra một tia gãi đúng chỗ ngứa kinh ngạc, "Ở hôm nay tới cửa làm khách người bên trong, ngài là nhất có lễ phép." Sở Tư không có ở nói tiếp, nàng trong lòng rõ ràng, vì sao chính mình sẽ bị khen ngợi có lễ phép? Bởi vì cái này dường như quản gia giống nhau người, có này một thân tái nhợt như tờ giấy lằng da, đỏ bừng độc quả táo giống như môi, cùng với tùy thời có thể bị hái xuống, giống như cây sa cốc giống nhau đôi mắt. Hắn là một cái rối gỗ, một cái không có bị đề hiện sở khống chế rối gỗ. Lâu đài cổ trong đại sảnh đã đứng một ít người, những người này hoặc là nội liễm mà nguy hiểm, hoặc là sợ hãi mà chết lặng. lại đều không giống như là nguyện ý lo chuyện bao đồng bộ dáng. Bọn họ top 5 top 3 đứng, dường như đã trước tiên đứng đợi, chờ đến tất cả mọi người tới tê lúc sau, mới lục tục bắt đầu tự giới thiệu. Lý Bạch, Lô Tiền, Trần Huy, đều là một ít bình thường đến không thể lại bình thường tên, vừa nghe chính là giả danh, nga, còn có một cái không bình thường, nhưng vẫn là giả danh. Đến phiên Sở Tư giảng thuật tên thời điểm, nàng nhỏ giọng nói, "Hưởng Du." Sở Tư, Tư Sở Đến nay Tư Hà Võ không chịu quá giằng đông, cho nên nàng kêu hướng Du, mà cuối cùng giới thiệu người kia, chậm rãi phun ra hai chữ, Lục Ly. Kỳ quái Lục Ly, xoạch xoạch, không chỉ là từ đâu truyền đến thanh âm, Sở Tư giống như nghe được khinh khinh xảo xảo tiếng bước chân, cùng với liên tiếp như chuông đồng giống nhau tiểu nữ hài cười duyên. Lại lần nữa cảm tạ Quân Lâm Cửu lên người đọc đánh thưởng, muốn tới thêm càng, phi thưởng cảm tạ, cùng với xin lỗi. Chương 736 trừ tuổi Quản gia vẫn luôn chờ đến bọn họ tự giới thiệu xong mới bắt đầu cho bọn hắn phân phối phòng. Lâu đài cổ thập phần đại, cũng thập phần trống trải, có thể phân ra tới phòng cho khách, tổng cộng có 18 tầng gian, mà bọn họ lần này đã đến người tổng cộng là 18 người, vừa lúc một người một gian. Sở Tư bị phân phối tới rồi lầu 3, nhét ven một phòng, vào lúc ban đêm, nàng cửa phòng đã bị gõ vang. Bạch bạch bạch, bạch bạch bạch. Mộc chất cửa phòng bị chụp đến không ngừng chấn động, rì sắt khóa lại không được có đồng theo rơi xuống. Ở đêm khuya, nghe được như vậy thanh âm, không thể nghi ngờ là làm người khiếp đến hoảng. Sở Tư bị đánh thức, nàng quận tròn ở trên giường, liền đôi mắt đều không có mở. Cùng với gõ cửa thanh mà đến, là một cái tiểu nữ Hải Thanh Thúy thanh âm, "Tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ, ngươi ở đâu? Ra tới chơi với ta nha, ánh trăng như vậy xinh đẹp, chúng ta đi khai tiệc trà đi, ánh trăng tự trà." Nói xong lời cuối cùng, tiểu nữ Hải Thanh Thúy đã là có chút tiêm lệ, nàng hoắc hoắc hoắc hoắc cười, giống như ở rết dê con. Màu da nơi nhà, màu da nơi nhà. Chính là Sở Tư hoàn toàn không có phản ứng, nàng lặng lặng nằm ở trên giường, liền thoáng động một chút đều không có. Nàng có chút tinh thần trạng thái không bình thường, ở tiến vào thế giới này phía trước, nàng trong lòng tưởng chính là tồn tại rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Nếu là người thường nhớ tới vấn đề này, đại khái phải bị người khác cho rằng là chung nghi bệnh, nhưng nàng không phải, nàng là rõ ràng chính xác ở tự hỏi vấn đề này. Không có muốn chết dục vọng, cũng không có gì muốn sống đi xuống ý tưởng. biết sinh mệnh đáng quý, lại không biết rốt cuộc đáng quý ở nơi nào. Sống lên không tính quá thống khổ, lại cũng không tính thật là vui, tổng cảm giác có chút áp lực, nhưng còn tính không có trở ngại. Có người nói đây là bệnh trầm cảm, nhưng nàng cảm thấy chính mình còn không có thành chứng. Cho nên, ở nhìn đến cái kia không thể hiểu được giao diện lúc sau, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là ấn xuống yes. Nàng muốn nhìn một chút này, một cái yes có thể cho nàng sinh hoạt mang đến cái gì thay đổi, nhưng có lẽ đây là một cái đơn giản trò đùa giỡn. nên nàng máy tính người muốn càng tiến thêm một bước trêu chọc nàng vừa lật. Nhưng sự thật chứng minh, này cũng không phải một cái trò đùa giại, nàng là thật sự đi tới một cái khủng bố thế giới. Gõ cửa thanh niên vẫn như cũ ở truyền đến, tiểu nữ Hải thanh niên càng ngày càng tiêm tế, càng ngày càng tiêm tế, đến cuối cùng cơ hội có thể đâm thủng nàng màng hai. Bốn phía một mảnh tĩnh lặng, trong bóng đêm, thị giác bị áp chế đến cực hạn, thính giác xưa nay chưa từng có phóng đại, vô số rất nhỏ thanh âm phía sau tiếp trước chui vào nàng lỗ tai. bao gồm kia càng ngày càng gần tiếng bước chân. Nhưng nàng vẫn là vẫn không nhúc nhích, nàng nghe được ngoài cửa tiểu nữ hài phát ra phẫn nộ thét chói tai, "Người mau ra đây, người mau ra đây, ta muốn ngươi chơi với ta." Thét chói tai tới rồi cuối cùng đã biến thành giống giận. Nhưng vô luận môn bị chụp đến như thế nào vang, nàng vẫn là vẫn không nhúc nhích, màu xanh đồng không ngừng rung động thanh âm an tĩnh nàng màng hai, cùng với như vậy thanh âm, nàng ở trong lòng một tiếng một tiếng đến, 1 2 3, 1 2 3. Đáy lòng đếm đếm thanh không ngừng lặp lại, không biết qua bao lâu, kia tiểu nữ hài mới không cam lòng từ bỏ, phanh đang phanh đang rời đi. Nghe tiểu nữ hài rời đi phát ra ra thật lớn tiếng vang, giống như một cái người chết giống nhau nằm ở trên giường sợ tư vẫn như cũ dưới đáy lòng đếm, tam